Nàng chờ dùng sự thật, và mặt, hung hăng đánh sở hữu không tin nàng người mặt. Cung thủy Thanh Nham tụ qua sau, Xuân Hy không có đối ba năm trước đây chính mình vì cái gì không ở Xuân Hy bữa tiệc xuất hiện, nhiều làm giải thích. Cũng không có nói rõ, nàng vì cái gì thay đổi dung mạo. Tu hành chi lộ, vốn dĩ liền gian nguy, tràn ngập nguy cơ, hơi có vô ý liền mạng nhỏ xong rồi. Nàng không thể bảo đảm chính mình có thể sống được dài hơn lâu. Chính như nàng biết lần này thấy tùy thanh nham, lần sau liền không nhất định. Đây là từng người vận mệnh, từng người tu hành lộ, có thể lẫn nhau làm bạn một đoạn, đó là duyên phận. Đến nỗi mặt khác, ai cũng không giúp được ai. Chỉ có thể cô độc đi trước. Trời tối lúc sau, Xuân Hy mới chậm gì gì đi vào phố đông lâu. Giờ phút này, tuyên tuyết vi đại phủ sư đã từ thành chủ phủ phản hồi, nhìn thấy Xuân Hy, trực tiếp làm Xuân Hy tới nàng trong phòng. chu dương tông đệ tử đích truyền linh vận đều không có cái này đãi ngộ nhiên linh nhi tiểu bội đều không có chút nào ngoài ý muốn đại phù sư nhóm nếu là đối xuân hy không có hứng thú mới kỳ quái đâu vương lo lắng từng người rửa mặt trải đầu ngủ đi chỉ còn lại có giang ngọn nguyệt kinh ngạc không thôi như thế nào tuyết vi đại phù sư đối một cái tâm phù cũng không cảm ứng thành công đệ tử như thế coi trọng bất quá cái này xuân hy nhìn linh khí mười phần bộ dáng Cứ nhiên chậm chạp không thể hiểu được tâm phủ có thể thấy được là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Thanh U trả thất trong vòng, Xuân Hy hành lễ trí tạ. Nàng đã biết ngũ âm ngũ sắc chi kiếp khi, là tuyên tuyết vi vì, vì nàng nói lời nói, và không nàng khi đó không phải Thái Bình công chúa, chỉ là nửa yêu Xuân Hy, nào có cơ duyên đến nhập không ngông kinh giới. Mà không có nhập không ngông kinh giới, nàng phù đạo chi thức thiếu một mảng lớn mấu chốt, Sao có thể ở tử dương đại điện biên soạn đơn giản hóa bữa chú Không thể biên soạn còn chưa tính, vấn đề là kêu ba năm, nàng đến nhiều gian nan. Ngôi tú giống nhau, cả ngày nghĩ đáng chết nghiệt phù. Vậy không phải bị hại vọng tưởng chứng, mà là trực tiếp thần kinh hề hề hỏng mất. mươi 148 tu hành bí chuyển, không cần cảm tạ ta. Thuyên tuyết vi biểu tình lạnh lùng, vọng chi như núi cao quanh năm không hóa tuyết động, rất khó thân cận. Xuân Hy biết. đây là tuyết dương tông phù pháp tu luyện hậu quả như tuyết vũ đại phu sư tướng mạo tú mỹ điểm tĩnh cười môi tự nhiên giơ lên xem như chiếm bẩm sinh chỗ tốt nhưng nàng lạnh lùng xuống dưới đồng tử kia cổ thấu xương băng hàn càng lệnh nhân tâm kinh tiếp xúc gần gũi quá hai người xuân hy còn không rõ ràng lắm vị nào đại phu sư là đối nàng tâm tồn thiện ý nàng trải qua quá nhiều đối mỗi một phân thiện ý đều tăng thêm quý trọng đối ngài tới nói khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng đối Xuân Hy tới nói, được lớn lao chỗ tốt, còn trở thành theo lý thường hẳn là, đó là không hiểu chuyện. Hiện giai đoạn, cũng không có gì hảo báo đáp, Xuân Hy chỉ có thể lại lần nữa hành lễ bái tạng. Thuyên tuyết Vi tuy rằng trên mặt không biểu lộ cái gì, bất quá hành lễ lúc sau, giọng nói của nàng phóng hòa hoan chút, đừng nói những cái đó có không, thế nói một chút ngươi bị nghiệt phù đốt người sự đi. Này nếu là thay đổi một người, Xuân Hy không được hoài nghi cố ý bóc nàng vết sẹo. Nhưng tuyên tuyết vi, tính, vị này chính là thật tò mò. Chỉ có thể đúng sự thật miêu tả một phen. Cũng đem hợp với hai lần bị dục hỏa trùng sinh phụ thiêu, thiếu chút nữa chết, sau đó bị đưa đến tử dương đại điện, xảo bất xảo vừa lúc gặp được tề phong tiên tôn thiết trí, tình cờ gặp gỡ, lúc này mới trọng tố thân thể. Chuyện xưa ly kỳ, ở tu tiên giới cũng coi như hiếm thấy. Hơn nữa Xuân Hy tài ăn nói, này đoạn trải qua bị nàng giảng thuật sau con đường khúc chết lại thấy hy vọng, nghe người huyền một lòng, từ trên xuống dưới, thẳng đến cuối cùng trần ai lạc định, mới chậm rãi phun ra một hơi. Tay tới. Xuân Hy sửng xuất hạ, phương phản ứng lại đây, đem thủ đoạn vói qua. Tuy nội tâm lý trí nói cho nàng, tuyên tuyết vi đang giá tín nhiệm, là sớm nhất liền đối nàng biểu lộ thiện ý đại phù sư trí nhất. Hùng chi hai người tu vi cách xa. nếu tuyên tuyết vi tưởng đối nàng làm cái gì nàng liền phản kích chi lực đều không có nhưng bị hại vọng tưởng di chứng làm nàng cảnh giác lưng đều cung lên chỉ có thể dựa vào cường đại ý chí lực khống chế được trước mắt không khí vừa lúc nàng vô duyên vô cớ hiển lộ phòng bị chi ý chẳng phải là cho chính mình tìm phiền thoái Cô ý biểu hiện ra một loại không thích ứng xấu hổ trên mặt một bộ chờ đợi lại thấp thỏm bất an xuân hy nhỏ giọng nói trường môn cũng điều tra quá Ân, Tuyên tuyết vi hơi hơi nhắm mắt lại, đã truyền thư với ta. Ngươi trọng tố thân thể sau, dung mạo đại biến, thể chất cũng coi thay đổi, trưởng môn muốn biết so với từ trước như thế nào. Đại anh không muốn đắc tội ngươi, không dám thâm tra, mới dặn dò ta giúp ngươi nhìn xem. Xuân hy minh bạch ngọn nguồn, lưng không dám lập tức lơi lỏng, chỉ có thể giả dạng làm thẹn thùng lại có điểm hoảng loạn bộ dáng, khắp nơi loạn đánh giá. Có vài giờ không rõ. Tuyên tuyết vi ở Xuân Hy trên cổ tay ấn nửa chén trà nhỏ công phu, nhíu mày trầm tư nói. Ngài! Thỉnh nói rõ, Xuân Hy biết đều bị đáp, Không phải ngươi tự thân duyên cớ. Ta cùng trưởng môn, còn có mặc thấm trợ đều tin tưởng ngươi là vô tội. Thân phận của ngươi tôn quý, chịu thế tục hoàng quyền bảo hộ, vô cớ kích phát nghiệt phù, này trong đó khẳng định có một phen nhân quả. Nhân quả! Xuân Hy đồng tử đột nhiên có rút lại hạ, nhấp môi dưới. Mới nhỏ giọng nói, Xuân Hy vô trì, có không thỉnh ngài kỹ càng tỉ mỉ nói một câu. Ở trước mặt ta, không cần cẩn thận chặt chẽ. ngươi dám chỉ vào thừa phong đại nhân cái mũi mắng, dám đảm đương mặt chất vấn trưởng môn, như thế nào ở ta trước mặt phóng không khai tay chân. Xuân Hy tâm nói, đó là bởi vì nàng xem người hạ đồ ăn quán, ách không đúng, là nàng hiểu được bắn tên có đích. Then thùng cười cười, bởi vì ngài là không giống nhau. Tuyên tuyết vi cũng không miệt mài theo đuổi, ngưng thần suy tư nói. Một giả, là nghiệt phù thiêu đến kỳ quái. Đại tổ tiên bị phạt nói đến, chưa chắc có thể thải tin. Bác vực lui tới ma đầu nhiều, cái kia không phải nợ máu chống chất, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói con cháu hậu tự cũng chịu ảnh hưởng. Cái gì? Không phải. Xuân hy tức khắc tâm thần một loạn, không phải vì ta tổ tiên nhóm chịu tội, kia vì cái gì? Không duyên cớ vô cớ. Vì cái gì thiêu ta? Đây là ngươi nhân quả. Ngươi nhưng tin tưởng số mệnh luân hồi. Ách! Thuyên thuyết vi chỉ là đưa ra nghi vấn, cũng không bắt buộc Xuân Hy đáp lại cái gì. Nhàn nhạt nói, ta hoài nghi là ngươi tốc thế chi cố. Thiền sinh nhân quả chưa từng thường báo, chỉ có thể kiếp này tới còn. Nay chỉ là giả thuyết, tin ta người không nhiều lắm. Ngươi thả nghe một chút. Thứ hai, trưởng môn truyền thư nói lên tử dương đại điện gì trạng. Lịch đại tử dương tông chủ toàn vì tử dương điện điện chủ, từ trên xuống dưới, trong ngoài, một phân một hào đều xem qua. Đó là chúng ta, thường thường đi chủ điện gặp mặt trưởng môn, ai lại không phải phân tâm phân thần điều tra quá. Ai cũng không phát hiện quá dị thường. Nhiều năm như vậy qua đi, tiên môn thế nhưng không một người phát hiện không ổn. Thiên ngươi, nhân ngươi cảnh linh đồng hạc phá tan điện đỉnh, thoát ly trói buộc, nhân ngươi, đại điện tiết lộ phía dưới toàn là lồng giam. Lao ngục bí mật, càng nhân ngươi, Tề phong tiên tôn mấy trăm năm trước bố trí bại lộ. Nhất kỳ diệu chính là, ngươi ngược lại là duy nhất được lợi giả. Liên trường môn đều ăn mệt, bị bắt dọn đến mây tiếu đài. Ngươi ở tử dương đại điện kia ba năm, trưởng môn truyền thư với ta, nói lên chuyện này, trong lúc vô ý nói một câu nói, ta ấn tượng khắc sâu. Xuân Hi nội tâm cảnh giác, trên mặt một mảnh tò mò, nói cái gì? Cùng với nói tử dương đại điện là vì tử dương tông chủ điện, không bằng nói, là vì ngươi kiến tạo, chỉ vì thành tiểu ngươi một người. Mấy trăm năm tới, lịch đại tử dương tông chủ chỉ là tạm thời thay thế ngươi bảo quản. Ha, ha ha, đề tài này như thế nào tiếp, Xuân Hy xấu hổ lại cảnh giác, rốt cuộc sao lại thế này, Xuân Hy chính mình cũng mở mịt Ngươi đối tể phong tiên tôn hiểu biết nhiều ít. Liền, môn trung điển tịch ghi lại những cái đó. Tề phong tiên tôn, là huy chấn bắt phương tiên tôn, lấy hào vì danh, tên họ thật không thể khảo, nàng cũng chưa bao giờ đối người nhắc tới quá. Tề phong tiên tôn thành tiểu rất cao, tuy rằng cuối cùng vẫn chưa phi thăng pha trướng, nhưng nàng đối Nam vực Bắc vực ảnh hưởng rất sâu, tinh môn đến nay giữ lại nàng phù pháp chi đạo, đi về cõi tiên sau hôm nay, cũng có đệ tử tìm hiểu nghiên cứu. Thử dương đại điện đại trận, là nàng bố trí. mỗi phùng trọng đại nghi thức ở các nơi gián nghiệt phù môn quy cũng là nàng định đúng rồi tia nghiệt phù cũng là nàng sai người khắc họa tuyên tuyết vi trong trẻo sâu thảm phảng phất thanh tuyền hai viên hắc đá đôi mắt nhìn chằm chằm xuân hy biểu tình vẫn là quanh năm không hóa tuyết động bộ dáng giống không giống một cái luân hồi a tế phong tiên tôn hạ lệnh gián nghiệt phù ngươi vô cớ lây dính nghiệt phù bị đốt người tứ chi bị hao tổn Tề phong tiên tôn ở tử dương đại điện bố trí trọng tố thân hình trận pháp, sau đó ngươi mượn này trọng sinh. Nếu không phải ngươi lai lịch trong sạch, cha mẹ ra thế có thể hướng lên trên ngược dòng hai mươi mấy đại, ta đều phải hoài nghi, ngươi là tề phong tiên tôn xoay người luân hồi thân. Ha, ha ha, ngài cũng thật sẽ nói dỡn. Ta sao có thể là tề phong tiên tôn? Chuyển thế luân hồi thân. Xuân Hy cười lớn, cười quang eo. Che miệng quay đầu là lúc. nội tâm tự bảo vệ mình bản năng ra đa toàn bộ khai hỏa thái bình công chúa không phải ai chuyển thế luân hồi thân kia khương ánh đâu khương ánh là ai nàng xuân hy lại tính cái gì cùng tuyên tuyết vi một phen nói chuyện không làm xuân hy giải thích nghi hoặc cởi bỏ ngược lại làm nàng nhận định đáp án cũng bị lật đổ nếu không phải vì bạch gia tổ tiên đại chịu quá như vậy là vì ai là cái nào bí trong động nữ nhân Nàng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, khẩu khí này, liền điếu suốt ngàn năm. Ngàn năm ma đạo thế ra, lại nói tiếp dễ nghe, kỳ thật. Chỉ là nàng một tầng vòng bảo hộ. Nhân nàng tồn tại, bạch ra mới tồn tại. Xuân Hy hồi ức, nữ nhân kia tựa như một mảnh ưu ám, trước sau bao phủ nàng trên đỉnh đầu, khiến cho nàng liều mạng về phía trước, lại về phía trước. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng không biết con đường phía trước như thế nào. chỉ biết không có đường lui lui chỉ có tan thành mây khói kết cục nếu là bởi vì nữ nhân kia nghiệt phù mới nhìn chằm chằm nàng thiêu đảo cũng nói được qua đi chỉ là nàng căng hận dựa vào cái gì mất công cao siêu kỹ thuật diễn nội tâm sóng to gió lớn đều che lấp ở xuân hy phản ứng so ngày thường đại nhưng tuyên tuyết vi không có hoài nghi nhân trưởng môn đã truyền thư vì nàng đóng dấu người bảo đảm xuân hy dung mạo đại biến tính cách lược biến Yêu thích khoa trường, nôn ngư ồn ào, tạm thời nhẫn mại. Hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả, tuyên tuyết vi đối Xuân Hy Hi hiện tại trạng thái thập phần vừa lòng, không đợi Xuân Hy chủ động yêu cầu, liền đem chính mình bình sinh đến, nhất nhất truyền thụ. Xuân Hy khiếp sợ, đại phù sư thân truyền, không phải chỉ truyền vào thất đệ tử sao. Ngươi nhập quá không mông kính giới, liền tính nửa cái tuyết dương tông đệ tử. Đúng rồi, ngươi ở không mông kính thấy mấy cái giao diện. Xuân Hy khoa tay múa chân một cái chín. Ngươi còn gặp qua không nông kính giới cảnh linh. Là. Phía trước tuyết vũ đại phù sư hỏi qua ta, không nông kính giới có mấy cái cảnh linh, ta nói chỉ có một, nàng nghe, tựa hồ không tin. Tuyên tuyết vi nhàn nhạt nói, đó là bởi vì, trừ bỏ ngươi, chúng ta cũng không có gặp qua cảnh linh. Chỉ là suy tính, nếu chín hoàng các có cảnh linh nói, không nông kính giới cũng nên có. Thả chín đại giao diện. Sợ không phải có chín Xuân hy lại lần nữa xấu hổ đến không nói gì Nửa ngày Nàng do dự nói Chỉ có một Không phải có câu tục ngữ sao Một núi không chứa hai hổ huống chi chín đâu Tuyên tuyết vi lộ ra đến nay mới thôi Cực kỳ hiếm thấy một cái tươi cười Chín chỉ láo hổ Ha ha là chúng ta tương xóa ngươi chỉ đi qua một lần liền gặp qua cảnh linh Đối tuyết dương bí cảnh so chính tông đệ tử càng hiểu biết Lại không cần lấy người ngoài tự cho mình là, bằng không chính là đánh ta cùng tuyết vũ mặt. Giáo người không hề cố kỵ, học người còn sợ cái gì. Xuân Hy chạy nhanh nghiêm túc ký ức, đại phù sư một trọi một chỉ đạo, cũng không phải là khi nào đều có thể có. Nàng cơ sở cực vững chắc, là dùng phù tổ cũng tử tinh tiên tôn thiên điệu đùa chú điển tàng vì nhập môn điện tịch, có thể nói, ngay từ đầu chính là từ khó nhất, nhất phức tạp học tập Tác phẩm vĩ đại đều gầm xuống. Hậu kỳ học cái gì đều mau Chuyển hướng đơn giản hóa bùa chú phương hướng Cũng là thuận buồm xuôi gió Tuyết dương phù pháp là một loại khác cực đoan Cầu giản Không phải đơn giản hóa bữa chú giản Mà là khai quật bữa chú càng sâu trình tự ý nghĩa Lấy một địch trăm Thuyết dương phù pháp Tổng cộng cũng bất quá 3.000 tả hữu bùa chú Cùng tử dương động một chút mấy chục vạn bữa chú so sánh với bữa chú số lượng thiếu quá nhiều Hơn nữa Tuyết dương phù pháp không lấy tinh diệu cực kỳ chợt xem có chút thô lỗ, như là không có trải qua diễn biến nguyên thủy bừa chú đặc biệt lấy chiến đấu bừa chú vì nhiều ở trong chiến đấu mới có thể càng tốt lý giải bừa chú bản thân lịch đại tuyết dương tông đệ tử đều là chiến đấu của ma yêu cầu ở bất tận trong chiến đấu tăng lên chính mình như tuyên tuyết vi nhìn như lạnh lẽo bạch y như tiên nữ tử kỳ thật chiến đấu cùng hóa ai cũng không dám tiếp cận tuyết vũ liền càng đường nói nữa cùng người chém giết quả thực là điên cuồng giống nhau xuân Hy chỉ ở ban đầu không chuyển qua con bất quá thực mo hồi tưởng khởi không ngông kính giới bị trống chân trêu cận những ngày ấy lập tức lý giải tuyên tuyết vi truyền thụ những cái đó bừa chú còn có thể ra dáng ra hình thi triển ra tới cứ việc uy lực không cao người trạng thái không đúng tuyết dương phù pháp không phải như vậy sử dụng không ngươi không cần nghe ta tuyên tuyết vi theo bản năng tưởng chỉ dẫn xuân Hy. Như thế nào chính xác thi triển tuyết dương bờ chú, nhưng lại dừng. Suy tư một lát, nàng nhàn nhạt nói. Chính ngươi nghiên cứu đi. Lấy ngươi thiên tư ngộ tính, tương lai học thành cái gì, chính là chính ngươi sự tình. Ta. Tuyên tuyết vi giơ tay ngăn cản, không đợi Xuân Hy tiếp tục đi xuống nói. Nàng nhanh chóng lại truyền thụ vài câu khẩu quyết. Lúc sau, đem mặc dương phủ pháp cũng dạy. Cái gì, mặc dương tông đệ tử, chỉ học 12 cái bờ chú. cảm thấy đơn giản, không là quá khó khăn. mười vạn cái bùa chú thiên địa bùa chú điển tàng hảo gặm xuân hy hoa ba tháng cộng thêm ngũ sắc ngũ âm chi kiếp đi học cái thất thất bát bát nhưng mặc dương mười hai cái bùa chú mỗi một cái đều cao thâm vô cùng phức tạp kết cấu xem một cái liền choáng vắng đầu muốn học tập liền không phải dựa kiên nhẫn dựa nghị lực mặc dương phù pháp là giản trung cầu giản so với ta tuyết dương phù pháp càng cực đoan trước sáu cái là phù tổ lưu lại 12 hai cấm phủ, sau sáu cái còn lại là lịch đại thiên tôn, trưởng môn tổng kết ra tới, uy lực cực đại, mỗi một cái bùa chú kích phát, nhưng dọn sơn phúc hải. Ngươi, hãy chờ xem, nếu có nhàn tâm liền hiểu biết một chút, không có liền tính. Xuân Hy thật cẩn thận đem mấy cái bùa chú kết cấu bút hoa ghi nhớ, kỳ thật nàng biết học tập mặc dương phù pháp, tốt nhất địa điểm là Hắc Phong Nhai, nơi đó có nguyên bản bùa chú. Càng thích hợp tham khảo. Bất quá, nghiệt phù cũng là mặc dương 12 bùa chú chi nhất, trời biết dư lại bùa chú có thể hay không cũng cố ý nhằm vào nàng. Vạn nhất một tới gần, không đợi học tập, liền trước bị trở thành ngọn nến bật lửa. Bóng ma quá sâu xuân hy, cảm thấy bảo thủ điểm tương đối hảo. Một đêm qua đi, tuyên tuyết vi mang theo vài vị mới đến tiên môn đệ tử, tiến đến thành chủ phủ bái phỏng. Lúc này vẫn tâm thành thành chủ phủ, như cũng là răng đèn kết hoa. Nơi trốn hoa đang quay trung quanh, cờ màu phiêu phiêu. Thành chủ sai người bái nhắm rượu tịch nhiệt tình chiêu đãi phủ tiên môn đại phủ sư chính thức bái sư hạ đệ tử. Tiếp khách tắc có bát tâm cát, chết phái các đệ tử. Đều là tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, linh vận biểu hiện đến tự nhiên hào phóng. Này dung mạo, này cách nói năng cử chỉ, không hổ là chu dương tông đại sư tỷ. Linh nhi cũng triển lộ ra không tầm thường ngoại giao tài cán, thiện giải nhân ý, ngôn ngữ hài hước. Mỗi khi hóa xấu hổ cùng vô hình, tiểu bội ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, đồng dạng hấp dẫn chết phái đệ tử hảo cảm. Duy độc Xuân Hy, gần nhất đã bị ngồi ở thành chủ bên cạnh Mỹ phụ nhân nhằm vào. Ta nghe nói dân gian có câu tục ngữ, con không chê mẹ xấu. Thái Bình, ngươi thay đổi tên liền tính, còn sửa lại dung mạo. Như thế nào, liền như vậy ghét bỏ chính mình dung nhan. Như vậy chán ghét ngươi mẹ đẻ. Nàng tốt xấu là ngươi mẹ ruột. Vì sinh ngươi bị ước chừng 10 tháng khổ, còn khó sinh thiếu chút nữa bỏ mình. Bị mắng ghét bỏ mẹ đẻ Xuân Hy, vẻ mặt mộng bức. Bất quá nàng bản năng đã sớm dựng đứng khởi một tầng cái chán, phát hiện mỹ phụ nhân ác ý, cũng làm hảo ngụy trang. Vừa muốn mở miệng giải thích cái gì, đột nhiên tuyên tuyết vi chụp cái bản, Xuân Hy là tu hành ta tông phù pháp, đều không phải là cố tình sửa lại dung nhan. Cửu vĩ, ngươi nói như thế. Có phải hay không đối ta phủ tiên môn có ý kiến? mươi 149 cơ duyên. Trung hợp. Mỹ phụ nhân sau này một dựa, đều có thị tỷ đưa lên tơ vàng gối mềm. Nửa cái cánh tay đều thật sâu hám đi xuống, nàng lúc này mới nhẹ nhàng kéo hạ tơ vàng mãn theo phượng xuyên mâu đơn váy, đem hai chân thon dài đùi đẹp con thành dụ hoặc tư thế, lúc này mới thích gì nói. Tuyết vi, ngươi không cần cùng ta hoành. Ta cửu vi gia tộc. Cùng các ngươi phủ tiên môn đánh giao tế nhiều đi, mấy trăm năm trước cũng không phải không có đánh quá. Nếu không phải gia tộc những cái đó lòng tràn đầy cựu hận lao ra hỏa đều chết sạch, lúc này ngươi ta có thể ngồi ở cùng nhau uống rượu. Vấn tâm thành nơi nào tới hòa bình an tường. Mỹ phụ nhân một bên nói, một bên cười quyến rũ, nhìn thoáng qua thành chủ. Đầu đội bảo vấn tâm thành thành chủ, lập tức hảo tính tỉnh cho nàng rót một chén rượu, trực tiếp đưa đến môi đỏ bên. Hầu hạ mị phụ nhân uống lên. Hai người thân mật không tránh người khác, mọi người thấy, cũng tập mãi thành thói quen. Chỉ có mới đến đến Linh Nhi cùng tiểu bội liễu lươi xấu hổ đến túi lầu xuống. Hừ, cũng không là ta tìm ngươi phiền thoái, mà là ngươi nói năng lô mãng. Xuân Hy sớm đã là ta phủ tiên môn đệ tử, ngươi há mồm chỉ trích, coi ta cùng với không có gì sao. Nàng có cái gì không ổn, đều có chúng ta môn chủ chủ trường, không tới phiên ngươi nhiều chuyện. Quan cu é tuyên tuyết vi, thế nhưng cực kỳ tài ăn nói hảo, nhất châm kiến huyết nói móc mị phụ nhân cựu vĩ, rồi sau đó lại không xem vấn tâm thành chủ, lời nói ngữ khí lại là nhằm vào thành chủ nói. Hùng chi ta mang môn trung đệ tử tới thành chủ phủ bài kiến, ý, ý là đủ quy củ lễ nghĩa, bằng gì chịu này chế lại. Thành chủ lại tặng một ly rượu ngon đến bên cạnh người giai nhân trong miệng, thật vất vả phân ra tâm thần nói, kiến nhi cũng không phải nhằm vào tuyết vi ngươi. mà là Triệu Trăn trước chút thời gian co thư tử, luôn cập ở sở quốc lưu lại một nữ. Kiến nhi nhớ tới năm đó ở bên nhau liên hoa sơn đọc sách nhật tử, nhiều có cảm khái. Hiện giờ nhìn thấy Thái Bình công chúa bản nhân, liền nhất thời khống chế không được xúc động. Tuyên tuyết vi nói, Triệu Trăn là ai? Nàng mơ mịt nhìn về phía Xuân Hy, ngay sau đó cùng Xuân Hy đồng thời tỉnh ngộ Nga. Vị kia gả tới rồi sở quốc trước hoàng hậu, Triệu quốc chấn ninh công chúa, Triệu Trăn. Đào cũng không ngoài ý muốn. Triệu chăn là Xuân Hy nguyên thân Thái Bình công chúa mẹ đẻ, chính là nửa yêu chi thân. Trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, so Xuân Hy càng thuần túy chút. Nàng cung đồng dạng là nửa yêu cửu vĩ, đều ở nửa yêu con nối roi tụ tập thư xã Liên Hoa Sơn, cùng vượt qua thanh xuân thời đại, là so người khác càng muốn thân cận chút. Ta cũng là bất bình. Ai, nhớ năm đó, Triệu chăn là có tiếng thủy linh nhân nhi, xinh đẹp gọi người đi không nổi. nàng ở liên hoa sơn người theo đuổi đông đảo căn bản không muốn cùng thân xuất giá là triệu lão nhân cầm nàng mẫu thân thi hài đau khổ bức bách thân là con cái có thể chính mắt thấy mẫu thân sau khi chết bị nghiền xương thành cho sao không biện pháp nàng chỉ có thể dưng dưng gả cho đêm tân hôn không biết kia sở quốc hoàng đế dùng cái gì dược một đêm có thai triệu chăn chỉ có thể bất đắc dĩ sinh sản một bên nói Mỹ phụ nhân cửu vĩ một bên mắt lẽ nhìn thoáng qua Xuân Hy, tiếp tục ngữ điệu uyển chuyển, còn bởi vì thai vị bất chính, thiếu chút nữa đã chết. Sinh dưỡng một cái hài tử, dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Cửu vĩ động dung dùng tay khoa tay múa chân hạ, liền vì lớn như vậy điểm vật nhỏ, sống sờ sờ lột ra cái bụng, đào ra tới. Nếu không phải triệu chân thể chất đặc thù chỉ sợ đương trường liền đã chết. Nói xong, gắt gao nhìn trầm chằm phù tiên môn đệ tử. Tuyên tuyết vi không có gì cảm giác, ta như thế nào biết, ta không xinh quá. Mặt khác đệ tử, tiểu bội Linh Nhi, chỉ biết bị hoảng sợ, nào dám xen mồm, vội vàng túi đầu. Linh vận trong mắt như suy tư gì, cũng rũ mắt không nói. Tính, khi ta chưa nói. Cựu vĩ thở dài, vỗ vô vấn tâm thành chủ đặt ở chính mình trên đùi tay, ta nói này đó đâu, cũng không phải vì khác. Triệu chăn bốn dĩ chính là cái mỹ nhân Nhi, xinh đẹp bộ dáng liền ta thấy. Đều nhịn không được sinh ra vài phần ghen ghét. Đừng ghen ghét, ta liền ái ngươi như vậy, xem ngươi chỗ nào chỗ nào đều hảo. Vấn tâm thành chủ lòng bàn tay ở cửu vĩ trên đùi hoạt tới đi vòng quanh. Nghịch ngợm. Cửu vĩ điểm điểm vấn tâm thành chủ chóp mũi, theo sau mới quay đầu nhìn về phía Xuân Hy, từ trên xuống dưới đánh giá. Ngươi mặt mày thay đổi bộ dáng này, nhưng thật ra cùng triệu chăn một chút cũng đắp không thượng. Làm khó ngươi, phù tiên môn đãi năm sáu năm. bên bản lĩnh không học được nhưng thật ra tìm được rồi có thể sửa dung nhan bữa chú phí nhiều sức lực đi Nghiệt phu một chuyện trưởng môn lâm thánh chí hạ cấm khẩu lệnh người ngoài tự nhiên không thể nào biết được Cửu vĩ nửa là thử nửa là châm chọc nói ở xuân hy trong thai nghe tới cũng không có cái gì đặc thù nàng hơi hơi không người lễ nghĩa hết mới vừa rồi nói lao ngại quan tâm là phí không ít sức lực cũng may thành quả khả quan sơ sơ chính mình mặt Nàng liền thích chính mình hiện tại dáng vẻ này, làm sao vậy? Làm sao vậy? Nói chuyện ngữ khi ôn nhu, nhưng ý tứ trong lời nói, không sai biệt lắm tương đương trực tiếp đỉnh trở về. Cửu vĩ nghe xong, trên mặt sắc mặt giận dữ trật lóe, ngay sau đó đè ép đi xuống, ngươi là văn bối, ta là mẫu thân ngươi cùng trường, còn không có đưa lên lễ gặp mặt, nhìn xem ta này chỉ nhớ. Nói xong, con đẩy một phen vấn tâm thành chủ, đà thanh nói, thành chủ lại nhân. Ngài cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Ha, ta không phải thấy các ngươi lần đầu gặp mặt, nói đến thân thiện sao? Thân thiện, đều đối chọi gay gắt. Ở đây trong lòng mọi người nói thầm, bất quá nơi này là vấn tâm thành, giáp mặt chính là thành chủ đại nhân, ai dám ở hắn trong yến hội nghi ngờ hắn a? Không chỉ có không thể pha đám, còn muốn từng tiếng phụ họa Như thế, mới có thể làm vấn tâm thành chủ đại nhân tâm hoa nộ phóng. Hắn một vui vẻ. Vỗ tay sai người mở ra nhà kho, chọn 17 tám kiện linh khí ra tới, đưa với chư vị nam vượt tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất lương đống. Đây chính là danh tác ca. Cửu vĩ lại kiều thanh nói, đại nhân lại hại ta. ta sao đến hại ngươi? Ngài đem ngài nhà kho bảo bối đều đem ra, đợi lát nữa chất nữ còn xem trọng ta đưa nàng lễ gặp mặt sao. Nói xong không thuận theo không buông tha đấm đánh thành chủ ngực. Thanh chủ vội vàng bắt lấy cửu vĩ đôi bàn tay trắng như phấn. Xin tha nói, dám coi thường nhà ta kiển nhi đồ vật. Ta đây mấy thứ này, chỉ cấp người khác, không cho nàng. Kia không phải càng kêu ta làm ác nhân. Rõ ràng nàng theo tuyết vi tới, tuyết vi lại coi trọng nàng. Kia y kiển nhi chi ý đâu. Ta xem. Mỹ phụ nhân trong mắt chuyển động, ngài nhà kho cất chứa, đều là mấy trăm năm tới tỉ mỹ thu tới bảo bối. Từ xưa chân bảo có duyên giả đến chi, dứt khoát đại nhân cũng đừng nhất nhất ban thưởng. Trực tiếp ban thưởng, nơi nào có thể so sánh chính mình thân thủ được đến càng danh chính ngôn thuận. Ý của ngươi là, không bằng làm này đó linh khí tự động chọn chủ. Kia tư chất hảo, thiên phú cao, tự nhiên có thể được đến phẩm giai càng tốt. Kém, cũng không thể oán giận, vốn chính là tư chất không bằng người sao, đó là được cao giai linh khí, sợ là cũng hộ không được. Ngài xem kiền nhi nói có hay không đạo lý. Theo ý ngươi mãi, kiểu vĩ trên mặt, treo thỏa thuê đắc ý tươi cười nhẹ nhàng liếc hạ xuân hy xuân hy bị hại thần kinh lập tức mẫn cảm dựng thẳng lên tới chỉ liếc mắt một cái nàng liền xác định khẳng định kiểu vi đôi nàng không hề thiện ý nói cái gì thế nàng mẫu thân bất bình bất quá là cái lấy cớ xuân hy hoài nghi nàng cùng triệu chăn cũng chính là vợ lặt tiệp hoa tỉ mội tình trên mặt hòa hợp thêm thấm sau lưng hận không thể xả tóc chọc mù mắt đập nát đối phương mặt mười hàng mẫu dai không đồng nhất linh khí Đặt ở hiến hội trung ương, dùng từng khối dao lăng che lại, giao lăng, chính là độ ngũ sắc chi kiếp khi cột vào đôi mắt thượng, dùng để ngăn cản ngoại giới biến ảo tầm nhìn vật thể, đối độ kiếp giả đánh sâu vào. Mỗi một khối giao lăng, đều là cùng giao tộc giao dịch mà đến, chân quý mà khó được. Phù tiên môn tồn kho cũng không nhiều lắm, thả đều là hai ba chỉ khoan, mà vẫn tâm thành chủ chẳng qua một tiếng phân phó. Phía dưới người hầu liền lấy tới 18 khối chỉnh tệ như tầm thường vải vóc giao lăng, tựa hoàn toàn không để trong lòng. Cũng chỉ có giao lăng, mới có thể hoàn toàn che lại linh khí kích phát khi qua mang, gọi người nhìn không ra chi tiết. Mỹ phụ nhân cửu vĩ cùng vấn tâm thành chủ, cùng nhau ngồi ở thượng thủ vị trí. Hai sườn phân biệt là chết phái mang đội trận pháp sư, bát âm các điều âm sư, cùng với tuyên thuyết vi đại phụ sư. Tuyên thuyết vi cũng thoáng nhìn cửu vĩ cười đến hoa chi loạn chiến. tựa không có hảo ý, liền dặn dò linh vận mấy cái, cơ linh điểm, linh khí tuy rằng hảo, nếu là cưỡng cầu không được, liền từ bỏ, tiên môn đệ tử lại không phải thiếu sử dụng linh khí. Không có dặn dò Xuân Hi, bởi vì biết Xuân Hi cơ trí thông tuệ, cựu vĩ gần nhất coi như mặt châm trọng. Xuân Hi nếu là không có phòng bị mới là lạ. Nói nữa, thực sự có nguy cấp thời khắc, chẳng lẽ nàng sẽ không ra tay? Vì Xuân Hi, cùng lắm thì liền đắc tội một lần vấn tâm thành chủ. bị ra lệnh không chuẩn vào thành chính là trận này hoàn toàn mới linh khí tự hành chọn chủ bắt đầu rồi. Người hầu trước mở ra đệ nhất mặt giao lăng, xuất hiện một cái đen như mực, diện mạo như nhánh cây làm khô khốc phân nhánh đồ vật. Đây là thứ gì? Nếu không phải từ vấn tâm thành chủ nhà kho lấy ra, mặt trên cái dao lăng lại bị mắt cao hơn đỉnh thành chủ phủ người hầu thật cẩn thận đoan ở hồng sơn trên khay, ở đây rất nhiều đệ tử, sợ là sẽ cho rằng nơi đó nhặt được nhánh cây. Xin hỏi. Không được hỏi. Không hỏi như thế nào biết, muốn như thế nào làm linh khí tự hành chọn chủ. Các ngươi thay phiên đi lên nhìn xem, nếu có duyên, linh khí tự nhiên sẽ có động tĩnh. Ai dẫn phát động tĩnh đại, đó là dừng ở ai trên người. Loại này tỉ thí phương pháp, thật đúng là mới lạ. Bát âm các đệ tử nhìn nóng lòng muốn thử, chỉ là bọn hắn cũng biết, bát âm các tu hành phương thức cùng phù tiên môn bất đồng, có thể sử dụng linh khí cũng khác hẳn không đồng nhất. Nếu không phải chủ trì yến hội vấn tâm thành chủ tài đại khí thô, nói không chừng có thể gặp được phù hợp thâm môn đệ tử có thể sử dụng, bọn họ mới không tham gia đâu. Cái này nhánh cây, vừa thấy liền cùng bát âm các không giáp với, một đám đều lùi bước. Tu hành trận pháp chết phái, cũng lắc đầu bất động. Đến phiên phủ tiên môn, linh vận tu hành chính là chu dương phù pháp, đối khô khốc nhánh cây đồng dạng không có hứng thú. Tiểu đội cùng linh nhi lòng hiếu kỳ trọng, khẽ một chút. Nhánh cây chút phản ứng cũng không có Xem ra, như vậy chỉ lộ linh khí sợ là tìm không thấy nó chủ nhân Người hầu tính toán đắp lên giao lăng Nào biết đâu rằng Xuân Hy nghe được chỉ lộ Lập tức đứng ra, lập tức đi đến này Căn nhánh cây trước mặt Kia chỉ bị thiêu quá đôi mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư hóa thế giới Chỉ thấy cái này bề ngoài bình thường linh khí Nội bộ khắc họa một đám tiểu đùa chú Thần kỳ vô cùng Giá cấu lại ổn định Lập tức liền động tâm tư nàng lấy vừa mới học được tuyết dương phù pháp thử thăm dò xúc động một chút khô khốc nhánh cây nhánh cây bất động di trứng mắt tuyết dương phù pháp sao kia đổi mặc dương phù pháp mặc dương phù pháp cao thâm huyền diệu hoa nửa chén trà nhỏ công phu xuân hy mới hư không khắc hỏa ra nàng công lực nông cạn cơ chân múa tay tứ chi toàn dùng tới đáng tiếc hỏa ra tới liền chớp mắt một cái chớp mắt thời gian cũng chưa dừng lại trụ liền biến mất nhánh cây làm theo không giao động ai nha tiểu dạng chế phục không được ngươi xuân hy thức hải trung thiên địa bùa chú điển tàng tự động lật xem rơi xuống chỉ dẫn bùa chú thượng tựa cùng khô khốc nhánh cây có điểm tương tự đáng tiếc lấy kim sách thúc dục giống nhau không thể làm khô khốc nhánh cây động dung khó thở chi gian ở đây mọi người nhịn không được châu đầu ghé thai lẩm nhẩm lẩm nhẩm bị hại thần kinh lại lần nữa phát tác xuân hy không chút suy nghĩ Trực tiếp đánh ra đơn giản hóa bùa chú chung đơn giản nhất khởi tự phủ. Cố tình, chính là đơn giản như vậy, sáng tỏ mệnh lệnh, nhánh cây nghe hiểu. Nó mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt phương hoa, không còn nữa phía trước khô khốc đến sắp đoạn rất bộ dáng, còn rất có linh khí đem hơi thô cảnh khô hơi đoan đối với Xuân Hy, phía cuối đối với người ngoài. Thực hảo, cái này cô thanh bảo thủ liền với ngươi. Thanh chủ phủ người hầu, làm việc dứt khoát lưu loát. Trực tiếp đem đổ vật hướng Xuân Hy trong lòng ngực một tắc, xong việc. Theo đệ nhất kiện linh khí có thuộc sở hữu, kế tiếp liền rất thuận lợi. Ở đây tổng cộng 18 cái đệ tử. Phù tiên môn tuyên tuyết vi lần này ra cửa, không mang tiên môn đóng giữ giang hậu nguyệt đám người, tính toán đâu ra đấy mới 4 người. Mà về thật phái 6 người, bắt âm các gước chừng 8 người. Cũng không ai sẽ nói không công bằng linh tinh nói. Ai cũng không thể biết trước, vẫn tâm thành chủ làm việc luôn luôn tùy tâm sở dụng. hắn cũng không biết chính mình một vui vẻ liền quyết định khai nhà kho ban thưởng linh khí đâu xuân hy được đệ nhất kiện linh khí sau tiểu bội lớn lên đáng yêu nhìn đến một cái lục lạc bộ dáng linh khí yêu thích không buông tay vị kia chết phái đệ tử khiến cho phù tiên môn chỉ tới bốn người nếu là còn cùng bọn họ tranh đoạt ỷ vào chính mình một phương người đông thế mạnh liền nói bất quá đi linh nhi nhìn chúng giống nhau sáo ngọc không địch nổi bát âm các đệ tử người nọ vốn dĩ cũng muốn cho chính là có thể làm âm các đệ tử sử dụng linh khí không nhiều lắm bỏ lỡ một cái thiếu một cái mắt thấy linh khí từng cái càng ngày càng ít tựa hồ hết thể đều làm tương bước các đệ tử triển lộ thủ đoạn công bằng cạnh tranh linh khí hoặc cho đáp lại hoặc là lạnh lẽo không khí hỏa thuận vui vẻ đến cuối cùng năm kiện linh khí chúng đệ tử biểu tình thận trọng lên y theo lẽ thường này năm kiện linh khí áp trục lên sân khấu tất nhiên là quý trọng nhất quả nhiên thấy được kia người hầu cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi lòng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy cường trống lớn tiếng giới thiệu linh khí một thoát cốt đinh tên này tức khắc làm tiểu đội sử sốt hốt hoảng giống như nghe được quá tên này nàng nhìn về phía xuân hy xuân hy cũng thiên lần đầu suy nghĩ một chút ngà. mặt mày chỉ là vừa động tiểu đội liền thu được môi không tiếng động hỏi lam lâm nhi cũng không phải là sao Lam Lâm Nhi đã từng bại bởi Xuân Hy mười mấy kiện linh khí, trong đó một kiện, chính là thoát cốt đinh. Ngoài ý muốn dưới, Xuân Hy tò mò nhìn nhiều hai mắt. Nguyên Lam Gia Sơn chạy bản thoát cốt đinh, tựa khiến cho chính bản không khỏe, lập tức bước lên lên, vòng quanh Xuân Hy xoay ba vòng. Xuân Hy còn buồn bực đâu, cái này linh khí thuộc sở hữu đã định ra. Đếm ngược đệ tứ kiện linh khí, Minh Nguyệt Giám. Cái này Minh Nguyệt Giám trói lọi ánh trăng, chỉ chiếu Xuân Hy một người. Nàng cố ý tránh đi, nhưng nàng đi đến nơi nào, minh nguyệt dám liền theo tới nơi nào. Nếu không phải không hề ác ý, Xuân Hy bị hại vọng tưởng chứng liền phải đương trường phát tác. Đếm ngược đệ tam kiện, Ngọc Đỉnh phá huyền thước. Cái thứ hai, cựu tinh Ngọc như ý. Cuối cùng Bạch Hồng Ngọc lộ dù. Chính bản luôn là đối bản lậu tràn ngập ván nghiệm. Này năm kiện linh khí đối người khác cũng có chút phản ứng, nhưng như thế nào có thể so sánh được với đối Xuân Hy chấp nghiệm. chương 150 phòng tay khoai lang. Xuân Hy không nghĩ trở thành trong đám người trung tâm. Nhưng giờ phút này, cơ hồ mọi người đôi mắt đều nhìn chầm chằm nàng. Không tính lúc ban đầu cô thanh bảo thụ, nàng lúc sau dùng một lần được thoát cốt đinh, mỹ nguyện giám, ngọc đỉnh phá huyền thước, cửu tinh ngọc như ý, còn có bạch hồng ngọc lộ dù chờ áp chụp bảo vật có thể nói là lớn nhất người thắng. Linh khí quang mang ngũ thải tân phân, từ trên xuống dưới vây quanh nàng bay múa. Nếu ánh mắt có thể xuyên tấu người, Xuân Hy giờ phút này đã chẳng xuyên bụng lạ. Phải biết rằng, này năm kiện linh khí, đều là huyền phẩm linh khí, lai lịch không tầm thường. Bằng không cũng sẽ không bị thu vào thành chủ phủ nhà kho, lại lấy ra tới ban thưởng. Đây cũng là kết duyên, vấn tâm thành chủ là vì vấn tâm thành tương lai, kết duyên ở đây tuổi trẻ một thế hệ nam vực nhân tài kiệt xuất nhóm. Đáng tiếc, hết thể đều bị Xuân Hy phá hủy. Không. Mọi người trong lòng biết rõ ràng là kêu mỹ phụ nhân cửu vĩ dở trò quỷ, nhưng nàng ở trên đài ý cười doanh doanh, phảng phất xem náo nhiệt người đứng xem, không ai bắt được nàng đầu đôi, liền nàng như thế nào làm được, cũng xem không rõ. Ai dám mạo đắc tội thành chủ nguy hiểm nghi ngờ, chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Xuân Hy hai mắt. Tuyên Tuyết Vi không nghĩ Xuân Hy gây thù chuốc oán quá nhiều, chỉ là này năm kiện linh khí chắp tay nhường người. Nàng là trăm triệu không có khả năng đáp ứng. Cũng thế, địch nhân nhiều mấy cái, liền nhiều mấy cái đi. Lấy Xuân Hy tính cách làm người, còn có gần đây càng thêm mồ nào tính tình, tương lai tất nhiên cùng nàng giống nhau, địch nhân vô số. Nàng đứng lên, chủ động đi đến Xuân Hy bên cạnh, lãnh Xuân Hy nói lời cảm tạ, tạ thành chủ đối phụ tiên môn đệ tử hậu ái. Vốn chính là thưởng người linh khí, hơn nữa lệnh linh khí tự hành chọn chủ cũng là thành chủ chính mình đồng ý. Phụ tiên môn đệ tử nơi nào sai rồi. Nơi trốn tuân thủ vấn tâm thành quy củ. Thính lên, Phù tiên môn đệ tử được 7 kiện linh khí. Chết phái 6 kiện, bát âm các 5 kiện. Tương đối cân đối. Nếu là bát âm các ghét bỏ thiếu, vậy đem trước hết kia kiện cô thanh bảo thụ cho. Một nhà 6 kiện, chẳng phải là giai đại vui mừng. Bát âm các đệ tử nén giận cự tuyệt. Cầm đầu đệ tử khó nhịn trên mặt thẹn thùng, không đợi tiệc rượu kết thúc liền đưa ra cáo tử. Vội vàng rời đi. Triết phái thấy thế, cũng không nghĩ xem tuyên tuyết vi sắp mặt, tìm cái lấy cớ đẩy nói, cũng cáo tử. Khách khứa đi rồi hơn phân nửa, vốn là hảo tâm tình kết duyên, nhau đến như thế kết cục. Vẫn tâm thành chủ âm trầm ánh mắt quét quét tuyên tuyết vi cung xuân hy, chụp được cái bản trường thân dựng lên, cái gì cũng chưa nói, nhấc chân chạy lấy người. Xôn sao, thành chủ phủ người hầu nhóm cũng đi theo đi. To như vậy yến hội thính, tức khắc vắng vẻ. chỉ còn lại có còn sót lại thực rượu, cập trên đài mỹ phụ nhân cửu vĩ dưới đài tuyên tuyết vi xuân hy đám người tuyên tuyết vi ngạo nghễ tuyệt tục đối ta hôm nay đắc tội bao nhiêu người không có khái niệm nhìn không thuận mắt nàng có loại lại đây đánh một trận a đánh tới nàng nhận thua quy xuống đất xin tha không phải xong rồi giờ phút này nàng không để trong lòng còn làm xuân hy đem vài món linh khí thu hảo dặn dò này đó đều là tính phẩm ngươi ngày sau có nhàn rỗi Lưu chưa chậm rãi nghiên cứu, tiểu đội cùng Linh Nhi liếc nhau, tò mò này vài món linh khí cùng ban đầu Lam Lâm Nhi bại bởi Xuân Hi có cái gì khác nhau? Mà khi cửu vĩ mặt, không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể ấn xuống tâm tư, chờ trở về lại nói. Xuân Hi lại ở một tiếp nhận, liền biết mô phỏng hàng ái, cùng chính bản hàng nguyên gốc có cái gì không giống nhau? Bởi vì nàng bị hại vọng tưởng thần kinh độ cao khẩn trương, không ngừng báo cho nàng phải chú ý, muốn cảnh giác. này đó linh khí nhìn phẩm giai cực cao nhưng cùng cửa hàng đại khinh khách đạo lý giống nhau người tu vi thường thường sao có thể áp chế được này đó cao phẩm giai linh khí tùy thời tùy khắc đều có khả năng phản vệ nhìn như nàng được năm kiện bảo vật kỳ thật nàng cũng là cầm năm cái phỏng tay khoai lang a hơi không lưu ý đã bị bị phỏng một thân ra hồi tường nghiện phù bóng ma xuân hy bị hại di chứng phát tác tràn ngập cẩn thận một chút cũng không có đem bảo bối về vì mình có tâm thái bạch bạch bạch hào tính toán hào kỹ xảo tuyết vi ta từ trước nhìn lầm ngươi không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể ở thành chủ dưới mí mắt bất động thanh sắc động tay chân rượu thật là rượu a mỹ phụ nhân cửu vĩ cười ngâm ngầm chủ động đi xuống bậc thang đi được làn váy nhẹ nhàng hoạt động lay động sinh tư tuyên tuyết vi ngẩn ra không phải ngươi động tay chân sao Ngươi khoảng cách thành chủ gần nhất. Ha ha, ngươi vui đùa cái gì vậy? Thành chủ là người nào? Ai dám ở dưới mí mắt của hắn loạn động thủ chân? Nhưng vừa rồi ngươi mới nói, ta làm trò thành chủ mặt. Thuyên tuyết Vi nói chuyện không lưu tình chút nào, đừng nói giờ phút này không ai. Liền tính khách quý chật nhà, nàng tưởng nói, liền nói thẳng, mới không bận tâm. Nơi này lại không có người ngoài, ngươi làm sao dám làm không dám nhận. Xuân Hy Còn không qua tới cảm tạ mẫu thân ngươi hảo tỉ muội ngươi, liền cứ gọi một tiếng di nương đi. Cửu vĩ, này sưng hô nhưng có sai lầm. Cửu vĩ tươi cười phai nhạt vài phần, sai đến không có sai. Nàng khỏe mắt dư quang, đã liếc đến thành chủ phủ người hầu lại đây, từ trước là tỉ tỉ mắt què, mấy lần châm chọc với ngươi, là tỉ tỉ tính tình lỗ mãng xúc động. Ta nhận sai, tuyết vi mội mội ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ở trong lòng A. Xem ở hôm nay này nằm kiện linh khí phân thượng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuyên tuyết vì rộng lượng nói. Cửu vĩ tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được, thật sâu nhìn thoáng qua xuân hy, hảo chất nữ, ngươi nhưng thật ra cái có khí vận người. Bãi bãi. Ngươi kêu to ta một tiếng di nương, ta sao hảo keo kiệt. Nói xong, liền đưa lên lễ gặp mặt. Vô luận đi đến chỗ nào, chớ nên không cần quên mất chính mình xuất thân. Ngươi nha, chính là nửa yêu. Cả đời này a đều là nửa yêu, trên người chảy một nửa yêu tộc huyết mạch. Hi hi hi. Nếu có ngày sau có cơ duyên, không ngại đi một chuyến mâu thân ngươi đãi quá liên hoa sơn a nơi nào mới là ngươi như vậy tuổi trẻ nửa yêu nữ hải nên đi địa phương. Tuyên tuyết vi lãnh đạm nhìn trầm chầm, chầm cửu vĩ rời đi bóng dáng, nắm chặt nắm tay, quyết định thu hồi vừa rồi nói qua chuyện cũ sẽ bỏ qua nói. Thở phi phi rời đi thành chủ phủ, tuyên tuyết vi buồn bực nói, xuân hi. Ngươi không cần đem kia chỉ cáo giả lời nói, để ở trong lòng. Hồ ly. Là, nàng là nửa tháng hồ. Cửu vĩ gia tộc đương đại thánh nữ, đáng giận. Nếu là nàng vãn nửa khắp đi, ta đã chặt đứt nàng tám căn cái đuôi, xem nàng như thế nào đương cửu vĩ. Ách. Xuân Hy cầm lấy cửu vĩ đưa lễ gặp mặt, trần trờ một tiếng, ta cảm thấy nàng kêu cửu vĩ, không nhất định chỉ có chín cái đuôi. Nàng trong tay dẫn theo. Là một cây lửa đỏ lửa đỏ, đuôi cáo. Lông xù xù, toàn thân không có một cây tạp sắc. Ước chừng là nữ nhân thiên tính, tiểu bội cùng linh nhi thỏ qua tới, nhẹ nhàng theo mau sờ sờ, hâm mộ nói, xúc cảm thật tốt. Sao có thể không hào đâu? Rốt cuộc nửa yêu hấp thu nguyệt hoa, năm rộng thắng dài, da lông tự nhiên mà vậy cũng ẩn chứa một tia thiên địa chi linh, nhìn liền quang hoa sán sán. Luận chất lượng, này đuôi cáo thật sự không tầm thường. không thua gì phía trước kia năm kiện bảo bối. Nhưng luận tâm ý, phải nói cửu vĩ chu tâm. Rõ ràng biết Xuân Hy ở phù tiên môn vị trí xấu hổ, nửa yêu đệ tử ở phù tiên môn rất ít có thể được đến trọng dụng. Nàng cố tình đưa một cái đuôi qua đi, không phải tưởng nhắc nhở phù tiên môn sao. Đáng giận, nàng thế nhưng đưa ngươi trên người nàng đổ vật. Đáng giận. Ta đi tìm nàng. Xuân Hy chặn lại nói, dừng bước. Ta còn rất thích này cái đuôi Này màu sắc, này xúc cảm, thật tốt quá. Tuyết Vi sư thúc, ngài đối Xuân Hi thiện ý, Xuân Hi vẫn luôn không có gì báo đáp. Không bằng hôm nay mượn hoa hiến phật, liền đem này cái đôi làm thành một cái vây cổ. Không biết ngài nhưng ghét bỏ Xuân Hi tay nghề. Kia! Tuyết Vi trong lòng lửa giận lập tức tiêu tán, chưa bao giờ tiếp thu đệ tử lễ vật nàng, phá lệ, nói, vậy chờ ngươi làm tốt đi. Tiểu bội ủy khuất ba ba, Xuân Hi Hi. Biết rồi. Chờ thêm hai ngày, đến chợ thượng ta giúp ngươi tìm một tìm. Loại này phẩm cấp không có, thứ nhất đẳng luôn có đi. Tiểu bội lập tức cười nở hoa. Linh vận ở bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rốt cuộc là tuổi trẻ hấu trị nữ hài A, thế nhưng đối loại này lông xù xù đồ vật cảm thấy hứng thú. Giờ phút này là như vậy tưởng, chờ Xuân Hy đem mao nhung vây cổ làm tốt, lại đi chợ thượng tìm kiếm mấy thứ thay thế phẩm, như lông trồn, như lông thỏ, làm các màu áo choàng. Bao tay, lập tức quát lên tiểu gió xoáy. Linh vận ít nhất góp nhặt xích, lam, tím, hoàng, bạch, hắc chờ sáu loại nhan xác lại hồi tưởng hiện tại khinh thường, duy nhất may mắn chính là chính mình chưa từng đem ghét bỏ nói ra. Bằng không, chính là tự vả mặt ra. Phản hồi phố đông lâu sau, Xuân Hy tĩnh chờ ở một bên. Tiểu bội cùng Linh Nhi, ngươi một lời ta một ngữ, đem tiệc rượu thượng không khỏe cảm nói một hồi. Cái gì? Thoát cốt đinh, cựu tinh ngọc như ý này mấy thứ phát khí, Xuân Hy từ trước liền tiếp xúc qua. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đều khiếp sợ vô cùng. Như thế nào thành chủ phủ linh khí tên, cùng Lam gia giống nhau như lúc. Còn hợp với vài kiện linh khí đều là. Tuyên tuyết vi đào hút một hơi. Các ngươi nói rõ chút. Năm đó Lam gia nữ nhi cùng Xuân Hy tỉ thí, liên tiếp thua 12 thứ, liền đem Lam gia linh khí để cấp Xuân Hy. Sau lại đâu? Sau lại, tự nhiên là bị nghiệt phù một tiêu mà không? Cũng là, nghiệt phù chi cường, thế sở công nhận, không hổ là cấm phù trí nhất. Nếu là có thể sử dụng ở đối địch thượng, thật là mọi việc đều thuận lợi. Làm ra kia vài món đồ vật, đại khái là gặp qua hỏi thành chủ phủ tồn kho sau, mô phỏng. Bất quá, liền tính đều là mô phỏng phẩm. Xuân Hy có thể đồng thời dẫn tới năm kiện linh khí có phản ứng. Này! Xuân Hy! Ngươi cảm giác như thế nào? Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. nay liền đúng rồi. Thuyền tuyết vi vô tay, ta đem trước sau lai lịch nói với ngươi một lần đi, 500 năm trước, tể phong tiên tôn. Còn có thể ngược dòng đến đông đủ phong tiên tôn. Xuân Hy kinh ngạc. Tự nhiên, ở Nam vực cận đại trong lịch sử, liền lách không ra tể phong tiên tôn. La nàng định rồi hiện giờ Nam vực cách cục, mỗi tòa tiên thành, hoặc nhiều hoặc ít đều có nàng lưu lại di tích. Chuyên thuyết vi liền không phải một cái am hiểu kể chuyện xưa người, giam ba câu, miêu tả một phen, vẫn tâm thành thành chủ lai lịch thần bí, nghe nói là tể phong tiên tôn năm đó nhận nuôi cô nhi trí nhất, năm đó theo tể phong tiên tôn đại chiến công kích nam vực yêu tổng, dọc theo đường đi liền làm một sự kiện. Nhặt đồ vật, các loại linh khí bảo vật, đầy đất đều là. Tiểu đội cùng linh nhi nghe được tâm thần lay động, trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Liên linh vận nghe xong. Cũng thiếu chút nữa nhịn không được nghi hoặc, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy may mắn người đâu. Đi theo tiên tôn phía sau, không hề nguy hiểm, chính là một đường nhật bảo. Khó trách thành chủ phủ giàu có vô cùng, giao lăng đều không để trong lòng, các loại quý hiếm bảo vật, tùy tay tặng người. Các ngươi thật đúng là tưởng chuyện tốt. Cũng không nghĩ, những cái đó bảo bối từ trước đều là có chủ nhân. Thành chủ đại nhân có thể nhặt bảo, tự nhiên là các chủ nhân đều chết sạch. hắn là dẫm lên vô số người thi cốt một đường đi trước nhìn thấy phong tiên tôn đại sát tứ phương máu chảy thành sông tuổi còn trẻ hắn không có thu được kinh hách ngược lại đi bước một trưởng thành cuối cùng đương vấn tâm thành chủ có thể thấy được không bình thường không biết vì sao xuân hy nghĩ tới truyền thống phía trước yêu giới cái kia đã tiêu điều bị thế nhân quên đi địa phương không biết đã trải qua bao nhiêu lần đại chiến yêu tộc máu sợ là đem thổ địa nhiễm hồng ba thước vô số thi cốt liền như vậy ở dãi nắng dầm mưa bên trong. Không người tế điện, không người ghi khắc. Xuân Hy là kiến thức quá, trải qua quá, mới có loại này cảm xúc. Không tưởng khai tuyên tuyết vi thấy, nhẹ nhàng gật đầu, ngày thường là ồn ào điểm, nhưng gặp được đại sự tình đầu gốc rõ ràng, không có bị trước mắt cực nhỏ tiểu lợi hướng hôn đầu. Khó trách ngũ sắc ngũ âm chi kiếp, cũng không có thể lay động nàng ý chí nửa phần. Xuân Hy cùng tuyên tuyết vi. Hai người tính tình khác nhau như trời với đất, từ sinh trưởng hoàn cảnh đến hưng thu yêu thích, không có một chút trùng hợp địa phương. Cố tình thế nhưng rất hợp duyên. Đây cũng là một cực khác đếm. Người đã nhiều ngày ngốc tại trong phòng, chớ có đi ra ngoài, miễn cho bát âm các cùng chết phái tìm người phiền thoái. Vì này mấy thứ phỏng tay khoai lang, Xuân Hy cảm thấy không có lời. Không bằng thỉnh người trong cuộc, hóa giải một phen. Xuân Hy kiến nghị. như thế nào hóa giải xuân hy cũng không có ích kỷ toàn bộ thu vào trong tôi a nếu là kia hai phái đệ tử thích xuân hy đưa cho bọn họ chính là ngươi nếu tặng liền đắc tội đã chết bọn họ vốn dĩ sẽ hận ngươi cái hai ba năm cũng muốn biến thành hận ngươi cả đời xuân hy lược một suy nghĩ đã hiểu tay một quán kia phải làm sao bây giờ a xuân hy không nghĩ vẫn luôn vây ở trong nhà không thể đi ra ngoài chơi tuyên tuyết vi túi đầu trầm ngâm Quá mấy ngày có Bắc vực người tới, đãi bọn họ đem chết phái cùng bát âm các đánh đến hoa rơi nước chảy, tự nhiên liền hấp dẫn càng nhiều hận ý, đến lúc đó liền không ai chú ý ngươi. A, mỗi năm một lần long hổ đấu, là sở hữu cấp thấp phủ sĩ thịnh hội. Năm nay bởi vì Bắc vực ngự yêu môn đệ tử ở Bắc cực hàn động bị thương, cho nên chậm lại, kéo dài 3 tháng mới đến đến Nam vực. Bất quá ở tuyên tuyết vi trong mắt, chính là một hồi trò khôi hải. nàng không kiến nghị xuân hy đi xem náo nhiệt có cái kia thời gian rỗi không bằng ở nhà tu hành đâu đến nỗi linh nhi tiểu bội cùng với phi hồng đại phủ sư đắc ý đệ tử linh vận các ngươi có thể đi nhìn xem được thêm kiến thức khác nhau đối đãi cũng đừng quá rõ ràng a linh vận nội tâm phun tảo quyết định chờ thấy sư tôn nhất định phải nói nói trước mắt có thể như thế nào nuốt xuống khẩu khí này bái Tuyết vi sư thúc kia bác vượt người tới như vậy cường Cường cái gì cường, ta một bàn tay toàn bộ đánh ngã. Tuyết dương phù pháp sức chiến đấu. Linh vận xấu hổ cười cười, nào dám cùng ngài so đâu. Chính là muốn hỏi một chút, ta nếu là tham gia. Ngươi nếu là không sợ bị đánh, cứ việc đi tham gia. Linh vận nói thầm, tham gia nhưng thật ra đơn giản, liền sợ thứ tự không cao, cấp sư tôn né mặt. Tuyên tuyết vi kế tiếp một câu, hoàn toàn làm linh vận sắc mặt đại biến. Ngươi đi cũng đúng. Nhớ năm đó sư phó của ngươi cũng tham gia, kết quả bị ngự yêu môn đệ tử ở trên mặt bắt một phen, thiếu chút nữa đem mặt chảo lạ. Ngươi liền nói, thưởng cho nàng báo thù bái. Chính là đến chú ý, ngàn vạn đừng tùy sư phó của ngươi cũ lộ, cũng bị chảo thương mặt. Linh vận tức khắc lùi bước, nàng thậm chí căm ghét vừa rồi chính mình. Không biết sao xui xẻo, làm gì hỏi cái này a? Xuân Hy trộm ở linh vận bên thai nói vài câu, linh vận sắc mặt lại biến, thật sự. Chương 151 mặc dương phù pháp. Đương nhiên thật sự, ta không có việc gì lừa gạt sư tỷ đồ cái gì. Đồ sư tỷ ngày sau ghét bỏ ta sao? Xuân Hi ý cười doanh doanh, chủ động đem thành chủ phủ được đến cao giai linh khí, Bạch hồng ngọc lộ dù, đưa cho linh vận. Lấy linh vận tu vi, có như vậy linh khí, đối phó Bắc vực lai khách, không nói đại sát tứ phương, ít nhất tự bảo vệ mình vô ngu. Như vậy long hổ đấu, cũng có thể đi xem. Linh vẫn biết bạch hồng ngọc lộ dù giá trị ngầm cao, nói không chừng là 18 kiện linh khí chúng tốt nhất, trong lúc nhất thời không biết tiếp thu hảo, vẫn là cự tuyệt hảo, lăng ở nơi đó. Do dự công phu, Xuân Hy cũng đã lướt qua nàng, đem kiểu tinh ngọc như y đưa cho kết thúc người ngoài Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngộ Nguyệt cũng là xui xẻo, tuyên tuyết vi đại phù sư ngày thường đều mang theo nàng đi thành chủ phủ, chỉ hôm nay không đi, ai biết hôm nay vấn tâm thành chủ vừa vặn muốn ban thưởng linh khí. nàng cái gì cũng chưa đổi kịp. Lý trí biết này chỉ là trung hợp, cũng là cá nhân cơ duyên vấn đề, nhưng cảm tình thượng không tiếp thu được a. Nhìn Xuân Hi một người đọc đến 5 kiện linh khí, ghen ghét toan thủy đều mau áp không nổi nữa. Nhân ra dù sao cũng là địa chủ, trừ phi ngày sau không bao giờ tới vấn tâm thành, bằng không yêu cầu nhân ra trợ giúp thời gian còn nhiều lắm đâu, kết phân thiện duyên đi. Cựu tinh ngọc như ý mặt ngoài kim quang dấu dếm, Này hình này biểu đều là thượng giai Linh Khí, Giang Ngọc Nguyệt tới tay lúc sau, vừa lòng vô cùng, dấu dếm ghen ghét tâm tức khắc bay đi, cảm thấy Xuân Hy thật là quá sẽ là người. Cô Thanh bảo thụ, tắt cho Linh Nhi. Linh Nhi tâm tư liền thuần túy nhiều, hảo tỉ mội Xuân Hy cấp, kia nàng liền nhận lấy bái. Vui dạo rực nhìn tân được đến Linh Khí, do hỏi như thế nào sử dụng. Ngươi liên thanh tạ đều không nói. Hy, nhìn sư tỷ ngươi nói, Xuân Hy đưa ta. là đồ ta một tiếng tạ ta tuy là không mở miệng nói tạ nàng liền không rõ tâm ý của ta sư tỷ a không nói ta đương sư mội nói ngươi ngươi đôi khi quá bừng, kỳ thật này một đường đại gia ở chung đến tốt như vậy xuân hy cũng đem ngươi đương tỷ tỷ đối đãi ngươi lại nhưng không cần nơi chôn chú ý một cái lễ tử, không đến sinh phân một phen nói đến linh vận bắt đầu nghĩ lại chính mình nàng thật sự sai rồi sao nhìn bạch hồng ngọc lộ dù Nàng nội tâm dối rắm vô cùng, muốn, lại không nghi muốn. Chậm chạp không thể quyết định. Xem nàng như vậy, Giang Ngọc Nguyệt không khỏi cũng cảm thấy phòng tay. Nếu là tuyên tuyết vi đại phù sư biết được cái này cựu tinh ngọc như ý cuối cùng rơi xuống nàng trong tay, sợ sẽ không cho rằng nàng ở tắc hối. trời đất chứng giám, nàng nhưng cho tới bây giờ không có động quá này niệm. Bất quá Xuân Hy là người phương nào, nàng vốn là mặt mày thông thấu. hơn nữa bị hại vọng tưởng thần kinh không có việc gì đều phải dựng ra đa khắp nơi quan sát huống chi đưa linh khí cái này mấu chốt thượng nàng có thể làm chính mình một mảnh hảo tâm thu hoạch chính là đại đại phiền toái sao ngay kế bình minh nàng nhân lúc còn sớm khóa mọi người đều ở đối tuyên tuyết vi nói rõ chính mình cảm giác sâu sắc năm kiện linh khí quá mức chói buộc vô lực gánh nặng cho nên thỉnh linh vận sư tỷ giang mậu nguyệt sư tỷ cùng với linh nhi hỗ trợ cứ như vậy Linh khí có càng thích hợp chủ nhân, không đến mức minh châu phủ đuổi trần. Mà nàng cũng có thể hết sức chuyên chú đầu nhập mặt khác mấy thứ linh khí nghiên cứu chung. Một hòn đá trúng mấy con chim. Rõ ràng là tặng người chỗ tốt, trái lại lại nói mời người khác tới hỗ trợ. Giang Ngọc Nguyệt nhìn cười ngâm ngâm Xuân Hy, nhưng thật ra minh bạch vì sao linh vận đám người vì sao vừa đến vấn tâm thành khi, vội vàng hoang mang rối loạn tưởng phái người đi tìm mất tích Xuân Hy. Liền hướng này phân làm người xử thế, thật tốt nhân duyên đều không hiếm lạ a. Tuyên tuyết vi nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đối với linh khí thuộc sở hữu, nàng tin tưởng Xuân Hy đều có quyết đoán. Thằng ai, không đều là Phù tiên môn đệ tử sao? Long hổ đấu, ta rốt cuộc là đại phụ sư, đại biểu tiên môn thể diện, không thể không đi ứng phó mấy ngày. Ta không ở thời điểm, ngươi liền ở ta phòng luyện công, đồ ăn nước uống mỗi ngày có người đúng giờ đưa qua đi. Điển tịch sách tùy ngươi là xem, cũng không nên chầm trễ. dặn dò xong lúc sau, lại thuận miệng chỉ điểm giang ngậu nguyệt đám người như thế nào tế luyện linh khí, lúc này mới vội vàng rời đi đông lâu phố. Mấy nữ bên trong, Xuân Hy duy nhất không đưa, chính là cùng nàng quan hệ tốt nhất tiểu bội. Bất quá tiểu bội chút nào không ngại. Ta đã được lục là ca. Người khác hỏi khi, nàng ngây thơ cười. Thanh chủ phủ một hàng, nàng không phải không có thu hoạch. Nhưng... Ở nào đó người trong mắt, cũng không phải như thế tính toán. Rõ ràng Xuân Hy lấy cớ vô lực gánh nặng, nhưng trên người nàng ít nhất còn có thoát cốt đinh, minh nguyện dám cùng với Pha huyền thức tam kiện. Mà tiểu bội cùng nàng quan hệ như vậy hảo, như thế nào cái gì đều không cho đâu. Nhìn có điểm ngỡ ngẩn tiểu bội, mọi người cũng chỉ là cười thôi. Một cái thông minh đến cực điểm, một cái cục lốc mơ hồ, hai cái tính tình kém lớn như vậy tỉ mùa ơi, có thể làm được bao lâu. có thể lâu dài mới kỳ quái. Tiểu đội cầm lục là sau, nhĩ lực tăng trưởng, nghe được sau lưng có người khua môi múa mép, tức giận đến không nhẹ. Thở phì phì tới rồi phòng luyện công, thông thông khoái khoái đem đông lâu phố người mắng một đốn. Xuân Hy ăn mặc màu trắng luyện công phục đứng chồng ngược xem một quyển ố vàng sách cổ. Mắng xong. Mắng xong liền uống miếng nước, lại chờ ta 30 phút. Xuân Hy, ngươi không khí sao? Này nhóm người, ăn no không có việc gì làm. Mỗi ngày nói thầm ta hai cảm tình. Ta liền không rõ, ta và ngươi hảo, gây trở ngại các nàng cái gì. Đạm nhân cười, Xuân Hy không sao cả nói, không gây trở ngại nhân ra, cũng chỉ là xem ta không vừa mắt mà thôi. Vì cái gì? Chúng ta nơi đó đắc tội. Ngươi không phát hiện sao? Giang Ngộ Nguyệt tuy rằng là danh phận thượng đại đệ tử, phụ trách chấn thủ vấn tâm thành, đã có 10 năm, nhưng đại sự có tuyết vi chờ đại phù sư trường quản việc nhỏ đâu. việc nhỏ cũng không tới phiên nàng phía dưới thực quyền đều là cái kia mị mị nhãn đỗ tinh tinh trưởng quản ta có không dư thừa linh khí đưa nàng nàng đương nhiên trong lòng không sảng khoái không sảng khoái liền tưởng cho ta tìm điểm phiên toái thì như nói chân ngỏi ta hai tỷ bội tình cảm đáng chết tiểu bội nhảy dựng lên tức giận đến khó lường nàng cũng không ước lượng ước lượng chính mình cũng xứng xử linh khí xuân hy đạm nhiên bắn ra một ngón tay Động tác rất nhỏ lấy bùa chú chi lực tác động hơi mỏng trang sách, phiên xong rồi này buồn sách cổ, làm tiểu bội đổi một quyền tới, tiếp tục đứng trồng ngược quan khán, ta nói ngươi à, đừng một cây gân. Nàng tưởng châm ngòi, khiến cho nàng trọn bái. Nếu là này kế sách không thành, còn có hạ kế. Ta xem kia đỗ tinh tinh, âm mưu quỷ kế cũng chưa chắc khiến cho thật tốt, vạn nhất toàn là một ít hạ tam lạm kế sách, thường thường tới ghê tẩm ngươi một chút, không phiền sao. vậy ngươi nói. đơn giản tùy nàng ý tiểu bội nghe xong cũng cười theo xuân hy đứng chồng ngược quả thực không biết cái gọi là bằng nàng cũng có thể châm ngỏi ta hai nay một đường đi tới các nàng làm bạn rằng co không phải thân tỉ muội hơn hẳn thân tỉ muội tiểu bội thậm chí cảm thấy nàng cùng từ từ đều có chút phai nhạn rốt cuộc từ từ bái sư vào tuyết dương tông nhớ nhung suy nghĩ đều cùng từ trước bất đồng cũng chỉ có xuân hy đã trải qua dung mạo đại biến Đã trải qua ngũ sắc ngũ âm trí kiếp, thậm chí còn có nghiệt phù đốt người. Đủ loại lúc sau, nàng còn cảm thấy Xuân Hi là cái kia ở lăng hoa độ cười hì hì nhìn nàng nữ Hải đáng yêu, ấm áp, điềm tĩnh, thân thiết, một chút cũng không thay đổi. Xuân Hi phụng đại phù sư tuyên tuyết vì chi mệnh lệnh, cực nhỏ rời đi đông lầu phố. Tiểu đội quyết tâm ý kế hành sự, cố ý ở Đỗ tinh tinh trước mặt oán giận vài câu. Ai biết, có lần đầu tiên liền khống chế không được. Nói lên Xuân Hy, kia nàng là thao thao bất tuyệt, nói bậy há mồm liền tới. Xuân Hy không xấu sao. Hư thấu. Liền chưa thấy qua so nàng tệ hơn người. Nàng giấu dếm thân phận đi vào tiên môn, đem tất cả mọi người chẳng hay biết gì, đặc biệt tiểu bội chính mình. Lúc trước tiểu bội không biết bao nhiêu lần, đương Xuân Hy là nhà mình tỉ muội không ngừng bắt quái sở quốc đích công chúa chuyện xưa, ai biết chính chủ nhi liền ngồi ở chính mình trước mặt đâu. Cô ý ác hình ác trạng hình dung một phen xuân hy ngay lúc đó đáng ghê tởm sắc mặt, tiểu bội hoán hận phát tác tính tình. Đại khái biểu diễn quá đầu nhập vào, không thầy dạy cũng hiểu sướng làm nhậm đánh, thậm chí nghiện rồi. Ba năm thứ sau, đỗ tinh tinh dứt khoát tránh mà không thấy. Bảy lần tám lần lúc sau, đông lâu phố người hầu đều trốn tránh tiểu bội. Chư bỏ tiểu bội đôi mắt thêm vào sáng lên, căn bản không giống chán ghét người nào đó ánh mắt ở ngoài. Đại khái là bởi vì Giang Ngộ Nguyệt Cựu tinh ngọc như Ý tế luyện thành công, thành công xâm nhập Long Hổ đấu 30 cường. Mà Linh Vận cũng đại biểu Chu Dương Tông tham gia, thứ tự càng vì dựa trước. Mặc kệ như thế nào, đều là phù tiên môn thể diện, đại gia một là kích động, một là vì môn phái trợ uy, cũng không quản Đỗ tinh tinh tiểu nưu kế, đều vội vã qua đi xem trong thành quảng trường mười mấy tòa lôi đài. Tiểu đội cũng đi theo đi nhìn náo nhiệt, nhìn thấy mấy cái bắt vực người tới. bất quá giống nhau hai con mắt một cái mũi, không có gì đẹp, trở về liền nói trên chúc, không bao giờ đi. Có thời gian này, nàng tình nguyện cùng Xuân Hy chia sẻ, nàng lại như thế nào ở người khác trước mặt bố trí nàng nói vậy. Xuân Hy cũng nghe đến thẳng nhạc, trở thành mỗi ngày tiêu khiển. Nàng hiện tại không phải cố ý, nhưng bị hại vọng tưởng thần kinh đại khái là bị đại kích thích, tựa như đã phát mầm hạ giống, một lòng hướng về phía trước hướng, sở hữu trở ngại. Cho dù là thực trọng đá, cũng muốn đỉnh khai, sở hữu hết thảy, đều ngăn không được nó quyết tâm. Này quyết tâm, không phải chỉ dựa vào phát hiện mấy cái bên người người hầu tâm lý, càng là đối cường đại, đối tu vi hướng tới. Chín dương tiên môn, nào một tông phù pháp mạnh nhất? Luận chiến đấu lực, là tuyết dương. Nhưng chỉ có 12 cái cấm phù mặc dương, mới là không thể thiếu, không thể thay thế. Mỗi một ngày tỉnh lại. Xuân Hy phát hiện chính mình mạc danh bắt đầu nghiên cứu mặc dương cấm phủ. Mà nàng bản thân là có chút sợ hãi cấm phủ, tính toán càng ổn định, tự thân phòng hộ tính thi thố làm tốt sau, lại nghiên cứu một phen. Hơn nữa, nàng trước nay không tính toán đem mạc dương phủ pháp trở thành chủ tu. Nhưng bị hại vọng tưởng thần kinh tưởng không chấp nhận được nàng phản đối, bất chấp tất cả, trực tiếp đem nàng giá thượng nóc nhà, có học hay không. Không học cũng phải học. Biết Xuân Hy ngủ trưa lúc sau. Phát hiện chính mình ngón tay nước chấm, mặc danh ở trên bàn sách họa cấm phù cảm thụ sao. Nàng nhiều sợ chính mình ở trong lúc vô ý cũng vẽ cái nghiệt phù ra tới, sau đó đem chính mình sống sở sở thiêu chết. Không thể lại làm bị hại vọng tưởng tiếp tục làm vậy Nàng đến chính mình chủ đạo. Đương thể sắc và tinh thần trọng tâm chuyển tới mặc dương phù pháp lúc sau. Xuân Hy mới biết được mặc dương phù pháp vì cái gì bị xưng là nhất quỷ dị phù pháp. Nàng đống nhiên có thể nhất tâm nhị dụng. một mặt cùng tiểu bội nói giỡn, nghe nàng nói bên ngoài phát sinh hảo chơi sự tình một khắc mặt nàng nội tâm biển sâu chố, ở không ngừng tính toán cấm phủ cấu tạo đồ hai bên cho nhau không ảnh hưởng thậm chí cùng tiểu bội vui vẻ vui lùa ngược lại làm nàng một khắc mặt càng ổn định rất lâu sau đó lúc sau xuân hy mới biết được vì cái gì mặc dương tông đệ tử môn nhân thưa thớt, bởi vì liền phù pháp bản thân mà nói không tồn tại thiện ác nhưng tu hành người không phải mặc dương phù pháp đáng sợ liền đáng sợ ở nó có thể thôi phát hết thể mặt trái âm ủ đồ vật định lực không đủ người tiếp xúc mặc dương phù pháp hơi có vô ý chính là điên cuồng kết cục xuân hy hiện tại cũng không sai biệt lắm từ bị hại vọng tưởng chứng chuyển tới nhân cách phân liệt thay đổi người khác chỉ sợ tu hành chi lộ chịu trở rốt cuộc vô pháp chuyên tâm nhất trí tu luyện mà xuân hy nàng là nhất am hiểu xử lý đa nhân cách rốt cuộc từng có vài cái tiên khoa không có đa nhân cách, nàng chính mình còn sáng tạo mấy cái ra tới. Chịu mặc dương phủ pháp kích phát chỗ tối nhân cách, còn không có hoàn toàn thành hình, đã bị Xuân Hy tiêu hóa hấp thu. Hấp thu xong, Xuân Hy mới cảm giác mặc dương phù pháp sử dụng mấu chốt, ấm lãnh, băng hàn, khắc chế, hát ám, áp lực, như trong đêm đen mánh liệt nước biển, nhìn không tới kia quần cuộn bọt sóng, chính là nghe ẩn ẩn tiếng gió, liền biết một hồi trên biển cơn lốc thổi quét mà đến. đây là mặc dương phù pháp không phát tắc đã một phát kinh người lực phá hoại to lớn không ai hy vọng gặp được một cái điên cuồng mặc dương phù sư xuân hy âm thầm tiêu hóa lý giải là lúc bọn tỉ muội cũng không nghỉ ngơi mau mau nâng tiến bảo. ngu xuẩn môn doanh ngăn trở ngươi sẽ không giữ cửa hủy đi a linh vận gấp giọng phân phó không bao lâu liền thấy binh binh bảng bàng vài tiếng ván cửa đều bị rỡ xuống xuân hy từ phòng luyện công đi ra Thấy mọi người nâng một cái thật lớn cố kiệu, mà bên trong kiệu người, nàng cũng nhận thức. Chính là thật sư đường cùng trường, biết mặc đồng học. Hắn hiện tại bộ dáng, cũng quá thảm. Hai cái đùi bị vận thành bánh que trèo, hoành tam dựng năm cắm mấy cây gai nhọn, kia gai nhọn mỗi một cây đều vượt qua một trượng trường, đâm vào da thịt nên có bao nhiêu đau. Còn có ngực cũng bị đánh rách tả tơi, cẩn thận quan sát miệng vết thương, dường như bị mổ giã thú thật mạnh dẫm đến ngực tạo thành. Đến nỗi đầu bị đánh bẹp, khẩu hai mắt nghiêng, này tính cái gì? Sao lại thế này? Xuân Hy Không kịp cùng ngươi giải thích, biết mặc bị trọng thương Ta phải chạy nhanh đi thành chủ phủ thỉnh đại phu tới Đáng chết bắt vừa người, xuống tay cũng quá độc ác Là lôi đài chịu thương Là Xuân Hy, ngươi nếu là không có việc gì, liền giúp ta nhìn biết mặc tâm phủ Ta vừa mới vội vàng vừa thấy, tâm phủ còn chưa bị hao tổn Nếu là tâm phù cũng tan vỡ, kia thật đúng là. Linh vận bất chấp mặt khác, tính toán chính mình tự mình đi một chuyến thành chủ phủ. Mới vừa nhích người, bên kia thành chủ phủ đã phái người tới, đại khái cũng là suy đoàn đến, biết mặc thân phận bất đồng. Nhìn gai nhọn nhất nhất gỡ xuống, sau đó dùng đùa chú rót vào biết mặc hai chân, ngạnh sinh sinh túm, lôi kéo, lôi kéo, mới khôi phục thẳng trạng. Ngực xương sườn định vị hảo, cũng dùng đùa chú chi lực rót vào. Chỉ là lần này liền đau đến trực tiếp ngất xỉu đi. Linh vận nhìn biết mặc như vậy kiên cường người, cư nhiên cũng chịu không nổi, tức giận đến dầm chân mắng bác vực. Sư tỷ ngươi còn hào đi. Bác vực người như vậy hung tàn, ngươi có hay không bị thương? Ta. Linh vận lúc này mới nhớ tới, chạy nhanh đối Xuân hy nói lời cảm tạ, vẫn là ít nhiều ngươi bạch hồng ngọc lộ dù, ta kịp thời khởi động, lúc này mới có thể toàn thân mà lui. Sư tỷ nói ta liền không hiểu. kia không phải ngươi ngọc lộ dù sao. Xuân Hy thiên đầu hỏi. Linh vận nhớ tới vừa mới mạo hiểm, chính mình cũng suýt nữa cùng biết mặc giống nhau, rơi vào như vậy kết cục, phía trước cái gì do dự, lập tức biến mất hầu như không còn. Có một phen tiện tay cao dai linh khí, thật sự quá trọng yếu. Xuân Hy đối kia bắc vượt người tới, nổi lên vài phần hứng thú, sư tỷ mau cùng ta nói nói, đều có này đó. mươi 152 tốt địch gặp mặt. Bang! Đại đoàn pháo hoa nổ tung, bay múa màu tiết tứ tán tin tức hạ. Mọi người trên mặt mang theo cuồng nhiệt hoặc là hôi bại biểu tình. Lôi đài bốn phía trình diễn từng màn bi hài kịch. Bỗng nhiên trong đám người tách ra một cái nói tới. Một người ăn mặc bích váy lụa nữ Hải, vóc người cao gầy, màu da trắng nõn, mở to tỏ mò đôi mắt, không ngừng nhìn đông nhìn tây. Nàng tự nhiên là cực mỹ, mặt mày động lòng người, nhất tần nhất tiếu đều có thể vẽ trong tranh. Nhìn đến nàng người. Cầm lòng không đậu nhiều xem hai mắt. Bất quá, lệnh người khiếp sợ, cũng không phải là nàng mỹ mạo, mà là nàng trong tay bảng số. Xin hỏi, số 6 đại ở nơi nào a? Số 6. Ngươi, ngươi, muốn đi số 6 lôi đài. Bị hỏi đến người qua đường, khiếp sợ tiếc hận nhìn vô tri nữ hải, đừng đi, mau bỏ quyền đi. Vì cái gì? Ngươi không biết. Nhà ngươi đại nhân đâu? Như thế nào thả ngươi như vậy đẹp, nữ hài đơn độc ra tới. Nói cho ngươi, số sáu đài thủ lôi, là một cái kẻ điên. Thử thương ở trên tay hắn, đã không thua cái này đếm. Một con bàn tay xuất hiện ở Xuân Hy trước mắt. Xuân Hy khẽ cười một tiếng, Nga, ta đây càng mau chân đến xem. Trên mặt nàng treo thiên chân non nớt tươi cười, phảng phất từ nhỏ sinh trưởng ở hạnh phúc mỹ mãn gia đình, mới dưỡng thành như vậy vô ưu vô lự tính tình. Nhưng những cái đó người qua đường, hơn phân nửa đều là tới xem náo nhiệt. Mắt thấy như vậy đáng yêu mỹ nhân sắp gặp nạn, bị số sáu đài cái kia máu lạnh đánh đến huyết nhục mơ hồ, ngăn trở ngăn trở không được, tự nhiên muốn theo đuôi, đi theo đi. Bất chi bất giác, Xuân Hy phía sau liền nhiều một cái đuôi. Không hiểu rõ người, tự động tách ra một cái lộ, tò mò hỏi rõ lúc sau cũng đuổi kịp. Này làm cho Xuân Hy đi đến số sáu lôi đài khi, đen bóng theo một tảng lớn người xem. Số sáu đại ở vào vấn tâm thành hoa sen quảng trường hẻo lánh vị trí, nếu không phải ra cực kỳ huyết tinh trường hợp, có lẽ căn bản không có người vây xem. Phụ trách trọng tài, cũng là thành chủ phủ quản sự, nhìn thấy Xuân Hy, mày tức khắc vừa nhíu. Ngươi là người phương nào? Long hổ đấu sơ tuyển đã kết thúc. Nếu muốn tham gia, chờ một năm sau đi. Chính là Xuân Hy lộ ra hủy khuất vô tội biểu tình, ta nhìn quy tắc. Rõ ràng là cầm bảng số giả mới có thể thượng lôi, vô tác tự động từ bỏ. Trong tay tâm nói, thủ lôi ra hỏa, là bác vực nổi danh huyết ngục cùng ma hậu tự, xuống tay cực tàn nhẫn. Đáng tiếc, như vậy cái như hoa như ngọc cô nương, lại là cái ngốc. Nếu nàng nguyện ý tự tìm tử lộ, liền từ nàng. hắn mặt vô biểu tình tránh ra lộ, đã làm tốt nhạt xác chuẩn bị. Xuân Hy hưng phấn thượng lôi đài, nói, phủ đầy bùi đã lâu có quan hệ đánh lôi ký ức. đã thật lâu không có hồi tưởng qua giờ phút này nàng máu đều bắt đầu sôi trào phảng phất trở lại vừa mới tiếp xúc tu hành phương pháp lúc ấy vừa mới từ bạch gia độc lập ra tới đem chính mình đóng gói thành võ lâm cao thủ trên lôi đài không biết khi dễ bao nhiêu người đại khái là hồi ức cũng mang theo một tia ảnh chụp cũ tốt đẹp xuân hy tươi cười phá lệ động lòng người duyên dáng yêu kiều đứng ở lôi đài một góc phong nhi mang theo nàng góc váy truy giải lụa, Lộ ra một tiểu tiệt trắng thuần lăng làm dài. Phu tiên môn, Xuân Hy. Xuân Hy y theo đánh lôi quý củ, tự động báo ra môn. Đáng tiếc, đối phương tựa hồ không có để ý quý củ không quý củ, lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười, nữ hải. Tê tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Xuân Hy chớp trước mắt, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Không cần nhiều lời, xem ở ngươi cho ta mang đến nhiều như vậy người xem phân thượng, ta làm ngươi ra tay trước. Nói xong, nhìn lướt qua chung quanh người xem, đem trên tay dính huyết tiêm lăng xoa sau này hoạt động một chút, tỏ vẻ ta đã đủ khiêm nhượng. Khán giả đồng thời phát ra khịt mũi thanh. Vô luận nam vực bắc vực, đại gia kính trọng chính là cường giả. Chỉ cần cường đại, liền có đáng gia kính phục lý do. Nhưng trên đài cái này, dựa vào vũ khí cường, không biết xuống tay âm bao nhiêu người. Mắt thấy này tuổi trẻ đáng yêu nữ hải cũng muốn rơi vào ma trường, mọi người tâm đều sách lên. có nhịn không được nói không bằng xuống dưới đi từ bỏ đi từ bỏ là tuyệt đối không có khả năng xuân hy hành lễ lúc sau linh khí 10 phần hai chòng mắt hơi hơi nhíu lại phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu nhường ra quyền chủ động tuyệt đối là mười phần sai bởi vì nàng sẽ không cấp đổi ý cơ hội long hổ đấu tỉ thí chính là tu hành người thủ đoạn nhưng ai nói tu hành người chỉ có thể bằng linh lực chiến đấu nàng xuân hy Một cái đan điền không có tâm phủ tồn tại sơ dài tu sĩ, liền phải làm mọi người xem xem, không cần bữa chú, nàng cũng là cứng, giả. Veo một chút, trước mắt mang theo một mảnh bóng xanh, xuân hy ở một giây đồng hồ đá ra không phải một chân, mà là suốt mười hạ. Mỗi một lần đều đánh chung thủ lôi giả cằm. Mọi người chỉ thấy thủ lôi giả cằm không tự giác mở ra, ánh mắt tan dã thân hình hơi hơi lay động. Phải biết rằng cằm cằm cốt tự nhiên là cứng rắn. chính là mỗi một lần khép lại va chạm ở bùng, ra đều là cốt cách cùng cốt cách chi gian đánh sâu vào liên tục chấn động ở kia nháy mắt là vô pháp tự hỏi rèn sắc khi còn nóng xuân hy khi thân đi lên vòng đến sau lưng đôi tay như thiết đột nhiên đánh chúng đối phương như sau lại lần nữa tạo thành chấn động khuỷu tay đối với xương sơn hạ yếu ớt thận bộ một kích xương cùng cũng đã chịu mũi chân thật mạnh một đá này liên tiếp động tác Người xem hoa cả mắt. Vậy xem chúng. Chúng ta là ôm tò mò, bi thống tâm tình, xem vô tội đáng thương mỹ nữ, chịu khổ bắc vực cuồng ma là thủ tối hoa, không nghĩ tới trái lại. bắc vực cuồng ma ngược lại là tao nộ độc thủ cái kia. Xuân Hy còn có 18 ban võ nghệ vô dụng thượng. Nàng cũng rồi giam a, dùng cái gì hảo đâu. Có, phân cân thắt cốt tay. Nay tuyệt học, vẫn là nàng nhìn võ hiệp kịch. Trăm phương nghìn kế bái phòng mấy cái võ lâm cao thủ, biết đây là dựa vào đối nhân thể gân cốt hiểu biết, chuyên môn nghiên cứu ra tàn khốc tàn phá đối thủ võ lâm tuyệt học. Tuy rằng cùng tu hành đại đạo chiếm không đến biên, Xuân Hy vẫn là vui sướng hài lòng học. Học xong lúc sau, mới phát hiện thật sự vô dụng, người tu hành không sợ này ngoạn ý, mà người thường cũng không cần dùng, nàng là có thể đạt tới mục đích. Cũng chỉ có hiện tại, nàng đã trải qua nghiệt phu đốt người. Rồi sau đó là dục hỏa trùng sinh phủ kinh tử dương đại điện trận pháp trọng tố thân thể, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể đánh bửa phụ sư. Bình thường Linh khi đánh tới trên người nàng, liền phá vỡ đều làm không được. Xuân Hy nhéo nhéo chính mình ngón tay, hồi lâu vô dụng, hảo kích động. Phân gân. truyền xương. Nghe này tiếng thét trói thai, nàng hẳn là nhớ không lầm chứ. Mới thức thứ nhất, thức thứ hai là cái gì tới? Đúng rồi. Nàng dùng sức tún thủ lôi giả bả vai, lại này huyệt vị thượng nhấn một cái, tê mỏi đau đớn trong nháy mắt bước cho nước mắt đều ra tới. Buông tay, còn trung khí 10 phần sau. Xuân Hy cho rằng chính mình sơ với luyện tập, trên tay công phu lui bước. Bởi vì bình thường phân cân thắc cốt tay dùng lúc sau, căn bản là vô tâm tình nói chuyện, có thể dư lại sức lực thở dốc liền không tồi. Hợp với sử dụng chính thức phân cân thắc cốt sau, trọng tài cảm thấy đủ rồi. Lại không đình chỉ, chính là nghiêng về một bên làm đủ. Ý bảo Xuân Hy đã được thắng lợi sau, thúc giục nàng chạy nhanh hạ lôi đài. Xuân Hy phất phất tay háo, cười tủng tìm đối trọng tài gật đầu, lúc này mới phiêu nhiên mà rơi. Lúc sau, nàng lại cầm một khối bảng số, tùy tiện hỏi khởi một cái người xem, xin hỏi 13 hảo đài ở nơi nào. 13 hảo. Lại là một cái bắc vực thủ lôi. Nghe nói xuống tay ác hơn tay. Chiêu chiêu trí nhân tính mệnh. Chưa thấy qua Xuân Hy ra tay nói, hắn nhất định phải khuyên can. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là dương miệng, ngốc ngốc nói rõ đường nhỏ. đa tạng, lễ nghi ưu tu Xuân Hy, mang theo thiên chân non nớt tươi cười, hưng phấn chạy về phía 13 hảo lôi đài. Một số lớn người xem, tại chỗ ngốc lăng trong chốc lát, đột nhiên hành động lên, chạy nhanh đuổi theo Xuân Hy mà đi. Một nén nhang thời gian sau, Xuân Hy dẫm lên 13 hảo thủ lôi giả phần lưng, trực tiếp hỏi trọng tài. 20 hào lôi đài ở nơi nào a? Xin hỏi 35 hào lôi đài cụ thể phương vị. Lần này hỏi chính là mặt mũi bầm dập thủ lôi giả. Được đến sau khi trả lời, Xuân Hy mới đem đối phương chân từ đỉnh đầu thượng dịch khai. Phân cân thắc cốt tay 18 thước, nàng nhưng tính từ đầu tới đôi dùng một lần, sảng khoái đến cực điểm. Lúc sau, nàng lại sử dụng bắt long tay cách đấu kỹ trở gần người chiến đấu công phu, cơ hồ mỗi chiến tất thắng. Này. Quả thực không phù hợp lẽ thường. Một cái không có tâm phù tu sĩ, sao có thể đối phó được phù sĩ thậm chí phù sư đâu. Xuân Hy thứ 6 chàng tỉ thí, 54 hảo thủ lôi giả cảnh giác vô cùng, hắn căn bản không dám đem Xuân Hy trở thành bình thường người tu hành, mà là cuộc đời đại địch đối đãi. Nghe nói bắc vực một đạo tới huyết thủ môn, xích quan môn, xiển ú động toàn bộ bị này nữ hài đánh ngã. Nàng chỉ bằng thân thể chi lực, một lá bùa cũng không sử dụng. vẫn như cũ ý theo quy củ, hành lễ báo danh, Điền An, Phong Huyền Môn, Xuân hy cười, ở nàng kia chỉ bị thiêu hủy trong ánh mắt, đối phương trên người ẩn giấu nhiều ít bừa chú, nàng liếc mắt một cái thấy rõ, liền nhiều ít khuyết tật cháo môn cũng nhìn thấu thấu, kia cảm giác thật giống như bối biết toàn bộ từ điển, kết quả khảo thí chỉ dựa vào xem hình nói chuyện, thỉnh, đây là lần đầu tiên Xuân hy không có tiên hạ thủ vi cường. Nhiều lần đều chiếm tiên cơ, người khác còn tưởng rằng chỉ cần đoạt công nàng liền không có cách đâu. Đến làm người nhìn xem nàng thật bản lĩnh. Điền An bảo thủ sẽ mở một đạo thủy phù, đua chú chi lực vừa mới kích phát, tràn ngập hơi nước nhộn nhạo lên, đem hắn thân ảnh giấu ở trong đó. Xuân Hy không quan tâm, trực tiếp một quyền đánh ra, thổi quét cương manh quyền phòng, trực tiếp chấn động đến thủy phù chi lực tiêu tán. Điền An kinh ngạc phát hiện kia bạch bạch nổ nộn, nhìn không ra một tia tì vết nắm tay. Đối diện chính mình mũi. Mà hắn trong đầu, lại còn ở hồi tưởng, có người có thể chỉ bằng thân thể chi lực, là có thể đối kháng bùa chú sao. Đáp án là có, giống như yêu tộc liền có thể. Cho nên cái này diện mạo tuấn tiếu linh vận nội hàm nữ hải kỳ thật là nửa yêu sao. Bị tấu một đốn sau, Xuân Hy không có tiếp tục hỏi sau lôi đại chủ. Nàng hôm nay phát tiết không sai biệt lắm, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến chinh chiến. Ngày thứ hai, có thể tưởng tượng tới người nọ sơn biển người. Linh vận đứng ở dưới đài, dùng ánh mắt chất vấn Xuân Hy, phảng phất muốn nàng luôn mãi khẳng định, mới dám yên tâm. Xuân Hy cười cười, cầm bảng số đi lên trung ương số 4 lôi đài. Từ từ, các ngươi nam vực thói quen nhường nhịn sao? Như thế nào nàng không lên? Nga, sư tỷ của ta hôm nay không thoải mái, bụng đau, ủy thác ta tới giúp nàng đánh một hồi. Như thế nào, bác vực khách nhân? Ngươi thua không nổi sao? Ha ha, ta thua không nổi, chê cười. Ta là sợ ngươi tới dễ dàng, đi được gian nan. Đợi lát nữa quyền cước không có mắt, bị thương ngươi ngươi cũng đừng trách ta. Xuân Hi nói, lôi đài quy củ như thế, ta tự nhiên sẽ hiểu. Chính thức so đấu linh tinh, nhiều lời không ít. Tự xưng điền sở thành đối thủ, nhưng thật ra cái đáng giá thận trọng đối đại phụ sĩ, đáng tiếc trên người hắn bùa chú, vẫn là bị nhìn thấu thấu. Ngay cả hắn tư mật chỗ tảng, cũng không tránh được Xuân Hy đôi mắt. Đại khái biết Xuân Hy quyền cước chi lực, có thể đẩy lui một nửa bùa chú chi lực, hắn cẩn thận quan sát lúc sau, sử dụng chân phủ. Địa biểu đong đưa, chấn động, chạm đều đứng không vững, xem ngươi còn như thế nào ra quyền. Xuân Hy lộ ra vẻ khó xử, liền cái này tiêu chuẩn, nàng đều cảm thấy chính mình thắng chi không võ. Bay vọt dựng lên, ở giữa không trung lăng độ như chim én sao thủy. chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, lại ra quyền công kích. Lặp lại ngày hôm qua kịch bản. Xuân Hy đối điển sở thành là kính trọng, bởi vì nàng chỉ cần đối hắn sử dụng nguyên bộ phân cân thắc cốt, chỉ nghe được hai tiếng hừ hừ, một câu xin tha đều không có. Con người dán giỏi, nhìn như từ trong nước vớt ra tới, đã ngất đối thủ, Xuân Hy thở dài, lập tức hạ lôi đài. Trận thứ hai, đến thiên đem biết mặc trọng thương ngữ yêu môn, truy nguyệt. Thế nhưng là cái tuổi bất mãn song thập nữ hải Đáng tiếc, vẻ mặt tranh chua tướng khi mắt xem người lúc nào cũng thỉnh thoảng Khoe miệng phát ra cười lạnh Rõ ràng một trương mặt trái xoan môi thẳng thắn môi hùng luận Là cái trời sinh mỹ nhân phôi Hơi chút trang trí hạ chính là khó được mỹ nhân Sinh sôi bị ác liệt tính tình Giảm bất bảy thành mỹ mạo Truy nguyệt VSC Xuân Hy ngày sau thống trị bắc vượt tuổi trẻ Một thế hệ hai đại ác ma Liền như vậy chả mặt Lúc đó, các nàng còn không biết tương lai sẽ phát sinh như thế nào va chạm, chỉ biết, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đối phương, liền thập phần không vừa mắt. Như thế nào so? Ta là người yêu môn tu sĩ, đối phó ngươi, ta không cần yêu thú. Ta là phù tiên môn tu sĩ, đối với ngươi, ta có thể sử dụng bữa chú. Ha ha! Truy nguyệt cười đến điên cuồng, tiếng cười còn không có ngừng lại, hai tay rỏ ra rậm rạp mấy trăm căn trường thứ, như vạn tiễn tề phát. Vèo vèo chiều Xuân Hy vọt tới. Nàng muốn giảng Xuân Hy bắn thành biệng ngắm, bị đâm vào lạnh tấu tim. Bình thường nhân loại là vô pháp chống đỡ như vậy gần gũi công kích. Cho dù đại phù sư một chút không ngại, cũng chịu không nổi, ít nói cũng muốn chịu điểm vết thương nhẹ. Nhân tộc cùng yêu tộc thể chất, rốt cuộc có bẩm sinh sai biệt, huống chi truy nguyệt cánh tay thượng gai nhọn, chính là các nàng nhất tộc cường đại thiên phú. Không nghĩ tới Xuân Hy đã sớm nhìn đến biết mặc thương thế, trước tiên có phòng bị, Nàng nói qua, chính mình sẽ sử dụng đùa chú đối phó truy nguyệt, nhưng đối phó vạn tiễn thề phát, tạm thời còn không cần. Nàng cái gì cũng không có làm, chính là đứng, dùng hai tay bảo vệ gương mặt. Gai nhọn đâm đến nàng trên người, liền siêm y đi cũng chưa phá, huống chi nàng làn ra. Không có khả năng. Ta xuyên vân thứ, chuyên phá phòng ngự đã bảo, Liền tính là tinh môn đạo Bảo gặp được ta xuyên vân thứ, cũng muốn chắt ra mấy cái lỗ thủng mắt. Truy nguyệt sắc nhọn thanh âm trói thai. Xuân Hy cười lạnh một tiếng, kiến thức hạn hẹp, cũng dám lòe thiên hạ. Tinh môn đạo bào cũng là người loại này tùy tay là có thể bẻ gãy gai nhọn, có thể bẻ gãy. Nàng còn nhớ rõ, ngày đó nghiệt phù đốt cháy, chính là trường ngự cảnh dùng hắn đạo bào che lấp. Lúc ấy nghiệt hỏa nhưng không bị tinh môn đạo bào thế nào. Vì tỏ vẻ chính mình chính xác, Xuân Hy tùy tay cầm lấy một cây gai nhọn, hai tay dùng sức, thế nhưng sinh sôi bẻ gãy. Truy nguyệt đồng tử phóng đại, ngươi, ngươi là cái gì yêu tộc? mươi 153 nhất chiến thành danh, Xuân Hi không có che giấu chính mình là một cái nửa yêu sự thật. Biết nàng thân phận quá nhiều, chờ nàng đang hỏi tâm thành lôi đài nhất chiến thành danh, có quan hệ nàng tin tức liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến nỗi nàng là chủng tộc gì? Xin lỗi, nàng cũng không biết. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Ao hào trong gió, Xuân Hi cười khẽ một tiếng. Hơi hơi hít mắt, tóc đẹp như rong biển bay lên, nhìn cùng vừa mới tú lệ tốt đẹp bộ dáng khác nhau rất lớn. Nàng bẻ gãy một cây gai nhọn, đánh giá một chút này chất lượng, không khỏi tán một tiếng. Cư nhiên không tồi. Lấy một cái luyện khí sư bệnh nghề nghiệp tới nói, nàng lập tức nghĩ ra rất nhiều loại bảo chế gai nhọn, luyện chế công kích linh khí biện pháp. Chỉ là, nàng không thể bại lộ chính mình là cái luyện khí sư a, chỉ có thể dùng nguyên thủy thủ đoạn. Trong tay hỏa phu chật lóe, ý thiêu chế một chút gai nhọn đỉnh hòa phù là nhất tầm thường hòa phù dẫn ra ngọn lửa cũng là nhàn nhạt, nhạt mang theo màu làm nhạt quang mang nhưng thủ pháp của nàng bất đồng thiêu chế địa phương cũng vừa vặn là gai nhọn yêu cầu cô động địa phương độ ấm là vừa lúc hảo không thấp cũng không cao đừng nhìn nàng làm được nhẹ nhàng nay phân nhãn lực cùng khống chế công phu không có mười mấy năm luyện chế căn bản làm không được đơn giản luyện chế bốn căn lúc sau Nàng đảo khách thành chủ, lợi dụng gai nhọn sắc bén công kích Truy Nguyệt. Truy Nguyệt cười đến càng cuồng táo làm cản ha ha, ta nói ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, nguyên lai bất quá là kẻ hèn hòa phủ như thế nào? Chỉ bằng này cũng dám đối phó ta. Gai nhọn bí mật mang theo phần phật tiếng gió, veo một chút xuyên trung nàng ngực. Như thế nào? Khả năng? Truy Nguyệt túi đầu nhìn gai nhọn, ánh mắt có điểm dại ra, đây là ta, sao có thể thương đến ta? Chiến trường phía trên, hơi có vô ý chính là thi thể chia lịa. Long hổ đấu lôi đài, nhìn như rất nhiều tiên môn cùng tiên thành tổ chức, đại dùng võ kết bạn tổ chức, vẫn là quá thô thiển, chiến đấu ý thức quá kém. Xuân Hy lên đài, thiệt tình cảm thấy có điểm làm nhục tiểu bằng hữu. Bất quá, nghĩ đến biết mặc bị thương như vậy trọng, nàng thân là thật sư đường cùng trường, không thể không vì đồng học ra một ngụm ác khí, giúp phủ tiên môn tìm về bãi. Giữ lại tam căn gai nhọn, nhắm chuẩn truy nguyện thủ đoạn, cổ chân, đem nàng đinh trên mặt đất, cuối cùng một chân dùng sức trứng mắt, ánh mắt thiêu đốt ra thật mạnh ngọn lửa. Xuân Hi Người rốt cuộc dùng chính là cái gì yêu pháp? Truy nguyện thương thế đảo không phải thực trọng, chủ yếu là đối nàng đánh sâu vào quá lớn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình trên người gai nhọn, trái lại cũng sẽ thương tổn nàng tự thân. Xuân Hi khép cười một tiếng, ta là phù tiên môn đệ tử. Tự nhiên dùng chính là bùa chú chi đạo. Trên người của ngươi mang theo không ít bùa chú, đáng tiếc, đối bùa chú chi đạo lý giải quá ít. Không có khả năng. Ngươi cho ta đôi mắt nhìn không tới. Ngươi dùng chỉ là thấp nhất dai hỏa phù. Đúng vậy. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, trên thế giới căn bản không có vô dụng bùa chú, chỉ có vô dụng người. Bình thường bùa chú lại như thế nào, giống nhau có thể cho ngươi quỳ xuống đất xin tha. Ha ha. Truy nguyệt làm càn cười to, ngươi có loại tới. Ta đảo muốn nhìn. Xuân Hy còn chưa động tác, liền có người ở dưới đài lớn tiếng công khai truy nguyệt thân phận, phụ không đảo tứ đại thế gia, thần kỳ thế gia hậu nhân. Truy nguyệt chỉ là tư sinh nữ, chính là nàng huyết mạch chi lực dư thừa, một đôi điên cuồng con người, còn có một thân tùy thời vạn tiễn tề phát gai nhọn, đều là tốt nhất chứng minh. Thần kỳ thế gia không có nhận hạ nàng, nhưng ai cũng không dám thương tổn nàng. Trời biết nàng thân sinh cha mẹ là thần kỳ thế ra người nào, vạn nhất ghi hận trong lòng, trộm trả thù đâu. Đây mới là truy nguyệt không kiêng nể gì nguyên nhân. Ngươi? Ai? Thư sinh nữ thân thế, quá không sáng giỏi. Bị ngươi lớn tiếng công khai, truy nguyệt trong mắt điên cuồng càng sâu, bất quá nhìn Xuân Hy ẩn ẩn cũng mang theo khiêu chiến, phảng phất đang nói, có bản lĩnh ngươi liền tới dết ta a Xuân Hy hồi lấy xem thường, ta đến nội sao. Chỉ là lôi đài tỉ thí, nàng đáng giá trêu chọc một cái cường địch cho chính mình dựng cái đối thủ cường đại. Nàng trong tay méo một cái phù, yên lặng đi đến truy nguyệt trước mặt, thủ pháp ôn nhu khởi ra nàng giày, cũng đem cái này dùng các loại đá quý trân châu hoa văn trang sức giày mang đi, coi như kỷ niệm đi. Còn muốn kéo vớ, trọng tài lập tức ngăn lại, nói rõ quy củ, không thể đối trên đài nữ tu có tứ chi thượng mạo phạm. Người vi phạm đuổi đi. Xuân Hy đạm đạm cười. Không sao cả, nàng không phải thật sự làm truy nguyệt ở trước công chúng lộ ra chân. Chính là cảm thấy cởi vớ, hiệu quả càng cường. Nếu không thể, vậy lại thêm một đạo bảo hiểm đi. Kích phát rồi lưỡng đạo đùa chú ngứa phủ. long bàn chân huyệt dũng tuyển truyền đến tên ngứa, lệnh truy nguyệt thân thể một trận giật mình. Lệnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Ngứa phủ Nga. Cái gì ngứa phủ, ta trước nay không đình quá. Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp. Ta phủ tiên môn chung có một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đó là tử tinh tiên tôn. Hắn niên ấu khi ra bẩn mỗi đến mùa hạ chịu đủ con muối đốt chi khổ. Sau lại, hắn vào tu hành lộ, trong lúc vô ý phát hiện nguyên lai con muối đốt lúc sau, sẽ sinh ra ngứa cảm, cũng có thể chế thành bữa chú. Chỉ là, này ngứa, đã không thể đả thương người tánh mạng, lại đánh không đến khống chế hiệu quả. Đối địch là lúc vứt ra ngứa phủ, gặp được ý chí lực cường. Căn bản không có hiệu quả. Môn chung cũng không có người đem này ngứa phủ đương một chuyện. Xuân Hy cười nói, nói xong, nàng thở dài, ta hôm nay liền vì ngứa phủ chính nghiêm thanh danh, trên đời này không có vô dụng đồ chú, chỉ cần dùng đến thích hợp địa phương, giống nhau có thể thu hoạch kỳ hiệu. Nói xong, nàng liền khoanh tay đứng ở lôi đài một khắc sườn, cười tủm tỉm thổi gió lạnh. Trọng tài cũng không có việc gì làm, không ngừng qua lại nhìn chằm chằm Xuân Hy, truy nguyệt. Truy Nguyệt bắt đầu còn cổ nén, nhưng gan bàn chân truyền đến từng đợt tê ngứa, lại là ở công khai trường hợp, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Nàng quất cường, nàng ngạo khí, nàng sinh ra tuyệt không thỏa hiệp. Kia lại cái gì dùng. Đổi cá nhân tới thử một lần. Gan bàn chân kỳ ngứa là người có thể chịu được sao? Ha ha ha. Ha ha ha. Nàng một bên cười to, một bên bằng to. Xuân Hy, người mau dừng tay. Bằng không. Cô mãi mãi không thà cho ngươi. Ha ha. Có loại ngươi liền giết ta, bằng không chân trời góc biển, cô mãi mãi tìm được ngươi, nhất định đem ngươi đầu dỡ xuống tới. Ha ha, không được, ha ha. Cười ra hai mắt đấm lệ, cười ra lệnh vây xem quần chúng run rẩy hiệu quả. Ngay cả quen thuộc Xuân Hy Linh Vận, cũng nhịn không được run rẩy run, âm thầm tự mình nhắc nhở lại nhắc nhở, ngàn vạn không cần đắc tội Xuân Hy A. Ở phù tiên môn mấy chục vạn đùa chú chung Tìm được như vậy cái không chấp mắt ngỡ phủ, rốt cuộc là ôm cái gì tâm thái. Này chí lôi đài chi chiến, là lan truyền nhất quảng danh dương mặt. Hai cái tướng mạo giá người đều dai, lệ người cảnh đẹp ý vui nữ hải, đánh ra khiếp sợ thế nhân một trận chiến. Cái gì gọi là chiến đấu tối cao kỹ xảo, nguyên lai, đây là bất chiến mà khuất người chi binh. Lần này chiến đấu rằng có ước chừng hai cái canh giờ, trong lúc Xuân Hy nhàm chán khoanh chân ngồi xuống minh tưởng tu luyện. mà Truy Nguyệt tắc đau khổ đấu tranh đến từ bình thường nhất ngứa cảm mang cho nàng thật lớn đánh sâu vào cuối cùng lấy ý chí lực toàn diện tan tác chấm dứt ta nhận thua cười khóc lóc nói ra này ba chữ Truy Nguyệt tâm thần cũng thật sự hỏng mất gào khóc lên trung gian nghẹn ngào thời điểm còn cười hai tiếng trong tay vội vàng đi lên giúp nàng cởi bỏ ngứa phù hạn chế lại bị Truy Nguyệt một chân đá văng ra nàng ném một chiếc giày tức giận trừng mắt nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái. Một giây đồng hồ biến mất. Nơi đây, là nàng cuộc đời lớn nhất sỉ nhục nơi, nàng căn bản đãi không đi xuống. Liên tục thất bại đông đảo bắc vực lai khách sau, Xuân Hy tìm kiếm một chút bảng số, này đó thẻ bài, cũng không phải là nàng cường đoạn. Linh Vận mang theo nàng nhất nhất tìm được phù tiên môn tham gia Long Hổ đấu đệ tử, hỏi bọn hắn là tiếp tục tham gia đâu, vẫn là đem thẻ bài giao cho Xuân Hy. Tiếp tục tham gia, phải đối mặt những cái đó tàn bạo bắc vực tuyển thủ. Thẻ bài giao cho Xuân Hy, ít nhất có thể duy trì tiên môn thể diện, không đến mức trên đường bỏ quyển chọc người cười nhạo. Đại bộ phận đều cho Xuân Hy. Xuân Hy đếm đếm, còn có 6 cái. Dứt khoát, tăng ca thêm giờ, hôm nay mau chóng hoàn thành đi. Tiếp theo cái lôi đài, số 3 lôi đài. Sáo Ngọc Công Tử, nhân sư Ngọc Diện lang Quân. Một thân trắng thuần quần áo, sáo Ngọc Hoành ở trước ngực, lớn lên thật là mặt trắng môi hồng, tuấn mị phi phàm. Xuân Hy là ngoại mạo hiệp hội, lập tức liền có ba phần hảo cảm. Bất quá đối địch là lúc, này ba phần hảo cảm duy nhất có thể làm nàng làm, chính là ở đối phương thổi sáo mê hoặc nàng tâm trí thời điểm, nàng dùng phá huyền thức đi lên thật mạnh gõ đối phương đầu, vốn di thập phần lực có thể đánh thành nào chấn động, thu tay lại thành bảy phần, chỉ đánh cánh mất. Sáo Ngọc Công Tử ngã xuống đất không dậy nổi, một trận chiến này tự nhiên là nàng thắng. Trọng tài có lẽ là biết được nàng thanh danh. Phán định thắng bại lúc sau, chắp tay mời nàng đi thành chủ phủ một hàng, làm trước mười tuyển thủ, đều phải đi yết kiến vấn tâm thành chủ. Thành chủ phủ, bắc vực lai khách trung, thủ hạ bại tướng Truy Nguyệt, Điền Sở Thành, Điền An, cùng với sáu ngọc công tử đều ở phía trước mười tên liệt. Ngoài ra, còn lại là phụ tiên môn người thắng đại anh, Xuân Hy, bát âm các với Ninh Tân Trì, chết phái hướng thiên một, cùng với vấn tâm thành gì một lòng, cùng với bắc vực tinh môn Trúc Mãn Tinh. Xuân Hy nhìn thấy Bắc vực khách nhân, còn có điểm kinh ngạc. Những người khác thấy nhiều không trách, Bắc vực thừa hành chính là cường giả vi tôn, sáo ngọc công tử đám người bối cảnh cường thịnh, không có gì người dám đắc tội. Bọn họ muốn trước 10 tên tuổi, bối cảnh kém, chỉ có thể nhường ra. Bằng không, phải đánh một trận. Điên cuồng truy nguyệt, ai dám chọc giận nàng. Điền ra thế lực đại, nhường ra còn có thể đến một cái nhân tình, ngày sau đều có hồi báo chỗ tốt. Trước mười, Xuân Hy xem như thắng chi không võ. Không, là duy nhất dựa vào thân thể lực lượng lấy được khả quan chiến quả, bị xếp hạng mặt sau cùng. Nàng chính mình cũng không nghĩ làm tức giận vấn tâm thành chủ, đệ thập liền đệ thập đi, dù sao ai không biết xếp hạng phía trước sáo ngọc công tử đám người, đều là bị nàng đánh ngã. Thành chủ lần này không có mang theo mị phụ nhân cựu vĩ, công khai trường hợp, không hổ là một thành chi chủ, phong độ nhẹ nhàng, nâng chén nâng cốc chúc mừng khi. Thái độ hòa ái, rất là cố gắng một phen. Sáu Ngọc Công Tử vì đại biểu tuổi trẻ một thế hệ, càng tạ thành chủ này đó thời gian chiêu đãi, làm bọn hắn ở vạn dặm ở ngoài cũng cảm giác ra giống nhau tự tại thoải mái. Truy Nguyệt Bạch Mắt đều mau phiên đến bầu trời đi, đương nhiên, cũng không ai để ý tới nàng. Điên Sơ Thành, Điên An, Nguyên Lai là cùng tộc huynh đệ, cùng nhau nâng cốc chúc mừng, Nguyễn Long Hổ Đấu càng làm càng tốt, bọn họ phản hồi bắt vực. cũng đem mạnh mẽ lên dương. vấn tâm thành chủ cười ha ha, lại lần nữa phất tay, đưa lên mấy thứ linh khí. Lần này gặp mặt sẽ, phải nói là khách và chủ tận hoan. Trước 10 các được điểm có tiền, ngay cả truy nguyện cũng không chê, nhìn chính mình được đến đá Mầu châu đầy mặt vui sướng. Nghe nói này đá Mầu châu là thải tự đá màu kỷ, phù tổ du lịch đến Nam Vực, chính là phát hiện đá màu kỷ mới tại đây khai tông lập phái. Nay thạch châu từng viên đều mài rua đến tròn vo, vào tay có một loại lạnh leo thấu triệt cảm giác, diệu dụng phi thường, nàng phi thường vừa lòng. Ngược lại xem Xuân Hy, ngồi ở nhất phía cuối nàng được một kiện kỳ quái đồ vật, phi kim phi bạc, phi thạch phi ngọc, gõ chi có chuông chống thanh. Nên không phải là cho ngươi gõ người đầu đi. Ngươi sức lực như vậy đại, vừa lúc có thể đương cục đá tạp người dùng. Xuân Hy cười một cái, tiêu đảo không cần đi, ta có phá huyền thước. Đánh người đầu rất đau. Sáo Ngọc công tử vô tội nằm cũng trúng đạn, ho khan một tiếng, "Chư vị, thành chủ phủ tổ chức chúc mừng yến, bên ngoài cũng có hoa đèn sẽ, không ngại cùng tiến đến." Điền An Hòa Điển sở thành cùng nhau lắc đầu, không có hứng thú. Nam vực bên này, cũng nguyện chuyển từ chối Sáo Ngọc công tử mời, rốt cuộc trên lôi đài gặp qua thật trường, muốn không hề khúc mắc cùng nhau đi dạo phố. Còn làm không được. Duy nhất không thèm quan tâm, chỉ có Xuân Hi Nàng chậm rãi vướt ve này tảng đá, bị thiêu hủy kia con mắt không ngừng trên dưới quan sát, thức hải chung kim sách điên cuồng lật xem, không có một cái bữa chú có thể đối ứng được với. Không đúng a? vẫn tâm thành chủ lấy ra tới thưởng người linh khí, sao có thể không hề theo hầu. Đồng nhiên, nàng trong đầu tự động tìm qua đi mấy trăm năm ký ức, rốt cuộc ở tuổi nhỏ thời kỳ xem qua phim truyền hình bên trong tìm được rồi. Nay tảng đá hình dạng, như thế nào có điểm giống mô đâu. Xứng với một cái tiểu mục trụ y, nhẹ nhàng đánh, tiếng vang thanh thúy, còn không phải là gõ mõ sao. Dựa, vẫn tâm thành chủ cư nhiên cho nàng một cái mõ. Xem ra lần trước tùy tuyết vi đại phù sư tới chơi, mặc danh được năm kiện linh khí, vẫn là đối nàng có ý kiến A. Xuân Hy không thèm để ý, vốn định đem mõ vừa thu lại, chỉ đương không thèm để ý nhưng lại tưởng tượng, nàng lại như thế nào nhận thức mõ đâu. Nàng muốn như thế nào giải thích. Nàng không chút nào để ý vấn tâm thành chủ thượng thứ thượng giai linh khí. nay không phù hợp giống nhau người tu hành ý tưởng nha. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ cách lừa gạt qua đi. Người đi đâu? Ta đi tìm người hỏi một chút, này tảng đá lai lịch. Như vậy vừa nói, bác vực các khách nhân đều tới hứng thú, chúng ta tùy ngươi một đạo. Nam vực bên này, như thế nào, các ngươi người đông thế mạnh, tính toán tìm cơ hội đối xuân hy hạ độc thủ là không? Đi! Cùng nhau cùng nhau. Mọi người thế nhưng vì như vậy cái nho nhỏ nguyên nhân, mười cái người đi tới cùng nhau. Đã điều tra rõ ràng. Xác nhận. Đúng vậy, hoàn toàn không nhận biết. Còn ở cùng người thương thảo, tìm ai đi xem Thụy Cá Khánh. Thân là sở quốc hoàng nữ, thế nhưng liền sở quốc khai triều hoàng đế chuyên ý Thụy Cá Khánh đều không nhận biết, có thể thấy được thân phận còn nghi vấn. Nghe xong lời này, thân ở ở Kim Bích Huy Hoàng Điện các phía trên vấn tâm thành chủ. Liền một kia mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là nhàn nhạt hỏi, chính là, phù tiên môn vì cái gì phải dùng một cái tướng mạo hoàn toàn không tương tự nữ tử, giả mạo sở quốc hoàng nữ? Hai cái ý tứ, một là giả mạo sở quốc hoàng nữ đối phù tiên môn có cái gì bổ ích? tựa hồ không cần phải a. Một cái khác, còn lại là tìm người giả mạo, cũng đến tìm cái nói được quá khứ, một cái tướng mạo hoàn toàn bất đồng nữ tử, phi nói nàng chính là Thái Bình công chúa. Trung gian đến chế tạo nhiều ít cảm kích người ngụy trang. Quá nhiều dấu vết dễ dàng bắt được. Thanh chủ, gần đây các quốc gia truyền đến tin tức, nghe nói phù tiên môn rốt cuộc nghiên cứu ra đơn giản hóa bừa chú tựa mở rộng đến toàn bộ Nam vực chi ý. mươi 154 âm nhu tình kế. Ý nghĩ kỳ lạ. Vấn tâm thành chủ cười nhạt thanh. Ngay sau đó, tựa nghĩ tới cái gì? Liền thu thanh, thân ảnh ở Kim Bích Huy Hoàng Điện cắt trật lóe. Chỉ còn lại hạ tráng lệ huy hoàng bày biện, đã nhìn không tới người. Cấp dưới duy trì nửa quỳ tư thế, hồi lâu không có nhúc nhích thẳng đến nửa canh giờ lúc sau, hắn mới nâng nâng tràn đầy màu xanh lá vẩy cánh tay, đôi mắt dựng đứng đồng tử dần dần khôi phục bình thường. Xuân Hy Thái Bình Nàng không phải ngươi, nàng trong mắt quăng quá lượng, như là sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa, mà ngươi, là một ông nhu hòa thanh Tuyền Nếu là ngươi, sao có thể đứng ở ta trước mặt? Giả dạng làm xưa nay không quen biết tránh ra. Nàng tuyệt đối không phải ngươi. Nàng là cái hàng giả. Trộm đi thân phận của ngươi. Chính là ngươi. Ngươi lại ở nơi nào? Vẫn tâm thành người quá nhiều. Đã nhiều ngày đầu tiên là lễ mừng. Sau đó là các tu sĩ so đấu. Xuân Hy nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngày ấy trong lúc vô ý đầu chú trên người nàng một bó ánh mắt. Thế nhưng là Thái Bình công chúa quen biết cũ. Hơn nữa, quan hệ không cạn Một đối mặt. Liền phát hiện nàng khắc thường, sớm bẩm báo vẫn tâm thành chủ. Mất công nàng chỉ là phù tiên môn nho nhỏ đệ tử, mới không có khiến cho coi trọng. Rốt cuộc, tương đối với phù tiên môn thi hành đơn giản hóa bữa chú, thân phận của nàng thật hoặc là giả, có cái gì ý nghĩa? Không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, bên người nàng đi theo long hổ đấu trước mười tên, đứng ở đông lâu phố tiếng tăm vang dội nhất tố cổ cửa hàng, bên ngoài nhìn là cái tầm thường cửa hàng. mà chấn điếm chi bảo là đồ vật, mà là một vị trải qua hơn 200 năm tang thương lão giả. Trải qua nhiều, kiến thức quảng, rất nhiều người khác không biết tin đồn thú vị, bi văn, hỏi một câu vị này láo giả sẽ biết. Xuân Hy Phùng Thụy Ca Khánh, đặt ở quầy thượng. Không cần nàng hỏi, truy nguyệt liền nhiệt tâm thỉnh giáo lên. Thanh chủ xưa nay hào phóng, cái này linh vật tạo hình kỳ lạ, cùng Xuân Hy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khâu tiếng động âm thanh thúy. hình như có trống rỗng, tất nhiên không phải một kiện tục vật. Lão giả sơ sơ, sau đó thở dài nói, tiểu thư lời nói cực kỳ, cái này sự việc, không phải người thường ra sở hữu. Nga, kia rốt cuộc là cái gì? Cái này, cụ thể nói đến, ta cũng chưa thấy qua, chỉ là niên thiếu khi đã từng nghe người ta ngôn ngữ quá, tựa thật tựa giả, chư vị tiện lợi nghe cái chê cười đi. Xuân Hy không chút để ý, mỗi mà thôi, nàng cũng không phải thành tâm tới hỏi, cùng với phí thời gian nghe lão nhân giảng cổ nàng càng nguyện ý tham quan cái này bề ngoài cũ xưa nội bộ bố trí lại rất có huyền cơ cửa hàng thô lậu dây thừng tự nhiên màu sắc rực rỡ bôi cổ xưa mặt nạ điêu khắc tục tặng khí cụ đủ loại đều không bàn mà hợp ý nhau mặc dương phù pháp nguyên thủy chi ý Đông dương nàng liếc mắt một cái nhìn trung đông đảo khí cụ quay chung quanh một tòa đồng hồ quả lắc đồng hồ quả lắc là phi thường tinh tế bên trong bánh răng đều đến tỉ mỉ chế tác Vàng không đồng hồ quả lắc sao có thể đồng đưa đến lên. lão nhân ra, này đồng hồ để bàn bãi bán sao. lão nhân chuyện xưa mới nói một nửa, nghe vậy dừng một chút, trong tiệm tất cả vật phẩm, đều từ trưởng quầy nói tính. Xuân Hy nói lời cảm tạ, liền đi tìm trưởng quầy. Sau khi nghe ngóng, đồng hồ quả lắc không bán, nhưng là nếu là đổi nói, có thể. Thụy cá Khánh là vấn tâm thành chủ tặng cho, giá trị ngầm cao, muốn đổi nói. Chỉ có thể kia Thụy Cá Khánh trao đổi. Xuân Hy trầm tư hạ, nàng đối đánh mõ nhi thật sự không hề hứng thú. Hơn nữa không biết vấn tâm thành chủ có phải hay không đối nàng có ý kiến. Thụy Cá Khánh không phải đơn độc, đến có cái đánh mộc truy xứng đôi A. Nàng không thể tổng dùng chính mình ngón tay gõ đi. Này một do dự, đại anh lập tức tức giận, thành chủ thưởng xuống dưới linh khí, ngươi muốn buôn bán rớt. Có biết không, như vậy sẽ đại đại đắc tội vấn tâm thành chủ. Xuân Hy càng thêm do dự, chủ tiệm tắc nói, tôn khách không khỏi nói ngoa, bị cửa hàng tuy rằng buôn bán nhỏ, lại có điểm lai lịch. Một mua một bán, công bằng trao đổi, hoàn toàn phù hợp quy củ, thành chủ tuyệt đối sẽ không tìm phiền thoái. Như thế nào, Xuân Hy ngươi tính toán ra tay cái này linh vật. Kia sao không cùng ta trao đổi. Ta thực thích cái này linh khí thanh âm. Sáo ngọc công tử ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lượng ra bên hông phối sức. Hàng súc biểu lộ ra chính mình thân phận. Kia chủ tiệm quả nhiên mắt sắc, tức khắc sửng sốt, cân nhắc một chút lợi và hại, không cần phải nhiều lời nữa. Xuân Hy thở dài, sáo ngọc công tử lòng dạ rộng lớn, Xuân Hy không bằng. kia mỗ, không bằng liền cùng ngươi trao đổi hảo. Ta chỉ cần cái này đồng hồ quả lắc. Nàng mới mặc kệ chủ tiệm cùng sáo ngọc công tử làm cái gì giao dịch đâu, cái này đồng hồ quả lắc bị bày biện vị trí đặc thù. Phảng phất này trong tiệm sở hữu trang chi phối sức đều là phụ trợ nó. Nàng dám cam đoan, người chế tắc nhất định là vị kỳ nhân. Có lẽ, đối nàng hiểu được mặc dương phù pháp có đại bổ ích. So sánh với dưới, mõ nhi có ích lợi gì? Nàng lại không thích miệng kinh, hoàn toàn không cần sao. Đại anh thật sâu nhìn thoáng qua Xuân Hy, trong ánh mắt truyền đạt ngươi biết chính mình làm cái gì liền hảo. Hai người tuy rằng một cái là phụ sư. một cái liền tâm phủ cũng chưa hiểu được thành công địa vị phân biệt nhưng nói thật nếu không có đại anh là mặc dương tông chủ đồ đệ xuân hy ở phù tiên môn địa vị đều mau vượt qua nàng đại anh thậm chí cảm thấy này cũng chính là trước mắt lại quá hai năm nàng phía sau có sư tôn duy trì sợ là cũng so ra kém loại cảm giác này tới không thể hiểu được lại là nàng trong lòng nhất chân thật ý tưởng tu hành mặc dương phù pháp đệ tử đều đối thế giới Đối quanh thân, đối người, có nào đó khắc sâu nhận thức. Cho nên, nàng không tán đồng bán đi vấn tâm thành chủ ban thường vật, lại cũng không có kịch liệt phản đối. Xuân Hy hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì. Ngay kế, nàng đi trà lâu, điền sợ thành, điền ăn hai vị đã sớm chờ đã lâu. Ai có thể nghĩ đến, hai người ở trên lôi đài bị nàng vũ lực đánh tơi bởi một đốn, hai người lại đối nàng nổi lên hứng thú, là đối võ công hứng thú. Xuân Hy ngươi chỉ là nữ tử, thế nhưng có thể đem kỹ xảo rèn luyện đến rượu đến điên hào nông nỗi, thật là bội phục bội phục. Làm tự mình trải qua giả, kia phân cân thắc cốt đau, quá thâm nhập cốt tủy Điền ra hai huynh đệ, đều lòng có xúc động. Bọn họ không dám trực tiếp đưa ra yêu cầu, chỉ có thể hiến nói bóng nói gió, lấy khen là chủ, khen xong rồi nói lên hôm qua, đem sáo ngọc công tử hảo một đốn tổn hại, đường đường danh môn công tử, cư nhiên nhân cơ hội đánh cướp. không hề quân tử phong phạm. Ở sáo ngọc công tử nơi đó gõ một bút tiền của phi nghĩa, này không, liền lấy tới cấp Xuân Hy, liêu biểu xin lỗi. Xuân Hy kiểu gì thông tuệ, nghe một hiểu mười, cười nhận lấy. Không phải nàng tham tài, gần nhất nàng xác thiếu tiền, không có gì hảo che giấu. Thứ hai, nàng không thu, kia điền sở thành, điền an mới không cao hứng đâu. Nhận lấy lúc sau, điền ra huynh đệ quả nhiên sắc mặt thư hóa nhiều. thôi bôi hoán trản trung thuận thế truy vấn trên lôi đài dùng chiêu số xuân hy tuyệt bút vung lên bằng hữu có thông tài chi ý các ngươi hai cái bạn tốt giải ta khó xử ta cũng không thể keo kiệt nàng trực tiếp đem phân cân thắc cốt sở hữu chiêu số vẽ số dưới điền ra huynh đệ càng là cao hứng vội vàng lấy tới giấy bút thấy xuân hy họa nghệ xuất chúng họa sĩ gân cốt sinh động như thật trừ bỏ thể diện chỗ chống ngoại hình người lớn nhỏ tỷ lệ quần áo nếp vốn Còn có động tác, phi thường phối hợp, tức khác như đạt được trí bảo. Xuân hy họa xong lúc sau, nhắc nhở nói, này phân cân thắc cốt, tuy rằng nếu không tánh mạng, sử dụng lên, cũng man sảng. Chính là sợ kết thủ. Ám chỉ, nếu là hướng người nào đó xử phân cân thắc cốt, người nọ xong việc trả thù, cũng đừng oán đối phương sinh ra cửu hận Điền ra huynh đệ nghe xong, lòng có xúc động, nếu không phải thật sự tò mò phân cân thắc cốt. Bọn họ đối Xuân Hy nhất định kính nhi viên Chi. Ngày sau có cơ hội, khẳng định cũng muốn trả thù. Đương nhiên, hiện tại đã không có. Ba người tiếp xúc đàm tiếu một trận, phát hiện đối phương người cũng không tệ lắm, tính tình lanh lẹ. Làm không được bằng hữu chi kỷ, cũng có thể đương cái sơ giao. liền đem lôi đài về điểm này sự, cấp bóc qua. Xuân Hy phó xong rồi điền ra huynh đệ ước, quay đầu lại đi cách vách tiểu lầu, lần này mời người là tinh môn. Trúc Mãn Tinh. Hai người xem như trước mười chung không có gì giao thoa, không biết chúc Mãn Tinh vì cái gì muốn gặp nàng. Xuân Hy chính mình cũng buồn bực. chúc Mãn Tinh tượng mạo thường thường, cùng với tinh môn đệ tử thân phận không lớn xứng đôi. Hắn còn mang theo mười mấy tinh môn sư đệ, đều một thủy ăn mặc tinh môn chế thức quần áo, ruộng lậu mang ngôi sao đồ án chỉ bạc hoa văn. Ngồi. Xuân Hy ngồi xuống. Rộng mở phòng nội, Xuân Hy một người đơn độc ngồi ở mặt bắc. chúc mãn tinh một người ngồi ở Nam Diện, hán phía sau là một chúng tinh môn đệ tử. Các cúi đầu rũ mắt, không ngôn ngữ. Cảnh tượng có điểm kỳ quái chút. Xuân Hy đánh vợ an tĩnh, cười nói, Quý môn tới nhiều như vậy đệ tử, vì cái gì không có thượng lôi đài thí luyện một phen đâu. Ta không được. Ba chữ, liền đem Xuân Hy tìm ra để tài liêu đã chết. Xuân Hy không có nhụ chí, ta ở tiên môn khi, thường thường nghe người ta liêu khởi tinh môn. Đều nói tinh môn công pháp thâm ảo, khó có thể thâm nhập. Trong lòng sinh ra rất nhiều hướng tới chi tâm. Không biết tinh môn đệ tử nhập môn chọn lửa quy tắc là... Nhàm chán. Trúc mãn tinh đại khái cũng phát hiện chính mình ngôn ngữ dễ dàng gặp phải hiểu lầm. Nhiều lời mấy chữ, không thể liêu chi. Hào bá. Xuân Hi hít vào một hơi, mới xác mặt như thường nói. Như vậy các hạ mời ta tới, ra sao dụng ý. chuyến lời. Chuyên nói cái gì? Chuyên cho ai? Cấp phù môn. Đùa chú chi đạo, căn ở bắc vực. Đừng sinh ra vọng tâm. Xuân Hy tức khắc đồng tử co rụt lại, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, quen thuộc nàng người đều biết, đây là nàng trở nên nguy hiểm thời điểm. Không có đắc tội nàng người, có thể trốn liền trốn. Đắc tội, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. ân cái gì là vọng tâm? Đơn giản hóa bừa chú, phản lịch phương pháp, đại mà vô dụng. Đối bùa chú chi đạo không hề bổ ích. Có này vài câu thuyết minh, Xuân Hy rốt cuộc đã hiểu, đây là đại biểu tinh môn tới truyền lại tin tức. Tinh môn, khó coi đơn giản hóa bùa chú. Cảm thấy vô dụng, nói câu thô tục điểm, kéo thấp bừa chú chi đạo cấp bậc. Đáng tiếc, ngươi mời ta tới, cùng ta nói có ích lợi gì a? Ta chỉ là một cái nho nhỏ phù sĩ, không, ta liền tâm phù còn không có hiểu được thành công, chỉ có thể xem như chuẩn phụ sĩ. Địa vị quá thấp, ngươi hẳn là đi tìm tuyên tuyết vi đại phụ sư, nàng mới là có thể làm chủ ngươi a. Trúc mãn tinh gắt gao nhìn Xuân Hy, ngươi, đi trước truyền lời. Nếu là ta nói, không muốn đâu. Xuân Hy cố ý chọn cao đôi lông mày, cười hì hì nói. Trúc mãn tinh ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới phản đối, hắn hữu mày trầm tư một chút, truyền lời, đây là thù lao. Hắn lấy ra một phen linh tệ, một ngàn linh châu, tương đương một linh tệ. Liên truyền lời bản thân mà nói, chúc mãn tinh cấp rất nhiều. Xuân Hy trong lòng vớ vẩn, tâm nói kêu ta một cái sáng tạo đơn giản hóa bữa chú người, truyền tin cấp phụ tiên môn, không cần mở rộng đơn giản hóa bữa chú. Ta chính là đáng tin A. Bất quá, có tiền không kiếm là đồ nốc Nàng thu, ta sẽ truyền tin trở về, bất quá kết quả như thế nào, ngươi đoán được. Nói xong nàng liền rời đi tựu lầu. Tâm tình có điểm hạ xuống, không nghĩ tới tinh môn ở bắc vực. Khoảng cách vạn giảm xa, cư nhiên cũng tưởng nhúng tay nam vực sự tình. Mở rộng đơn giản hóa bữa chú, xem ra so nàng tưởng tượng, còn muốn khó khăn. Một đường lo lắng sốt ruột, không nghĩ tới gặp được cái cấp đường, chết phái hướng thiên một, bát âm các ninh tân trì, mang theo một chúng tiểu đệ, tựa hồ còn cảm thấy phía trước ở thành chủ phủ linh khí tự chủ chọn chủ sự tình bất bình. Lòng có oán giận không cam lòng, tính toán tìm cái bãi trở về. Xuân Hy Tâm nói, hành a. vừa lúc ta tay ngướng ấy, bác vực người, nàng giáo hấn lên không có áp lực. Mà về thật phái, bác ông các, nói như thế nào, cùng Phù tiên môn cùng thuộc nam vực, môn phái giao tình vẫn luôn không tồi. Môn hạ đệ tử cho dù có nhìn không thoát mắt, cũng chỉ có thể lén giao lưu, không cam lòng giáp mặt xé vỡ mặt, ảnh hưởng tông môn hữu nghị. Xuân Hy ở tử dương đại địa khi, nghe qua không ít đệ tử vắng giận, bởi vì Phù tiên môn là nam vực lớn nhất tu tiên môn phái. Đệ tử cần thiết khắc kỷ thủ lễ, an không ít tám quy. Không hảo. Ta vừa mới thấy, Xuân Hy bị chết phái, bắt âm các đệ tử vây khốn đến bắt trong thành. Cái gì? Linh Nhi, ngươi chạy nhanh dẫn người đi. Linh Vận đã nhiều ngày vội vàng chiếu cô thương thế pha trọng biết mặc, đầu choáng váng nao trướng, vừa nghe nói tin tức, lập tức nóng nảy. Linh Nhi khó xử, Giang Ngọc Nguyệt không ở. Hiện tại làm chủ chính là Đỗ Tinh Tinh. Người này có điểm lòng dạ hẹp hòi, linh nhi, tiểu bội căn bản sai xử bất động nàng. Xuân Hy nhưng thật ra còn hảo, bởi vì nàng mỗi lần đều là thái độ hữu hảo trước đưa lên tiền tài, mới phân phó sự tình. Ngay cả thu mâm người hầu, cũng có thể ở trên khay tìm được mấy cái linh châu. Rốt cuộc, nàng từ trước trải qua không giống nhau, cấp tiền đoa quan niệm sớm đã thành thói quen, người khác trả giá lao động, kia nàng cấp cho khen thưởng. Thực bình thường A. căn bản sẽ không nghĩ đến có phải hay không đề cập quyền uy vấn đề linh nhi cho rằng không có tiền tài khẳng định rất khó làm đỗ tinh tinh suốt đầu không nghĩ tới xuân hy người hào phóng dễ nói chuyện phía dưới người hầu là thực nguyện ý xuất lực tùy tiện một hô liền có hơn 10 người sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý đi theo đáng tiếc chờ các nàng theo tin tức qua đi sớm đã người đi nhà trống xuân hy không thấy xuân hy linh nhi nôn nóng không thôi Chỉ có thể phái người đi thành chủ phủ truyền tin cấp tuyên tuyết vi đại phụ sư. Thành chủ phủ. Tuyên tuyết vi nhận được tin tức khi, vấn tâm thành chủ cũng có cấp dưới bầm báo. Ba tâm các, chết phái đệ tử, tổng cộng đi 12 cái. Mặt khác có hai cái là chúng ta người. Ngoài ra, còn thỉnh muộn nhiên tôn tử, mang theo ngọc diện tì bà. Nga. Vấn tâm thành chủ khẽ nhíu mày, đối phó một cái nho nhỏ tu sĩ, cư nhiên muốn mười mấy lần lực lượng vây công. con thỉnh ra cao dai linh khí ngọc diện thì bà. Không cần nháo đến không hảo xong việc. Không hảo xong việc ý tứ, là cục diện nan kham, làm xử lý kế tiếp người cảm thấy khó giải quyết, phiền chán. Là, cấp dưới cúi đầu cung kính lui ra, rời đi khi vừa lúc nhìn đến phù tiên môn đệ tử vội vàng tìm tuyên tuyết vi báo tin. Hừ, hiện tại mới đến, đã chậm. hắn tỉ mỉ thiết kế minh yêu, lợi dụng bát tâm các, chết phái cùng phù tiên môn mâu thuẫn. Hơn nữa Xuân Hy cũng đích xác chọc nhiều người tức giận. Xử lý nàng, trên tay nàng mấy thứ linh khí đã có thể không chủ. Bất quá, thành chủ ý tứ là, nổi tiếng người này lai lịch, vì sao phải giả mạo. Đối hắn mà nói, liền không cần thiết. Đã chết người, mới không cơ hội tiếp tục khinh nhần chân chính Thái Bình công chúa. mươi 155 sông ra quỷ môn quan. Thi thầm vài câu, tuyên tuyết vi sắc mặt như thường, sửa sang lại một chút quần áo đứng lên. Thướng vấn tâm thành chủ đưa ra cao tử. Ở đây còn có bát tâm các, chết phái trưởng lão, cười ha hả truy vấn tuyên tuyết vi, chính là môn chung có việc gấp Nếu có, Long Hổ đấu cuối cùng hai ngày lôi đài tái, có thể đổi cái trọng tài, không cần nàng tự mình ra mặt. Tuyên tuyết vi hừ lạnh một tiếng. Nàng đang hỏi tâm thành, chính là đại biểu phù tiên môn thể diện. Nàng nguyện ý hay không đi, là một chuyện, nhưng bị bát tâm các, chết phái đoạt cuối cùng trận chung kết trọng tài quyền. Lại là mặt khác một chuyện. Không cần. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bắt âm các trưởng lão cùng chết phái lướt nhau. Các đệ tử hành động sao có thể giấu giếm được bọn họ. Hơn 10 người cùng nhau hành động. Cố ý chọn lạc đơn thời khắc. Đừng nói đối phương liền tâm phủ cũng chưa hiểu được thành công. Liền thành công. Đã tấn chức vì phụ sư. Cũng có một trận chiến chi lực. Hơn nữa vị kêu ma âm muộn tiểu trung. Ngọc diện tì bà huy lực liền tính tuyên tuyết vi kịp thời đổi tới. cũng cứu chi không kịp. Lúc này đây, ổn. Đừng trách bọn họ xuống tay quá tàn nhẫn, ai làm tên kia gọi làm xuân hy đệ tử quá xuất đầu bị người ghét đâu. Thiên lại tu vi quá thấp, đứng đắn tu luyện con đường không đi, đi cái gì luyện thể, dựa vào bình thường võ công kỹ xảo ở lôi đài đắc thắng. Không cho nàng điểm giáo huấn nhìn xem, như thế nào không làm thất vọng tu hành hai chữ. Nhìn tuyên tuyết vi đai lưng phiêu phiêu bóng dáng, hai vị trưởng lão ha hả một tiếng. Trước tiên nâng chén chúc mừng. Ra khỏi thành chủ phủ, tuyên tuyết vi phân rõ phương hướng, đang muốn bay lên không bay lên, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người, tự xưng lâm bô thường đến từ thành chủ phủ. Thành chủ ngày gần đây thu được rất nhiều tin tức, nói cập quý phái mấy tháng tới phái đệ tử môn nhân rộng khắp mở rộng giản dị vừa chú. Thứ ta nói thẳng, quý phái đây là tốn công vô ích. Tuyên tuyết vi nghiêm nghị, ngươi là thay thế thành chủ hướng ta truyền lời. Đại Phù Sư Nếu là như thế cho rằng, đảo cũng không thể xương được với sai. Thanh chủ đối quý phái cũng không có thành kiến, chỉ là Yến, Triệu, Tấn Tam Quốc, 500 năm trước hoa vì quý phái Bích Dương, Thanh Dương, Lam Dương tương ứng, vẫn tâm thành là gia lực. Này đoạn lịch sử, liên bất tướng tố. Tam Quốc Hoàng Thất, vẫn luôn cho rằng đối quý phái tận tâm tận lực. Quý phái đột nhiên dục thi hành giản dị bữa chú. La tính toán dùng đan dương tông đệ tử thay thế được hoàng thất quý tộc sao? Đây là ý gì? Chẳng lẽ tam quốc hoàng thất đối quý phái cung phụng không đủ kịp thời, hoặc là tiến cống thời gian chậm lại? Phàm là có một đinh điểm không ổn, đại có thể trách cứ một phen. Há tất nháo đến như thế nan kham. Thuyên thuyết vi là không dễ tức giận người, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua lâm vô thường, xác định nàng phía trước đang hỏi tâm thành chủ bên cạnh gặp qua hắn, nhàn nhạt, nhạt nói, biết được. Nói xong. liền xoay người muốn đi. Đại Phu Sư Lâm vô thương vội vàng đổi kịp, thứ ta vị ti trước tiểu, ngôn ngữ mạo phạm, nhưng việc này, thỉnh ngài cần phải thận trọng. Mười đại tiên thành, vẫn tâm thành là xưa nay cùng quý phái giao hảo, mấy trăm năm tới đều là như thế. Mặt khác tiên thành thiên hướng, càng có thể thấy được một chút. Quý phái ở Nam vực luôn luôn là số một tu hành môn phái, hà tất vì điểm việc nhỏ, làm tức giận sở hữu tiên thành, môn phái đâu. Ta đã nói qua, biết được. Thi hành giản dị bừa chú việc, phi một sớm một chiều. Mà Xuân Hy bị vây khốn, còn lại là kém chút xíu đều sẽ hướng phát triển không thể đoán trước nông nỗi. Tuyên tuyết vi tự nhiên muốn trước xử lý người sau. Lâm vô thương ánh mắt chợt tắt, thầm nghĩ, điểm đến mới thôi. Có thể ngăn trở này một lát liền đã chọn đủ rồi, bằng không liền sẽ phát hiện ta dụng tâm. Bất quá, xem tuyên tuyết vi lãnh đạm như băng bộ dáng. Tựa đối hàng giả chỉ là mặt mũi tình, đều không phải là thật sự quan tâm để ý. kia nàng vì sao nguyện ý giúp hàng giả đâu? Không bằng đi theo qua đi. Chờ đến thỏa đáng thời cơ điểm ra giả ngụy trang thân phận, xem tuyên tuyết vị như thế nào ứng đối. Đến lúc đó đánh giá chắc mấy cái lý do, liền có thể ứng đối vấn tâm thành chủ. Đúng vậy, này hết thể đều là hắn thiết cục Ở hắn lưu lại chỉ có hai người mới biết được ám ký sau, Xuân Hy không hề phản ứng. Hắn liền quyết tâm trả thù. Mà hắn trả thù, chỉ có một kết cục, chết. Hắn phái người được đến ám chỉ, nếu sự có không khống, lập tức tìm cơ hội xử tử hằng giả, miễn cho nàng có cơ hội xoay người, dước lấy phiền toái. Kỳ thật, đề cập tam đại môn phái, bắt âm các cùng chết phái đệ tử vì linh khí thuộc sở hữu, sao có thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch tới đâu. Khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Hắn chính là muốn cái này ngoài ý muốn. Không có ngoài ý mớn, hắn cũng muốn chế tạo ngoài ý muốn, bằng không, có được thượng giai linh khí người nhiều như vậy, làm gì phi thỉnh đi muộn tiểu trung. Hắn tỉ bà vừa ra, ha ha, lâm vô thương thiết kế nhiều như vậy, sao có thể bỏ lỡ cuối cùng kết cục. Hắn tìm hảo lý do, đánh quan tâm phủ tiên môn cùng vấn tâm thành hữu nghị danh nghĩa, đi theo tuyên tuyết vi một đạo đi trước bắc thành. Dọc theo đường đi, hắn giả mù xa mưa quan tâm một chút phủ tiên môn đệ tử. Lời nói không nhiều lắm, chỉ nói vài câu, miễn cho đưa tới tuyên tuyết vi hoài nghi. Thuận lợi tới Bắc Thành, tìm tôi một phen, có trong thành cư dân chỉ lộ, nói là một đám tu hành đệ tử đi trước vứt đi dệt cục Lâm vô thương trầm ngâm nói, đại phu sư, năm sáu năm trước, chế tạo cục vẫn là sinh ý rực rỡ, mỗi năm có không ít lợi nhuận. Sau lại không biết nơi nào truyền đến tiểu mới gừng quay tơ, dệt vải vóc lại mau lại hảo, sinh ý liền xuống dốc không thanh. Thấy tuyên tuyết vi không hề phản ứng, lâm vô thương chỉ có thể trực tiếp nói rõ, tiểu mới gường quay tơ giá trị chế tạo xa xỉ, dệt cục chủ nhân bỏ vốn to mua sắm 100 nhiều giá gường quay tơ, ai biết, năm thứ hai lại ra tới đổi mới, so ban đầu càng tốt. Giai đoạn trước đầu nhập thu không trở lại, sau lại vải vóc cũng so ra kém nhà khác tiện nghi lại hảo, mới đưa đến hoàn toàn tan tác. Cho nên nói, đại phù sư cũng biết cải cách chưa chắc là một chuyện tốt, Có bao nhiêu người bởi vậy cửa nát nhà tan? Xa không đề cập tới, liền nói ban đầu dệt cục mỗi năm nuôi sống mấy trăm cái gia đình. Mà nay, các nàng chỉ có thể tự mưu sinh lộ, quá đến khổ không nói nổi. Tuyên tuyết vi nhàn nhạt liếc mắt một cái, người từ nhỏ sinh trưởng đang hỏi tâm thành. ân, xem như đi. Đường nhỏ có quen hay không? Lâm vô thương cũng không nghĩ tới, tuyên tuyết vi căn bản không nghĩ phản ứng hắn, mang lên hắn. chỉ là vì tìm cái dẫn đường. Hiện giờ hắn đối diện cục lịch sử thuộc như lòng bàn tay, nhưng đối bên trong bố cục không lớn quen thuộc, liền không có tác dụng. Thuyên tuyết vi không hề để ý tới, trực tiếp trường tụ vung lên, hôn độn cũ nát gồm quay tơ liền thành trừ một cái con đường, tán loạn mảnh vải còn muốn các loại miền ma nguyên liệu, cũng xây hai bên. Đãi bụi mù tan đi, nàng xải bước hướng phía trước đi đến. Lâm vô thương ánh mắt chật lóe, thầm nghĩ, tốc độ rất nhanh. đáng tiếc. Hết thể đều không còn kịp rồi. Hắn đã chờ xem cái kia hàng giả thi thể. Giả ta Thái Bình thân phận tử vong, sau khi chết còn tưởng lấy công chúa tôn sư hạ táng. Không loại này khả năng, hắn nhất định làm nàng chết trở thành công khai dèm pha, sở quốc hoàng thất hận không thể hoàn toàn che giấu cái loại này. Trong đầu vừa chuyển, đã nghĩ ra mấy cái chủ ý vừa lúc phụ tiên môn nếu là không nghĩ giản dị bừa chú thất thố mở rộng nói, khẳng định sẽ đồng ý cái này nho nhỏ phụ ra điều kiện. Một bên đi theo tuyên thuyết vi, một bên âm thầm chuẩn bị, các phương diện đều suy tư xong ứng phó sau chiêu cũng một đám chuẩn bị tốt. Nhưng sở hữu này hết thể phát sinh tiền đề, không tồn tại. Lâm vô thương khiếp sợ nhìn giữa sân người. Xuân Hy lông tóc vô thương đứng ở trung gian, mọi nơi là ngã xuống kêu rên bát tấm cát, chết phái đệ tử. Nàng dưới chân còn dẫm lên một cái. Này, đây là làm sao vậy? Thế đạo thay đổi sao? 12 cái tu hành thành công tiên môn đệ tử, cư nhiên không đối phó được một cái nhược chất nữ lưu. Bị đánh đến kẻ ra quần, xin tha không thôi. Lâm vô thương ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, không khỏi tìm tòi những người khác. Đúng rồi, muộn tiểu trung. Hắn như thế nào còn không ra tay. Hắn ngọc diện tì bà là giả sao. Đợi khi tìm được muộn tiểu trung vị trí, khi thiếu chút nữa hộp máu. Muộn tiểu trung đang dùng khâm phủ, hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Xuân Hy. Hắn đích sắc nóng lòng muốn thử, cũng không phải là tỉ thi thí, mà là rất muốn nếm thử, bị dâm đến dưới chân cảm giác. Tên hôn đản này, lâm vô thương chạy nhanh đem đôi tay tàng đến phía sau, miễn cho run rẩy bị người phát hiện. Xuân Hy, sao lại thế này? Xuân Hy ngoái đầu nhìn lại, một phen hoạt động gương mặt đỏ bừng, thủy sắc thật tốt, cười nói, đại phụ sư, Xuân Hy cùng chết phái, bắt âm các sư huynh sư để hoạt động hoạt động tay chân đâu Nga, ta đây liền không nhúng tay. Ngươi, các ngươi tùy ý đi. Tuyên tuyết Vi chỉ cần Xuân Hy bình an không có việc gì, đến nội bên, mới mặc kệ đâu. Những người khác nghe xong, chạy nhanh bỏ cầu cứu, Đại phù sư, cứu cứu chúng ta đi. Xuân Hy quả thực là cái ma tình à, nàng đau thương bất nhập, chúng ta linh khi đánh vào trên người nàng, nàng căn bản không sợ. Lập tức có người che lại hắn, cười làm lành nói, đại phù sư, ngài hiểu lầm. chúng ta mấy cái chỉ là bồi xuân hy sư tỷ chơi đùa nàng tưởng đánh giá ta chờ thực lực ngài chờ một lát trong chốc lát chờ nàng đánh giá xong rồi ô, ô, ô. phóng khai a ngươi cản ta ngươi cái ngu xuẩn ta ở cứu ngươi có biết hay không cứu ngươi cái đầu vừa mới chính là ngươi đem ta đẩy đến tiểu ma đầu trước mặt ta chúng nàng hai quyền bằng không có thể đem ta xương sườn đều đánh gãy xuân trứng Ngươi còn cùng phù tiên môn đại phù sư cáo trạng. Ngươi ước gì chúng ta đều chết, có phải hay không? Chính là, đại phù sư ở đây, Xuân Hy tốt xấu còn có thể bận tâm một chút, không đến mức lao hạ độc thủ. Dưới lòng bàn chân cái kia không vui, không dưới độc thủ, sẽ hạ hát chân A. Một đám người, người ngã ngựa đổ, đừng nói đoạt Xuân Hy linh khí, mỗi người ở Xuân Hy trên tay ăn đủ đau khổ, sôi nổi dùng sợ hai ánh mắt nhìn Xuân Hy. Tiếp theo, Không không, sao có thể còn có tiếp theo? Bọn họ cuối cùng minh bạch, nói cái gì luyện thể là nhất hạ tầng thứ tu hành, nói những lời này người làm hắn tới lãnh hội một lần Xuân Hy quyền cước. Thể nghiệm một lần từng quyền đến thịt cảm giác. Cũng là cùng Xuân Hy đánh quá, bọn họ mới tràn đầy thể hội. 12 người bao quanh vây quanh chung, nàng chỉ bằng một đôi nụ quyền là có thể vô mấy lần ra mấy lần, đánh đến mọi người mặt mũi bầm rập. Nguyên lai like chỉ cần hạ khổ công. Luyện thể cũng là một môn cường đại tu hành thuật. Muộn tiểu trung, ngươi còn thất thần làm gì? Xem chúng ta chê cười có phải hay không? Chờ lao tử thương hảo, nhất định phải đánh đến ngươi này bổn trung thành sắt vụn đồng nát. Một đám người không dám mắng xuân hy, càng không dám chiều tuyên tuyết vi đại phù sư xì hơi, đều đem lửa giận nhắm ngay muộn tiểu trung. Nếu muộn tiểu trung một lộ diện, liền dùng thượng giai linh khí ngọc diện tì bà công kích, nói không chừng đại gia không phải như thế kết cục. Bọn họ như thế nào biết, muộn tiểu trung vừa thấy đến Xuân Hy, liền. Xét đánh giống nhau, ngốc ngốc nhìn, trong miệng lẩm bẩm tự nói, trên đời này như thế nào có như vậy đẹp người đâu. Cả đời chưa thấy qua nữ nhân đúng không? Càng nghĩ càng giận, má muộn tiểu trung cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Muộn tiểu trung si mê nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, sợ chính mình liền bị đánh tư cách đều không có, nhút nhát sợ sệt nói một câu, kia Xuân Hy sư tỷ thỉ, thỉnh ngươi cẩn thận. Ta thì bà là thượng giai linh khí, lực công kích cường đại, ngươi, ngươi chú ý bảo hộ chính mình. Hán bế lên ngọc diện thì bà, mặt mang ngượng ngùng, đầu ngón tay ở cầm huyền thượng khiêu vũ, đàn một khúc vân trung khúc. Xuân Hy vốn là rất có hứng thú, nàng không có nghiên cứu quá nhạc cụ, bất quá nói như thế nào đâu, đã từng có một đoạn thiếu chút nữa xuất đạo trải qua. Liên lợi dụng thời gian rảnh nhàn công phu hiểu biết một phen, tử thần giới 300 năm vì học đòi văn vẻ. cũng từng học mấy cái khúc tì bà đàn tranh đàn cổ sáo tiêu trở, đều có đọc qua đọc qua trình độ không thâm xa xa không đạt được đại gia trình độ nhưng muộn tiểu trung tì bà âm điệu không chuẩn căn bản không điều qua âm nàng là có thể nghe được ra tới cung thương giác chứng ngũ không có một cái giọng là chuẩn này ai có thể chịu được trách không được mỗi người sợ hãi muộn tiểu trung tì bà tuyệt đối là chân chính ma âm xuyên nào a phanh một chút Xuân Hy chạy nhanh dùng phá huyền thức đánh một chút muộn tiểu trùng, thiếu chút nữa nắm lô thai hắn chất vấn, vì cái gì không điều âm. Ngươi cũng quá lười đi. Đạn tì bà người, như thế nào không điều âm đâu. Đạn tấu ra tới làn điệu cũng khó nghe a. Nàng thuận tay lấy quá ngọc diện tì bà, ở cầm trục thượng hoặc là ninh chặt, hoặc là điều tùng, một bên điều âm, một bên chính mình đạn nghe âm, có khi xác định không được, còn bắn hai lần, xác định không có lầm. mới trả lại cấp muộn tiểu trung muộn tiểu trung tiếp nhận ngọc diện thì bà si mê ánh mắt quả thực đều tảng không được hán gương mặt tường đỏ xuân hy tỉ tỉ ta sẽ không điều âm lần sau có thể đi tìm người sao có thể a ta địa chỉ ngươi biết đến chỉ cần ta đang hỏi tâm thành ân muộn tiểu trung giọng mũi thực trọng ứng bấy lên tỷ bà vội vàng chiều tuyên tuyết vi hành một cái lễ liền chạy lâm vô thương nhìn đến này hết thảy Mặt vô biểu tình, mà nội tâm đã không biết dùng cái gì hình dung từ tới miêu tả tâm tình của mình. Cái này hàng giả, không nên ngẩng cổ chờ chém, chết đến không thể càng chết sao. Hắn thiết kế như thế nào ra lớn như vậy sai lầm. Xuân Hy hoạt động một phen, đại thể biết chính mình thân thể mới lực độ, cường độ, cùng với tốc độ như thế nào, cũng rất cao hứng, tùy ý liếc liếc mắt một cái lâm vô thường, liền đi tới tuyên tuyết vi bên cạnh. Hai người kết bạn phản hồi. trên đường tuyên tuyết vi giống như vô tình nhắc tới một sự kiện ngọc diện tỷ bà là chỉ ra ra truyền chi bảo nga người bình thường tưởng chạm vào cũng không gặp được nga xuân hy lại lần nữa làm ra hiểu rõ chi ý kia tỷ bà phẩm tướng đích xác thực hảo nàng còn có thể nhớ lại xúc cảm ngọc chất có một chút lạnh lẽo nhưng là toàn thân xanh biếc mang theo ngọc thạch đặc có hoa văn xinh đẹp đến cực điểm Bát âm các đã từng muốn cho Chỉ ra đệ tử nhập môn, đáng tiếc, Chỉ ra trướng mắt. Còn có loại này lịch sử. Xuân Hy hứng thu tới, tò mò suy đoán một phen. Nhưng tuyên tuyết vi như mày, nàng nói như thế nào nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm đâu. Ngay thường nàng không đều là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp xong xuôi sao. Kiêu ngọc diện tì bà người khác chạm vào không được. Từng có bát âm các trưởng lão mơ ước, tưởng nạp vì mình có, đáng tiếc một đụng chạm ngọc diện tì bà. đã bị linh khí bị thương ngón tay, bốn căn ngón tay đồng thời cắt đứt. A. Xuân Hy nghĩ mà sợ vớt chính mình ngón tay, không thể tưởng tượng, ta lại xông ra một đạo quỷ môn quan. Chương 156 hoàn hoàn tương khấu. Đùa chú thế rồi quá nguy hiểm. Tường nàng gặp được nghiệt phù thời điểm, nơi nào đem đỉnh thượng gián cũ xưa lá bùa đường một chuyện. Không tưởng liền ở không hề chuẩn bị thời điểm, đột nhiên kích phát, đem chính mình thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Mà lần này nàng chắc hẳn phải vậy khẽ nhà khác nhạc cụ thiếu chút nữa bị cắt rất bốn căn ngón tay tưởng tượng đến vừa mới mạo hiểm xuân hy kinh ra một thân mồ hôi lạnh nàng cúi đầu nhìn nhìn tay phải bốn căn ngón tay thấy bọn nó như linh hoạt vô cùng làm ra các loại thủ thế tâm còn khống chế không được bang bang loạn nhảy ra đây vì sao không có việc gì cùng nguy hiểm gặp thoáng qua a ngươi đạn ngọc diện tì bà thời điểm có gì cảm giác đàn tấu mà thôi Có thể có cái gì cảm giác? Chính là cảm thấy này thì bà quá đẹp. Thuyên tuyết vi thật sâu nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, sau đó đâu? Xuân Hy chạy nhanh hồi tưởng, đem lúc ấy chính mình tâm lý hoạt động nhất nhất phân tích, phẩm tướng cao cấp, ta liền chưa thấy qua như vậy đẹp thì bà. Còn có? Còn có thể có cái gì? Nhìn thấy một phen tỷ bà, nàng chỉ có thể suy tư này đó nha. Thuyên tuyết vi không nói gì, nhưng trầm mặc đủ để thuyết minh. Chỉ bằng vào điểm này tin tức nói, cái gì cũng phân tích không ra. Nga, ta còn suy nghĩ đáng tiếc hai chữ. Ngọc Diện tì bà mọi thứ đều hảo, chính là âm điệu không chuẩn. Âm điệu không chuẩn nhạc cụ, có thể đàn tấu ra cái gì Mỹ diệu tin lành đâu. Cho nên ta liền điều vài cái, làm nó không đến mức Minh Châu Phủ đuổi Trần, đàn tấu ra cổ quái làn điệu. Linh khí có linh. tuyên tuyết vi nhẹ giọng nói, có lẽ biết người không hề tạp nghiệm. đối ngọc diện tỷ bà không có tư chiếm chi ý lại là vì điều âm mới động thủ xuân hy suy đoán cũng là như thế này nàng nhịn không được run run không hề uy hiếp giống nhau nhạc cụ mà thôi liền như vậy đáng sợ có thể phân biệt nhân tâm ai về sau ta cũng không dám tùy ý lấy người khác nhạc cụ đâu chỉ người khác linh khí người khác túi thơm người khác dùng quá đồ vật mọi thứ đều khả năng cất giấu sắc khí ngươi không biết Vài thứ kia chủ nhân là cái gì tâm tính là người, càng không biết bọn họ đặt ở chỗ sáng đồ vật, là vô tình vẫn là cố ý hấp dẫn chú ý. Xuân Hy cảm tạ đề điểm. Tuy rằng nàng không phải cái gì mới ra đời tiểu hải tử, nhưng đi vào này dị thế đại lục. Nàng vẫn là không có hoàn toàn thích ứng quy tắc của thế giới này a bằng không, cũng không đến mức phạm phải nhiều như vậy sai lầm. Phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ sợ là không còn có hối cải cơ hội. Tỷ như... Nàng bị nghiệt phu đốt cháy, nếu là bị sống sở sở thiếu chết đâu. Hoàn không hoàn a. Chỉ có cẩn thận thêm cẩn thận, tiểu tâm càng cẩn thận. Xuân Hy ở trong lòng đối chính mình nói, đối bị hại vọng tưởng không như vậy bài xích, tác dụng phụ liền tác dụng phụ đi, hảo quá ném mạng nhỏ. Phản hồi đông lâu phố lúc sau, Xuân Hy đem tinh môn trúc mãn tinh nói nói một lần, tuyên tuyết vi trầm tư thật lâu sau, vẫn là đem tin tức trở lại tiên môn, bác vực ở vạn dặm ở ngoài. Thượng có thể không thèm để ý, mà nam vực mười đại tiên thành vấn tâm thành đều cờ xí tiên minh tỏ vẻ phản đối, chỉ sợ mở rộng giản dị bừa chú kế hoạch, không thuận lợi vậy. Chuyện này chỉ có thể làm trưởng môn ra mặt quyết định. phong luyện công nội, tuyên tuyết vi cùng Xuân Hy ngồi đối diện, vô số điều màu sắc hoặc bạch hoặc hắc hơi thở vây quanh các nàng xoay tròn. Tuyết dương cùng mặc dương phù pháp vốn là nguyên gia một mạch, suy nghĩ phương pháp càng là sấp xỉ. Hai người cùng tu hành. Tiên Tuyết Vi vốn tưởng rằng chính mình sẽ chiếm chủ đạo, vừa lúc dẫn đường Xuân Hi mau chóng ổn định đan điền, hiểu được tâm phù. Trăm triệu không nghĩ tới, Xuân Hi lén đã tu luyện Mặc Dương Phủ Pháp, hơn nữa tu luyện ra dáng ra hình. Mấy chục điều luyện không hơi thở chung, liền có một đạo màu đen hơi thở, đống nhiên tan dã đống nhiên ngưng tụ, hình tán ý không tiêu tan, điệu thấp mà nguy hiểm. Ngươi vốn muốn hỏi vì cái gì Tinh Nghiên lấy gian nan xương Mặc Dương Phủ Pháp. sau lại tưởng tượng lấy xuân hy tài trí ngộ tính nếu là đối mặc dương phủ pháp một chút cũng không hiếu kỳ mới kỳ quặc quái gở ngươi biết mặc dương phù pháp tuy rằng cường đại sau đó hoạn vô cùng lịch đại mặc dương tông người đến chết già không nhiều lắm là ngắn ngủn tiếp xúc mấy ngày xuân hy liền cảm giác thức hải nội nhiều một tầng bóng ma mặt trái cảm xúc mở rộng nếu không có nàng đối tự mình bản ngã siêu ta nhận thức sâu đậm hơn nữa lúc nào cũng nghĩ lại Mỗi ngày tam tỉnh, chỉ sợ bị mặc dương phù pháp cường đại mê hoặc, lâm vào mê vong mà vô pháp tự kềm chế. Ngay kế, buồn hẳn là cử hành long hổ đấu trước mười lôi đài tái, đột nhiên thanh minh hủy bỏ. Nguyên lai, triệu, tiến, tiến, tần cầm đầu tiên môn nước phụ thuộc, lấy hoàng thất cùng quý tộc vì đại biểu, phát hiện phù tiên môn mở rộng giản dị bừa chú dụng ý, chạm trán một thương lượng, đến không được, nếu không mấy thế hệ, này thiên hạ còn có bọn họ nơi dừng chân sao. Phù tiên môn đem các tông đại phù sư đều phái ra, tư thế bãi mười phần, tựa không đạt mục đích không bỏ qua. Bọn họ không dám trực tiếp phản kháng, liền ước định hảo, đồng thời hướng mời đại tiên thành xin giúp đỡ. Mười đại tiên trong thành, có chút trung lập, có chút cùng phù tiên môn không đối phó, liền truyền tin cấp vấn tâm thành. Vấn tâm thành bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình thâm hậu, nếu là thật muốn cùng phù tiên môn đối kháng, thật đúng là yêu cầu vấn tâm thành xuất đầu. Đại tuyên tuyết vi đi vào thành chủ phủ, nghe được chính là tin tức này, vấn tâm thành chủ khó xử hai bên tố cầu, một phương diện vấn tâm thành cùng phụ tiên môn tương giao thâm hậu, một phương diện giản dị bừa chú không thể hiểu được, đối tu hành đại đạo không dùng được. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp. Tu hành giới lấy cường giả vi tôn, như vậy liền đánh một trận đi. Ai đánh thắng, ai nói đến tính. Như thế, công bằng không? Thuyên tuyết vi sang trong như băng tuyết trên mặt không có một tia động dùng chỉ là lẳng lặng hỏi này một trận như thế nào đánh với lúc long hổ đấu không phải mới vừa định ra trước mười tên lệch liền lấy bọn họ xếp hạng vì tự đi long hổ đấu trước thập phần đường vì tinh môn trúc mãn tinh bát âm các ninh tân trì chết phái hướng thiên một vẫn tâm thành gì một lòng cùng với thần kỳ thế gia tư sinh nữ, ngự yêu môn truy nguyệt điền sở thành điền an hai huynh đệ bối cảnh thâm hậu Thượng không rõ tích sáo Ngọc Công Tử, Phủ Tiên Môn Đại Anh, Xuân Hy. Này! Như thế nào so? Đại Anh, Xuân Hy đại biểu Phủ Tiên Môn. Hai người, đối kháng mười cái người. Không phải vây công đi. Nếu này đây Xuân Hy vũ lực giá trị, ân, có lẽ một trọi một tỷ thí. Lâm Vô Thương sớm tin tức truyền đi lên, thiết kế thất bại. Vẫn tâm thành chủ tự nhiên sẽ không định ra lỗ hổng lớn như vậy quy tắc, chiếm Xuân Hy chiếm hết tiện nghi. Danh tắc vung lên. Đây là chư quốc chi gian nội vụ, cũng là các quốc gia chi gian giác đấu. Ngụ ý, không thể chỉ ở trên đài đương quần chúng đi. Các quốc gia đều có phái binh ở các đại tiên thành đóng giữ, lấy duy trì bảo đảm bình dân phàm nhân sinh hoạt. Lúc này không cần, khi nào dùng. Không bao lâu, Long Hổ đấu trước 10 tỷ thí quy tắc đối ngoại công bố, phủ tiên môn đệ tử Xuân Hy, dẫn dắt sở quốc 3.000 binh, đệ tử Đại Anh, dẫn dắt ngô quốc 3.000 binh. cùng những người khác tạo thành binh lính chiến đội, đem cùng 10 ngày sau huyền pháp đài bắt đầu so đấu. Đào thật kiếm thật. Thắng lợi phương thức phán định vì, một phương chủ động đầu hàng, hoặc là chiến tổn hại vượt qua bảy thành. Cái gọi là chiến tổn hại, tự nhiên là 3.000 binh lính, tổn thất vượt qua 2.100 người. Bất luận cái gì một cái chiến đội, tổn thất vượt qua bảy thành, đều bại cục vô pháp quay lại. Huyền pháp đài là tiên gia pháp khí, diệu dụng vô cùng. Nội bộ không gian rộng lớn, có thể cất chứa mấy vạn người, hơn nữa có thể cho phần ngoài người tùy ý quan sát bên trong nhân viên, nhưng ở bên trong người, đã chết chính là đã chết. Nhưng không có gì cứu trợ công năng. Bực này với bắt người mệnh đi đua. Vấn đề là, hiện tại chư quốc trung, nào có tán đồng phủ tiên môn chính sách đâu. Sở quốc, nô quốc. Không không, hai bên hoàng thất nói không chừng còn muốn ám hạ mệnh lệnh, làm cho bọn họ phóng thủy. cố ý kéo dài không nghe theo hiệu lệnh đâu đại anh vấn đề chính là cái này cũng chỉ có xuân hy nàng là sở quốc đích công chúa này thân phận nói không chừng có thể ép tới trụ sở quốc kia 3.000 đóng tại vấn tâm thành binh lính tin tức truyền ra tới sau không đề cập tới vấn tâm thành ầm ầm náo nhiệt lên liền nơi khác người đều sôi nổi chạy tới ngoại phái bích dương tông tuyên bích vi thanh dương lý thanh thụ tuyết dương tông tuyết vũ chu dương tông phi hồng chờ đại phụ sư Tốc độ nhanh nhất đi vào vấn tâm thành. Ba ngày sau, mọi người cùng nhau cung nên trưởng môn lâm thánh trí. Tỉ thí nhật tử càng ngày càng gần, đại anh nội tâm gấp đến độ như chảo nóng con kiến, bề ngoài còn không thể lộ ra quá nhiều, nàng làm một chút thắng lợi nắm chắc cũng không có. Trái lại Xuân Hy, nàng liền phải nhẹ nhàng tự tại đến nhiều. Ngươi sẽ không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ thua? Ai, thành chủ định ra loại này quy tắc? Liền không nghĩ tới làm chúng ta thắng đi Chúng ta duy nhất phiền thoái Chính là không cần thua quá khó coi Thua trận tiên môn đệ tử phong độ Đại anh vừa nghe Lông mày đều dựng thẳng lên tới Nói bậy gì đó Chúng ta phủ tiên môn Sao lại có thể thua Ngươi nếu là không có thắng bại dục Liền không cần Không cần cái gì Không cần lãng phí danh lệch Ai, đáng tiếc ta đã là Long hổ đấu trước mười Đây là ta một quyền một chân đánh ra tới Nếu ai tưởng thay thế được ta, có thể cùng ta đánh một hồi A. Đánh thắng, vẫn tâm thành chủ thừa nhận, ta khiến cho vị. Đại Anh tức giận đến bối quá thân hình. Ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? Hai người tan rã trong không vui. Vẫn là tuyên tuyết vi điều giải, hai người mới miễn cưỡng ngồi ở cùng nhau, nghe trưởng môn Lâm thanh Chi giáo hấn. Lâm Thánh tri than nhẹ, là ta đại ý. Các ngươi ngày sau cố gắng làm, không thể cưỡng cầu. nếu là bại thế rõ ràng không thể đánh vỡ nhận thua đi đại anh ngẩng đầu quật cường nhấp môi chỉ có chết trận há nhưng nhận thua lâm thanh trí nhìn về phía xuân hy ngươi nghĩ sao xuân hy cười hì hì đại anh sư tỷ chui giúp vào sừng châu chúng ta một trận vì cái gì đánh là vì phù tiên môn địa vị cùng danh dự sao không phải tiên thành cùng mặt khác chư hầu liên minh quốc tế hợp nhau tới thông đồng một hơi Là vì mở rộng giản dị bữa chú. Đây là hoàng thất không cam lòng nghèo túng phản kháng. Hiện tại đánh bửa, có gì ý nghĩa? Tháng, chúng ta được đến công khai mở rộng cơ hội, nhưng kia cũng không đại biểu kế tiếp kế hoạch sẽ thực thuận lợi. Bọn họ minh không thể, ám cũng có thể ngăn cản. Tương phản, chúng ta một trận chiến này thua, cũng không đại biểu liền không thể mở rộng giản dị bữa chú. Biện pháp có rất nhiều, điều điều đại đạo thông la. Đều là tương thông. Không thể đi tự hoàng thất xuống phía dưới chiêu số, chúng ta có thể từ dưới lên trên A. Chỉ cần dân gian lưu hành khởi đơn giản hóa bữa chú, còn có thể một cái kính đóng cửa sao. Xem ra ngươi đã có cũng đủ lập kế hoạch. Lâm Thanh Trí gật gật đầu, như thế rất tốt. Đại Anh vẫn không chịu dễ dàng từ bỏ. Xuân Hy liền nói, nô quốc binh lính như thế nào, ta không biết, nhưng chiến trường không có mắt, sợ chết sống tạm vợ là người bản năng. Sư tỷ nguyện ý vì thắng bại chi danh trả giá đại giới, nhưng lại như thế nào làm xưa nay không quen biết người khác vì ngươi mục đích mà hy sinh đâu. Đại anh ru mắt, cũng không trả lời. Xuân hy trừ bỏ nhẹ nhàng thở dài, cũng vô pháp nói cái gì, luôn có người, đem ngoài thân danh xem đến phá lệ trọng. Nàng không phải cũng là sao, năm đó tề thuộc lạp đã chịu vũ nhục, nàng cảm thụ thân chịu, tức giận đến giết người tâm đều có. Đào mắt tỉ thí ngày tới rồi. Xuân Hy thay đóng gói đơn giản, mang lên túi thơm, bên trong sạch sẽ thức ăn nước uống, cùng với các loại trị liệu thương thế dự vật. Nghe được huyền pháp đài, đang muốn đi vào khi, bị người ngăn cản. Đây là ta lệnh bài, ta là long hổ đấu trước mười phù tiên môn đệ tử Xuân Hy. Nhận ra tới. thỉnh hướng trên đài quan khán. Quan khán. Xuân Hy buồn cười, ta là tới tham gia tỷ thí. Là, tuyển thủ đài ở phía trước sườn. Ngươi có thể nhìn đến tốt nhất tầm nhìn. Ngốc lăng trong chốc lát, Xuân Hy mới phản ứng lại đây, thành chủ rõ ràng nói được rất rõ ràng, làm ta xuất lĩnh 3.000 binh, cùng mặt khác chiến đội tỉ thí. Ngươi thế nhưng không cho ta đi vào, còn làm ta đi trên đài quan khán. Ngươi rốt cuộc có hay không đem thành chủ mệnh lệnh nghe minh bạch? Không nghe minh bạch, là ngươi. Chúc mãn tinh nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái Xuân Hy, tùy tay liền một phần bản thảo đưa cho binh lính. Người liền thong thả ung dung đi trước trên đài cao. Kế tiếp điền sở thành, điền an huynh đệ cũng là, từng người giao thượng một phần bài viết. Liền bát âm các ninh tân chỉ chết phái hướng thiên một cũng giống nhau. Xuân Hy nháy mắt ngây người. Nay như thế nào cùng nàng lý giải, tưởng tượng hoàn toàn bất đồng đâu. Nàng đã làm tốt cùng binh lính đồng cam cộng khổ chuẩn bị. Cư nhiên, nàng chỉ là cái quân chúng. Vẫn là vấn tâm thành gì một lòng, có địa chủ chi trách. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Chúng ta tu hành đệ tử, nào có tự mình thượng chiến trường, này lại không phải cùng yêu tộc sinh tử so đấu. Huống hồ thành chủ chỉ là khảo nghiệm chúng ta lĩnh quân mang đội bản lĩnh, không phải làm chúng ta đi xuống cùng phạm nhân chém giết. Cho nên, trước tiên bố trí, đem mệnh lệnh truyền đạt cấp các quốc gia mang binh giả là được. Kia, kia muốn như thế nào bình luận thắng bại? Các ngươi phủ tiên môn đệ tử, thật đúng là thắng bại tâm quá cường. Di một lòng nhẹ nhàng cười, xem vật khí, xem các quốc gia lãnh binh giả có nguyện ý hay không quên mình phục vụ, xem ngươi trước tiên bố trí có đủ hay không. Xuân Hy khỏe miệng đều là chua sót, trước tiên bố trí. Nàng trước tiên bố trí, chính là hỏi thăm một chút huyền pháp đại phương vị, cùng với bên trong cấu tạo, đại khái hoàn cảnh, sau đó chính là chuẩn bị thức ăn nước uống, cùng với dược liệu. Cái gì mệnh lệnh? Cái này, chiến trường thay đổi trong ngay mắt. nàng muốn như thế nào trước tiên làm ra phán đoán a này quy tắc căn bản là không đúng phun tảo cũng là vô dụng hiện tại nhưng hảo nàng căn bản là vào không được ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần quá lo lắng ngươi xuất lĩnh chính là sở quốc binh lính sở quốc người đối với ngươi nhận đồng rất cao sẽ không cho ngươi thua đến bộ mặt không ánh sáng di một lòng khuyên giải nói hắn phía sau lâm vô thương âm thầm nói kia nhưng không nhất định chờ bại thế rõ ràng Thương vong thảm trọng, đến lúc đó lại tuyên dương ngươi là cái hàng giả, phủ tiên môn dùng một nữ đệ tử ngụy trang Thái Bình công chúa, lừa gạt đại gia, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều oán hận đi. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì đâu. Sở quốc binh lính kinh này một trận chiến, chỉ sợ tàn phế không ít, về quê một tuyên dương, sở quốc tất nhiên sinh loạn. Tiện đà đối Phù tiên môn sinh ra nghịch phản chi tâm. Tuy không đến mức lập tức thoát ly, nhưng chỉ cần có tâm người quạt gió thêm tuổi. Trước 157 huyền pháp đài chi biến, thượng, bang bang, tặc nước pháo hoa huyến lệ vô cùng, ở trong trời đêm nở rộ ra nháy mắt quan hoa. Liên tục không ngừng pháo hoa, làm cho cả vấn tâm thành cư dân hương phấn lên, sôi nổi hướng ra phía ngoài tới khách khứa giới thiệu, chào hàng bản địa đặc sản. Đúng vậy, huyền pháp đài, lục quốc hôn chiến, đã lan truyền đi ra ngoài, đến từ vạn yêu thành, thiết lâm thành. Tìm tiên thành chờ khoảng cách ở 3.000 dặm nội tam đại thành trì, các có đại biểu, cùng với xem náo nhiệt lại đây, đem vấn tâm thành trở nên dị thường chen chúc. Mỗi tới rồi ban đêm, giống nhau ngọn đèn dầu huy hoàng. Ở một mảnh ồn ào chung, có mấy cái mặc đặc thù tu sĩ, mang theo tú tài mũ, trước ngực phía sau lưng đều viết bút tự, không ngừng cầm lá bùa ký lục cái gì. Xin hỏi ngươi xem qua Long Hổ đấu mấy trận thi đấu, ai cái nào tuyển thủ ấn tượng khắc sâu. Ngươi cảm thấy phù tiên môn ở cạnh tranh kịch liệt thi đấu chung, chỉ có hai gã đệ tử tham gia thi đấu, là tiến bộ, vẫn là có tổn hại phù tiên môn uy danh. Ngươi nối tiếp xuống dưới huyền pháp đài tỉ thí, nhất xem chóng ai. Ngay sau đó phỏng vấn mấy cái người qua đường, lúc sau liền từng nhóm phỏng vấn tuyển thủ. Mấy cái canh giờ không đến, mới mẻ nhất ra lò thiết lâm bút ký liền ra lò. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu vấn tâm thành nhiệt tâm cư dân đối huyền pháp đài cái nhìn, quan trọng nhất. tự nhiên là các tuyển thủ tư liệu. Nguyên Lai, thần bí lấy hảo vì danh Sáo Ngọc công tử, lai lịch hiền hách, chính là kiếm môn Hạ Long cổ đệ tử. Kiếm môn lại xưng là ẩn môn, người ngoài rất khó tìm kiếm môn tâm hơi, mà kiếm môn mấy đại nhánh núi chung, chỉ có Hạ Long cổ còn có môn nhân xuất thế. Người ngoài nếu tưởng cùng kiếm môn giao tiếp, cũng chỉ có thông qua Hạ Long cổ đệ tử, này một thế hệ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là vị này Sáo Ngọc công tử Chỉ bằng này một cái tin tức, thiết lâm bút ký 3.000 phân bán tinh quang. Rồi sau đó chọc người chú ý trọng điểm, là tinh môn đệ tử Trúc Mãn Tinh. Không biết như thế nào phỏng vấn ra tới, Trúc Mãn Tinh phụ thần, tổ phụ tôn tính đại danh đều đào ra, chỉ là không có gì hiếm lạ. Nhưng hắn tặng tổ mẫu, chính là tiếng tăm lừng lấy thiên tinh cư sĩ. Tinh môn phụng đức điện chủ cẩm chân chính một phương đại lao A. Trúc Mãn Tinh làm thiên tinh cư sĩ trực hệ hậu đại. Lại có kiếm môn hạ lòng cổ tưởng sáo ngọc, trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc, biến thành nam vực từ trước tới nay nhất đáng giá ghi khắc long hổ đấu thi đấu. Cái thứ ba đồng dạng đến từ bắc vực tuyển thủ, vân truy nguyện, về nàng thần kỳ thế gia tư sinh nữ thân phận, mơ hồ khái quát, trọng điểm ghi rõ đây là một vị không thua gì tưởng sáo ngọc cùng chúc mãn tinh, đáng giá chờ đợi tuyển thủ. Điền gia huynh đệ, chết phái hướng thiên một, bắt âm các ninh tân chỉ chờ độ dài liền tiểu nhiều. Tâm sự nói mấy câu thôi. Cuối cùng đến phiên Xuân Hi Khi, thực ngoại ý muốn lại lần nữa ghi lại kỹ càng. Sở Quốc Công Chúa, dùng bỏ minh ước tự mình đào hôn, mai danh nhận tích bái sư tiên môn, cập kê bữa tiệc đại làm nổi bật, nhưng bản nhân không xuất hiện, thay hình đổi dạng, đến nay chưa thành phụ sĩ. Điểm nào đều có thể biên soạn ra thao thao bất tuyệt. Bất quá, lúc này là huyền pháp đài tỉ thí phía trước, trọng điểm tự nhiên là đề cập tuyển thủ bộ phận. Thiết lâm bút ký thượng cường điệu miêu tả là, thật thiên tài. Giả ta thân phận uy danh. 18 tuổi, chưa cảm ứng tâm phù thành công. run bỏ thân phận, dung mạo đại sửa, sao dám tự nhận công chúa. Bất luận cái gì xem xong phỏng vấn bản thảo người, đều sẽ nổi tâm phát ra một loại nghi vấn, như thế nào huyền pháp đài có tưởng sáo ngọc, trúc mãn tinh như vậy xuất thân hảo, tài trí tuyệt hảo tuyển thủ, cũng có xuân hy như vậy không thể hiểu được. Nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì tiến vào trước 10A Nên không phải là sắc đẹp Hay là là sở quốc công chúa thân phận Nếu là, liền lệnh người xem thường Rõ ràng vứt bỏ công chúa thân phận chính là nàng Cư nhiên còn lợi dụng thân phận tiện lợi Vì chính mình nhu cầu ích lợi Đương nhiên, cũng có biết được huyền cơ người Suy đoán Xuân Hy lập trường Nếu vì hoàng thất suy nghĩ, bại, đảo cũng thế Sợ nhất nàng ngốc không lăng đăng vì tiên môn hiệu lực Vì nhất thời cố chấp trả giá thật lớn đại giới, đến lúc đó lại tưởng đổi ý, đã có thể khó khăn. Huyền Pháp Đại Mở ra là lúc, kéo dài ra tới bậc thang chia làm xích cam hồng lục chờ nhan sắc, đến từ các đại tiên thành nhân vật, một bên cưới bậc thang tự động thượng phủ một bên nhân cơ hội liên lạc cảm tình. Mấy đại tiên thành chi gian cũng có tranh đấu gay gắt, có đấu tranh lợi hại thậm chí thành thủ. Tỷ như lần này vạn vật thành, chu yêu thành liền không có người tới. Lạnh lùng nhờ người đưa lên lễ vật xong việc Vẫn tâm thành chủ tự nhiên Cũng sẽ không lo lắng quản này Đó việc vật vánh Hắn ở giữa chủ trì đại khách Giờ phút này hắn Nào có ở thành chủ phủ cử hành tư yến khi Hành vi phóng đãng Trầm mê tiểu sắc bộ dáng. Đầu đội tử kim quan Người mặc năm màu sợi tơ áo choàng, Khí độ huyên đình nhạc chỉ, Vừa thấy liền biết thân phận bất phàm. Mọi người phân chủ tân ngồi xong Đến từ các đại tiên thành khách nhân cư bên tay phải theo thứ tự lấy vạn yêu thành, thiết lâm thành, tìm tiên thành chờ chính tự. Ngôi ở cuối cùng tìm tiên thành, kỳ thật trong thành hơn phân nửa là yêu tộc, tương đối thân cận nhân tộc, không mừng giết chóc. Tìm tiên thành cùng chu yêu thành, nghe thấy tên cũng biết hai người mâu thuẫn không thể điều hòa. Có tìm tiên thành người địa phương, không thể có chu yêu thành người. Mà vẫn tâm thành chủ bên tay trái, còn lại là phụ tiên môn, chết phái, bát âm các, các quốc gia hoàng thất cũng có người tới. Lần này thi đấu lại nói tiếp vẫn là bọn họ lấy ra tới, chỉ là tiên môn bên trong sự tình, bọn họ nào có tư cách tham dự. Chỉ có thể ở huyền pháp đài phía dưới, một đám vị trí nhỏ hẹp, tâm nhìn hẹp hỏi, chỉ có thể nhìn đến hữu hạn một góc. Sao như trên đài, rộng lớn không gian, nhưng tùy ý quan sát huyền pháp đài bên trong cảnh tượng. Các tiên thành, các tiên môn nội, cũng có tiểu bối đệ tử đến trên đài, này liền muốn xem bối cảnh. Không có gì bối cảnh, Tu vi lại không cao, chỉ có thể và ở dưới đài. Tiểu bội, Linh Nhi, chỉ có thể xem như bình thường đệ tử. Xem xong rồi thiết lâm bút ký, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bằng không hai người ở dưới đài, chen chúc liền chen chúc một chút, không chậm trễ các nàng xem náo nhiệt. Nhưng xem xong loại này bôi nhỏ Xuân Hy nói, thật sự nhịn không được, lén lút bỏ đến trên đài, tính toán đi tìm Xuân Hy, nghe nói tuyển thủ có chuyên môn khu vực. có thể gần gũi xem chính mình dưới sự chủ trì chiến đấu cảnh tượng. Hai người không đi bao xa, đã bị người ngăn cản. Cố sức bỡ lạ bỡ lạ giải thích một phen, cũng vô dụng, nhân ra mới không nghe ngươi cái gì nguyên nhân đâu. Huyền pháp đài thi đấu, mỗi người đều có đến trên đài gần gũi quan khán nguyên nhân, như thế nào ngươi liền tương đối quan trọng, cần thiết thỏa mãn. May mắn linh vận cho dù phát hiện, bẩm báo một tiếng phi hồng đại phụ sư, đem hai cái nữ hải đưa tới trên đài. Sao lại thế này? ồn ào nhốn nháo, còn thể thống gì? Linh Nhi không dám nôn, tiểu đội lại khí bất quá, đại phu sư, thật sự là cái này thiết lâm bút ký người loạn viết một hơi. Ngài xem xem, mặt trên đem Xuân Hy viết thành bộ dáng gì? Thiếu chút nữa chỉ tên nói họ nói Xuân Hy là giả công chúa, là giả mạo. Phi Hồng cố ý nga một tiếng, nhìn về phía đại đệ tử Linh Vận, sao lại thế này a? Linh vận khó xử nhìn thoáng qua tuyên tuyết vi đại phụ sư, nói, hôm qua có tự xưng là bút ký người tới phỏng vấn, đệ tử cùng Linh Nhi huyển chuyển từ chối. Sau lại nhìn đến các nàng ở đông lâu phố tìm mấy cái người hầu, lẩm nhẩm lẩm nhẩm không biết nói gì đó. Lúc sau, liền nhìn đến như vậy một thiên phỏng vấn ký lục khắc ra tới. Đệ tử từ trước cũng xem qua không ít thiết lâm bút ký, vẫn luôn thật sự đối đãi Nam mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên lai thiết lâm bút ký độc nhất vô nhị ký lục, cũng có bắt gió bắt bóng, lung tung suy đoán. Nói hiệu nói vượng. Chúng ta thiết lâm bút ký chủ biên đều là tinh anh, sao có thể lung tung suy đoán. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên ỉ vào tuổi còn nhỏ liền ngậm máu phun người a. Ngậm máu phun người chính là các ngươi mới đúng đi. Chúng ta xuân hy thế nào các ngươi, cư nhiên như vậy viết nàng. Ngươi nhìn xem này mặt trên tự, không rõ nguyên nhân đổi mới dung mạo. Tựa sợ bị người phát hiện, tính tình đại biến, thích hướng tiên môn đệ tử sinh hoạt, cùng ngày cũ cung đình sinh hoạt tua nhỏ. Đều là có ý tứ gì a? Ha ha, này mặt trên có cái gì vấn đề? Cái nào tự có vấn đề? Không phải thật sự sao? Thiết lâm thành người vô tội nói. Buông tay nhìn về phía vấn tâm thành chủ, lại đối phủ tiên môn, bát tâm cách chờ người tu hành lún vai nghiêng đầu. Chúng ta bút ký phi thường thành khẩn, còn đi qua sở quốc hoàng cung đâu? Phỏng vấn quá đã từng hầu hạ Thái Bình công chúa Hạ Nhân. Các ngươi đoàn thế nào? Liên cung bút ký thượng viết đến giống nhau như lúc, đây là nói có sách mách có chứng phỏng đoàn A, thật sự không thể lại thật. Thật sự. Thật ngươi đầu. Tiểu bội nhịn không được mắng, ta xem ngươi lớn lên không giống một cái người tốt, cũng không có một chữ là giả. Tiểu nha đầu, nói sai lời nói chính là muốn trả giá đại giới. Thay ngươi cái đầu. Ngươi nói sai lời nói liền không cần trả giá đại giới. Đúng không? Tiểu bộ dương nanh muốn vớt bởi vì quá căm hận thiết lâm bút ký, dầm một chút đem bút ký xé thành mảnh nhỏ, sau đó dùng chân rộng, rắc rưởi. Tiểu nha đầu, ngươi dám. Ta có cái gì không dám, sợ ngươi cái hùng. Phi. Giáp mặt bị người nhục nhã, cũng là lần đầu tiên. Thiết lâm thành, hứa thiết anh lập tức đứng lên, vừa định đối vấn tâm thành chủ ý bảo, tìm tiên thành nhan vô ưu ngáp một cái, ngươi phải đi. liền chính mình một người đi. Ta còn phải xem xong thi đấu đâu. Nói xong, còn cố ý nhỏ giọng nói, đi phía trước đến đem sòng bạc trướng cấp kết ta, ta nhưng không muốn đuổi theo hai ngàn giảm lộ, cùng ngươi muốn kẻ hèn mấy vạn cái linh tệ. Gốc gác đều vạch trần, thi đấu không thể so song, đánh cuộc cũng không phân thắng bại, thiết lâm thành hứa thiết anh, sao có thể đi sao. Hắn nhưng thật ra tưởng đối vấn tâm thành chủ tạo áp lực, bất quá có kéo chân sau. cũng chỉ có thể ra mặt dày, Rộng lượng đối phù tiên môn nhân đạo, lão tử không cùng tiểu nha đầu chấp nhận. Mà phù tiên môn bên kia, nhưng thật ra cũng không sợ thiết lâm thành người. Bất quá tìm tiên thành. Cho tới nay, giao tế đánh đến không nhiều lắm, như thế nào nhan vô ưu kỳ quái giúp tiểu bội giải vây đâu. Còn thân thiết với tay, têu tiểu bội qua đi ngồi. Tiểu bội cũng không phải phù tiên môn quan trọng đệ tử, không về thuộc bất luận cái gì một tông môn hạ. Trên đài không có nàng vị trí, mà tìm tiên thành. Có. Thấy trong tông môn đại phụ sư một đám đều không có phản đối, tiểu bội liền kéo ra linh nhi tay, ngồi vào nhan vô ưu bên cạnh người. Tiểu cô nương, ngươi rất có dũng khí a. Ta, ta thực nhất gan. Lần này, là bọn họ thật quá đáng, nói như vậy ta hảo bằng hữu." Ngươi hảo bằng hữu là vị kia gọi là Xuân Hy phủ Tiên môn đệ tử sao. Nghe nói nàng là sở quốc công chúa. Đối. Kỳ thật bút ký thừa viết, đại bộ phận đều là thật sự, chỉ là bọn hắn phương pháp sáng tác. Giống thật mà là giả. Xuân Hy thật là sở quốc công chúa, nàng cũng thật là đào hôn ra tới, nhưng mặt trên đoán mỏ cái gì gặp lén. Cái gì thay đổi dung nhan, đều bị mù đoán. Xuân Hy chỉ là hy vọng có thể tu hành, nàng có thiên tư, có căn cốt, phàm nhân gia tiểu hài tử đều có thể tu hành, vì cái gì nàng liền không thể. nhan vô ưu cười tủm tỉm, nàng vào cửa cũng có 3 bốn năm đi lần này ra tới rèn luyện trải qua mấy cái quốc gia mở rộng nhiều ít giản dị bùa chú nha tiểu đội chấp chấp mắt chúng ta chỉ là ra tới chơi mở rộng bùa chú sự tình đều là mặt khác tông môn đệ tử đích truyền phụ trách chỉ là chơi sao ân chơi đến nhưng vui vẻ tiểu đội vui sướng hài lòng hướng nhan vô ưu hình dung này một đường nhìn đến cảnh đẹp mỹ thực Nàng nói được mặt mày hớn hở, chút nào không thấy được Linh Nhi không ngừng chiều nàng nháy mắt ra dấu, mà Linh vẫn bộ mặt, bất đắc dĩ cúi đầu. Chờ tiểu bội rốt cuộc hạ màn, phi hồng mới nhịn không được thở dài, chọn phá nói, tôn giá tựa hồ đối Xuân Hy phá lệ để ý. Đó là tự nhiên. Nhan vô ưu chiều mặt bên tuyển thủ khu vực đại anh nhìn lại, tiểu anh không có cùng các ngươi nói sao. Năm đó, ta cùng nàng, cùng Xuân Hy mẫu thân là cùng ở Liên Hoa Sơn chơi quá. nếu không phải chúng ta chủng tộc bất đồng không chừng kết bái thành tỉ muội thời gian qua đến thật mau đảo mắt chăn muội muội gà chồng nàng quá thật sự không khoái hoạt ta tùy người nhà dọn đến tìm tiên thành đảo cũng tự tại sung sướng chính là tiểu anh nàng như thế nào vẫn là kẻ hèn một phủ sĩ si a ta còn tưởng rằng bằng nàng thiên tư đã sớm tân chức đại phù sư nói không chừng đều rời đi nam vực linh vẫn nghe được liên hoa sơn nhìn không được nhìn thoáng qua vấn tâm thành chủ tâm nói như thế nào vị kia cửu vi không có tới tiểu bội cũng nghĩ đến chớp chớp mắt hỏi ngài cũng nhận thức xuân hy mẫu thân sao kia ngài nhận thức cửu vi đại nhân sao nhan vô ưu nghe xong lắc đầu bật cười kiền nhi muội muội ngươi là nói nàng đang hỏi tâm trong thành ân nghe nói ta tới đại khái liền không còn nữa đi nàng năm đó thích ca ca ta thích muốn chết đáng tiếc ca ca ta chính là không thích nàng Ai, một đoạn nghiệt duyên. Cửu vĩ đại nhân tặng Xuân Hy một cái đuôi, Xuân Hy làm một cái vây cổ, hồng hồng khả xinh đẹp. Cái đuôi, vây cổ. Nhan vô ưu tươi đẹp sán lạn con người, tức khắc rực rỡ lung linh, cười đến không kềm chế được, hảo có ý tứ. Nàng đã tặng, ta cũng không thể tay không không cho lễ gặp mặt. Thanh chủ, không ngại thỉnh Xuân Hy tới chủ trên đài, ta muốn gặp một lần bạn cũ lúc sau. vấn tâm thành chủ hơi hơi gật đầu. Dù sao huyền pháp đài vừa mới phong bế, còn cần thời gian mới chính thức bắt đầu. phái người đi tìm Xuân Hy. Không tìm được. Xuân Hy không ở tuyển thủ khu vực. Này nhưng kỳ quái, thời khắc mấu chốt nàng sẽ không chạy trốn đi. Lại không phải đối nàng động đao động thương, hơn nữa, có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Hồi bẩm Thành chủ. Xuân Hy nói nàng không thoải mái, không thể lên đài. Bất luận kẻ nào, ở huyền pháp đài phong bế lúc sau. đều phải đứng ở nàng nên đái địa phương. Cấp dưới vội vã lại chạy tới nơi, một lát sau, rốt cuộc đem Xuân Hy kéo ra tới. Bất qua mấy ngày không thấy, Xuân Hy thay đổi cá nhân tựa mà, người cốt xấu như xài, hai con mắt thật sâu ao ham đi xuống, gương mặt thịt cũng không có, trống rông quần áo treo ở trên người nàng, theo gió một tuổi, là có thể thổi chạy. Xuân Hy ngươi, tiểu đội cả kinh không được, người khác là mấy ngày chưa thấy được, nàng đâu. Là buổi sáng mới nhìn thấy. Như thế nào ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Xuân Hy liền đem chính mình làm thành như vậy. Xuân Hy chiều nàng lộ ra một cái suy yếu tươi cười, tươi cười chung mang theo điểm bị thương bất đắc dĩ, thiếu chút nữa bị làm đã chết. Nàng như thế nào biết huyền pháp đài bừa chú chi đạo, so ngàn dặm thuyền còn tàn nhẫn chút. Ngàn dặm thuyền chỉ là làm nàng choáng váng đầu nôn mửa, tinh thần lực tiêu hao không còn. Mà huyền pháp đài, mỗi một lần nghiên cứu bùa chú, trực tiếp rút cạn nàng tinh huyết. mươi 158 huyền pháp đài chi biến, chung. Phía trước người hầu truyền lời, nói đến Xuân Hy thân thể không khỏe không thể lên đài, đều tưởng lấy cớ. Hiện tại nhìn đến nàng thảm đạm hình dung, mới biết là tình hình thực tế. Thẩm tiên thành nhan vô ưu vô chắn nói. Đứa nhỏ này, như thế nào biến thành như vậy? Lại trên dưới đánh giá một phen, đặc biệt ở Xuân Hy ham sâu hốc mắt thượng nhìn chăm chú liếc mắt một cái, thở dài. Bất quá một hồi tỉ thí, cùng nàng, cái gì quan ngại, hà tất bị thương chính mình. Vội vàng gây tay. Xuân Hy nhìn nhan vô ưu tuy rằng quen thuộc, như cũng rửa theo lệ nghĩa, trước bái kiến nhà mình tiên môn trường bối, theo sau là vấn tâm thành chủ, theo sau mới là các đại tiên thành tiền bối. Thiết lâm thành hứa thiết anh chỉ là tùy ý hừ một tiếng. Vạn yêu thành, vạn tư thành nhưng thật ra rất có thâm ý mỉm cười gật đầu. Xuân Hy bị hại vọng tưởng thần kinh vèo một chút căng thẳng. Công khai trường hợp, nàng không thể có đại động tác, nhưng nàng lực chú ý, có một bộ phận phân thần cấp vạn tư thành sau lưng bốn cái như hoa như ngọc nữ tử. chung một người trên người. Bởi vì người nọ che lấp dung mạo, ngẫu nhiên đầu lại đây ánh mắt là tràn ngập ghen ghét. Xuân Hy không nhớ rõ chính mình cùng vạn yêu thành đánh quá giao tế A. Cho dù có, nàng hiện tại hình dung, còn có cái gì hảo ghen ghét. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Làm bộ vô tình đi xem vạn tư thành sau lưng nữ tử. Mặt khác ba cái không có gì vấn đề, các nàng diện mạo mỹ mạo, xuân hoa thu nguyệt các có sở trường, cũng chỉ đối trong sân mỹ mạo nữ tử để ý, xuân hy ở các nàng xem ra, liền thuộc về không hề uy hiếp lực. Loại này nữ tử, có lẽ tâm cơ tràn đầy, thủ đoạn nhiều hơn, bất quá xuân hy bị hại vọng tưởng thần kinh căn bản là không phản ứng. Mà cuối cùng cái kia áo tím nữ tử, tướng mạo đoan trang. tự mang một cổ điểm tĩnh tiểu thư khuê các khí chất nhưng xuân hy thần kinh phảng phất đụng tới một cây thứ một cây vô cùng sắc nhọn thứ đối lập dưới vạn tư thành hơi mang trêu đùa tươi cười đều không tính cái gì xuân hy không do nguyên do nhìn nhìn kia áo tím nữ tử theo sau tài lược quá nàng hướng tìm tiên thành nhàn vô ưu hành lễ Hảo hai tử không cần đa lễ Người còn không biết đi ta và người mẫu thân là Hảo tỉ muội dừng một chút lại tựa hồ cảm thấy một câu đơn giản hình dung không đủ, cười lộ ra hai cái má lún đồng tiền, chỉ vào tiểu bội, lại chỉ chỉ xuân hy, tựa như các ngươi hai cái như vậy muốn hảo. xuân hy ngước mắt, ánh mắt nhìn thẳng tiểu bội, phảng phất đang nói, ngươi lại làm cái gì? tiểu bội rụt rụt bả vai, ngay sau đó cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì, phục lại ngẩng đầu đỡ ngực, này đó động tác nhỏ, bị nhan vô ưu xem đến rõ ràng, nàng che miệng cười khẽ. Trong mắt toát ra một tia hoài niệm, tựa nghĩ tới thiếu nữ thời đại vô ưu vô lự thời gian. Hảo hai tử, mau tới đây ngồi một lát. Xuân Hy không phát giác bất luận cái gì ác niệm, liền tuy tiểu bội ngồi ở nhan vô ưu bên cạnh người, thấp thấp kêu một tiếng, gì. Nhan vô ưu nghe xong, trong lòng phi thường vui vẻ. Hảo hai tử, tam câu không có thẳng hô tên họ, chỉ kêu hảo hai tử. Xuân Hy không lớn thích đứng, bất quá trường hợp này, có thể nhiều một phần trợ lực. Nhiều một phần thiện ý, tổng hảo quá gây thủ chuốc quán đi. Đây là gì đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi cầm, đều có chỗ tốt. Vào tay lạnh lẽo, Xuân Hy trong tay nhiều một viên Nguyệt Minh Châu, cẩn thận ngắm đĩa, hạt châu này toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp xác Nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được chung quanh lưu động lực lượng, mơ hồ vấn quanh. la Nguyệt Hoa Xuân Hy tràn ngập kinh hỉ nhìn thoáng qua Nhan Vô ưu, liền thấy Nhan Vô ưu mặt mang cổ vũ. lập tức cũng không hề hoài nghi đó là có cái gì không thỏa đáng trước mắt nàng nhất yêu cầu chính là nguyệt hoa ngưng thần hấp thu như kình hút thủy cầu vồng nguyệt hoa nháy mắt bị nàng hấp thu trong cơ thể ngay thường nàng đều là ở đêm trăng tròn mới có thể hấp thu đến vui sướng mà giờ phút này phảng phất có hấp thu không xong nguyệt hoa cung cấp ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền cảm thấy lô lã đại lượng tinh huyết được đến bổ sung quá thoải mái đương xuân hy mở mắt ra liền thấy huyền pháp trên đài cao mọi người, sắc mặt không đồng nhất. Phù tiên môn trưởng đối biểu tình không có vui mừng, cũng không có gì không mừng. Rốt cuộc, lấy Xuân Hy ở tử dương đại điện trọng tố thân thể, trong thời gian ngắn lô lã thành như vậy, đoan cũng biết nàng làm cái gì. Phù tiên môn không có gì có thể giúp nàng nhanh chóng khôi phục, cũng chỉ có yêu tộc linh vật có thể. Nhưng làm nhà mình đệ tử, đi sử dụng yêu tộc linh vật, này đối phù tiên môn thể diện cũng là một loại thương tồn đi. Chỉ có thể không tỏ thái độ. Vạn yêu thành vạn tư thành cười hai tiếng, ý vị thâm trường phe phẩy giấy quát xếp, có vẻ dáng vẻ phong lưu. Hắn phía sau bốn gã nữ tử, kia ba gã nháy mắt nhìn chằm chằm khẩn Xuân Hy, không hề đem nàng phân loại không có uy hiếp tính. Bởi vì các nàng phát hiện, vừa mới Xuân Hy ngao làm tôn dung, khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Nhưng khôi phục sau, nàng linh quang dạng rỡ, da thịt chân bóng no đủ, hai tròng mắt càng là lộng lẫy quang hoa. cười lên tự mang hấp dẫn người mị lực ở đây đông đảo mỹ nữ nếu luận trạng thái tính mỹ đương thuộc về nhan vô ưu thật sự là hoa dung nguyện mạo cử thế vô song nhưng nếu luận nhất tần nhất tiếu động thái đương thuộc về xuân hy hôn hợp tôn quý cùng không kềm chế được trí tuệ cùng linh động thanh thuần cùng gia tính mỹ đến cực kỳ hiếm thấy ba người nhìn thấy vạn tư thành cũng động hứng thú liếc nhau đồng thời đem xuân hy đương vì đệ nhất đối thủ cảnh giác tâm mười phần Đến nỗi tên kia áo tím nữ tử, gắt gao nhìn chằm chằm xuân hy hiện nay rung mạo, trong mắt ghét hỏa muốn phun ra tới. Bởi vì quá mức kích động, thân hình run nhẹ nhẹ, tránh ở vạn tư thành phía sau nhìn lén. Vạn tư thành phát hiện cái gì, tùy tay giữ chặt nàng, một phen ôm vào trong ngực, bàn tay to thâm nhập này bộ ngực, trên dưới vút ve, áo tím nữ chỉ là vùi đầu không dám ra tiếng. Một màn này, lệnh tiểu bội đám người thiệp thế không thâm nữ hài cảm giác sâu sắc không khỏe. xem thường rời đi ánh mắt xuân hy nhưng thật ra không sao cả tùy ý lực quá bái tạ nhan vô ưu mưa đúng lúc nguyệt minh châu vô luận giá trị đối hiện nay nàng là nhất yêu cầu nhan vô ưu cười tủm tỉm về sau có rảnh tới tìm tiên thành chơi vừa dứt lời liền thấy một tiếng minh kim là huyền pháp đại hạ chính thức khai chiến xuân hy kia chỉ thiêu hủy đôi mắt nương nguyệt minh châu lực lượng nhìn như ánh mắt tăng dã kỳ thật đem trên đài dưới đài nhìn cái thấu triệt vô số đùa chú dựng đài cao ở nàng trong tầm mắt tầng tầng tích lũy phảng phất giả thuyết 3D đài cao đồ các loại số liệu như mặt nước bá hạ các loại sáng tỏ không hiểu đùa chú tản mát ra điểm điểm quan mang nếu đem huyền pháp đài so sánh rác đấu trường như vậy trên khán đài mọi người chính là người xem cao cao ở giữa không trung trình kim tự tháp hình vẫn tâm thành chủ chờ đài cao người xem ở tầng cao nhất tiếp theo là tuyển thủ khu vực mặt khác các quốc gia quý tộc đại biểu từ từ tại hạ phương mà giác đấu trường còn lại là huyền pháp đài quan trọng công năng sáng lập một cái không gian thật lớn có thể cất chứa mấy vạn người trong đó bắt chước hoàn cảnh bao gồm sa mạc đầm lầy đất bằng núi cao rừng cây hồ nước từ từ hoàn cảnh đa dạng tính cũng tăng thêm trên khán đài quần chúng nhóm hứng thú không tồi đối với cao cao tại thượng tu hành người xem ra Bất quá chính là xem diễn hưng thú thôi. Dưới đài người như thế nào liều mạng, như thế nào chém giết, đều là một vở diễn kịch. Xuân Hy phát hiện chính mình vô pháp đầu nhập. Ở nàng trong tầm mắt, có thể đem chỗ đã thấy hết thảy, trở thành giả thuyết đồ, trên đài cao người thu nhỏ lại thành một cái nho nhỏ người mẫu, hoặc là an tĩnh, hoặc là lay động, từng người sinh động. Mà huyền pháp đài hạ phát sinh hết thảy, đều là chân thật. Mỗi một cái mất đi mạng người. Đều là chân thật không thể nghịch chuyển Nàng tu luyện mấy trăm năm Còn chưa tới coi thường mạng người nông nỗi Hơn nữa Nàng để tay lên ngực tự hỏi Nếu nàng tham dự giả thân phận Mà sở quốc binh lính thương vong thảm trọng Nàng lương tâm không có trở ngại sao Có thể kiêu ngạo nói một câu Ta không có thương tổn bất luận cái gì vô tội Nàng cho chính mình lập hạ lời thề Chẳng phải là trở thành phế thải Không được Tuyệt đối không thể cho phép Nàng thức hải nhấc lên sóng gió động trời, một bên là bị hại vọng tưởng, tiêu nàng cảnh giác. Lúc này nơi đây liền không phải làm bậy địa phương, nàng chỉ là phụ tiên môn một cái nho nhỏ đệ tử mà thôi. Thật sự xuất hiện thương vong thảm trọng tình huống, trên khán đài còn có trưởng môn làm chủ đâu. Một cái khác ta nói, trưởng môn đã vì mở rộng đùa chú sự tình sức đầu mẹ chán, vì hướng mặt khác tiên thành ý bảo, nói không chừng muốn thoái nhượng cái gì, mà sở quốc binh lính thánh mạng. đối với tiên môn tới nói cũng không phải một bước cũng không nhường lích lợi tiêu điểm Chết cá biệt người tính cái gì nàng nhân cách tựa hồ phân liệt một cái liều mạng muốn tự bảo vệ mình một cái tắc không chịu thỏa hiệp nàng rốt cuộc tu cái gì nói là từng màn chém giết ở trước mắt trình diễn mà thờ ơ sao xuân hy trầm mặc hồi lâu không hề trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung diệt vong trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt Từng cụm tiểu hắc điểm đại biểu các quốc gia chiến đội, ở mấy ngàn dặm hoặc tụ hoặc tán, tịch liệt giao phong sau lại tách ra. Trên đài cao chư vị tiên trưởng, đem các quốc gia tướng lãnh xem đến rõ ràng, thỉnh thoảng chỉ điểm cái gì. Vị này ngô quốc đại tướng rất có phong phạm. Chỉnh quân tốc độ mau, buôn tập đúng chỗ, thu hoạch chiến quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lương quốc cũng khá tốt. Thế nhưng tới vị nữ tướng lãnh đã nghe nói. lương quốc nữ tướng quân là kiếm môn hạ long cổ tưởng sáo ngọc lựa chọn mọi người gật đầu tán thưởng tưởng sáo ngọc không bám vào một khuôn mẫu tuyển chọn nhân tài tưởng sáo ngọc hơi hơi mỉm cười tựa hết thể đều ở nắm giữ theo chiến cuộc biến hóa sở quốc dần dần rơi vào hạ phong đứng ở trên đài xem đến rõ ràng mặt khác quốc gia chiến đội giữ lại lực lượng mặc dù ngắn ngủi giao phong cũng là một chạm vào tức đi mà lưu trữ sức chiến đấu làm cái gì gặp được sở quốc nô quốc còn lại là mạnh mẽ chém giết còn có một lần truy kích vượt qua 500 trăm dặm nô sở là phù tiên môn tử dương nước phụ thuộc nếu là này hai nước đối tử dương nội bộ lục đục cự tuyệt tiến cống chỉ sợ trưởng môn lâm thanh trí chí vì chính mình tông môn tương lai liền tự cố không rảnh bất chấp cái gì mở rộng không mở rộng giản dị bừa chú đại anh xuất lĩnh nô quốc tựa tìm hảo đảo vong lộ tuyến một đường bận về việc chạy trốn tử thương không tính nhiều nô quốc đại tướng không có mang lên sở quốc chiến đội người. Tuy là sau lưng là đồng minh, nhưng bọn hắn không phải minh hiếu. Xuân Hy ở trên đài cao cùng đại anh liếp nhau, đại anh rời đi khai ánh mắt. Ai cũng không có giải thích cái gì. Chiến cuộc quá nửa thử thương ký lục tự động thống kê ra tới. Huyền pháp đại thượng tiên trưởng nhóm, nhất nhất lời bình. Xuân Hy chết lạng tâm, rốt cuộc ở huyền pháp đại thượng đùa chú trung tâm chuyển động khi, hoạt động lên. nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia phủ không sau lưng từng đạo nhìn không thấy ám văn theo ám văn phỏng đoán sau lưng các loại toán học ký hiệu toán học là một loại công cụ đương bùa chú chi đạo vô pháp kéo dài giải đắc khi dùng nhất thực tế toán học công cụ đại nhập từng đạo công thức nàng thực mau giải khai mấy cái điểm mấu chốt thời cơ không thể nắm chắc liền chơ mắt nhìn trôi đi nàng đứng lên túi thơm trung bay ra vài đạo lá bửa lấy tay vì bút bay nhanh phát họa vài nét bút đôi tay phất động hướng tới trong mắt phóng đại về điểm này khe hở vèo truyền ra đi phi tin phủ linh hoạt thật nhỏ xuyên qua huyền pháp đài không gian màng trướng bay nhanh chiều đài cao hạ tan đi cái này ngoài ý muốn làm trên đài cao mọi người đều sửng sốt sửng sốt cũng là quá giật mình không có người ra tay ngăn trở liền trơ mắt xem kia vài đạo phi tin phủ trực tiếp rơi xuống sở quốc trận doanh rơi xuống sở quốc đại tướng tùy thanh nham trên tay tùy thanh nham dung mạo ở huyền pháp đài trên đài cao tự động phóng đại hán lược có giật mình bất quá thực mau thu liễm biểu tình triển khai bừa chú nhất nhất xem qua đôi tay một phách phi tinh phù liền hóa thành quang điểm điểm điểm tiêu tán lầm nhầm lầm nhầm cùng hắn tùy quân nhân viên nói gì đó chỉ thấy sở quốc trận doanh không màng mệt nhọc chạy nhanh nổi chạy mà đi sau nửa canh giờ lương quốc tấn quốc quân đội liền tới rồi nếu là không đi chỉ sợ bị hai nước vây kín kia kết cục có thể dự kiến. Chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Hảo hảo kế sách không nhạy. Trên đài cao, tưởng sáo ngọc chiều Xuân Hy xem qua đi, Xuân Hy cũng đờ đẫn liếc hắn một cái. Ánh mắt đan sen, tưởng sáo ngọc hơi hơi gật đầu ý bảo. Một mặt truyền đạt hữu hảo, một mặt ở trên chiến trường chém giết, không lưu tình chút nào. Tu hành người thật sự có ý tứ, có phải hay không từng nói, chiến trường là chiến trường, hai người giao tình là giao tình, không thể nói nhập là một. xuân hy nhìn sở quốc binh lính một đám ngã xuống cái gì đều làm không được trong lòng dạy vò cực kỳ rốt cuộc ở nhìn đến tiếp theo cái nguy hiểm thời gian nàng trong lòng tính ra một chút huyền pháp đài kia mấy cái chỉ có màng chướng khe hở nhanh chóng đánh ra mấy cái phi tin phủ lần này ra tay ngăn trở cũng rất nhiều vấn tâm thành chủ phù tiên môn chủ vạn yêu thành vạn tư thành ba người đồng thời ngăn trở vấn tâm thành chủ là mượn huyền pháp đài xoay chuyển khe hở Lệnh phi tin phủ thất bại. Vạn yêu thành vạn tư thành là tưởng phát bắt Xuân Hy phi tin, xem mặt trên nội dung. Phù tiên môn chủ là không nghĩ làm vạn tư thành phát bắt thành công, trực tiếp tiêu hủy. Tam đại cao thủ đồng thời, nào biết đâu rằng, Xuân Hy còn để lại một đạo ám sắc, vèo xuyên thấu màng trướng, lại lần nữa rơi vào tùy thanh nham trong tay. Cái này, ở trên đài cao mọi người sắc mặt liền không được tốt nhìn. Phù tiên môn chủ lâm thanh chi nói, Xuân Hy. Không thể lô mãng. Xuân Hy gục đầu xuống, không cãi lại. Hi hi, ta nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị. Xuân Hy, ngươi phát đều là cái gì? Nhan vô ưu hỏi. Đều là Xuân Hy vụ về, những người khác sớm biết được huyền pháp đại bộ trí, trước tiên làm tốt công lược, thông chi các quốc gia chiến đội. Mà ta, ta cái gì đều không có? Nhan vô ưu khó hiểu, không ai cùng ngươi đã nói. Vậy ngươi môn trung? đại anh bên kia truyền đến một cái mạc danh lánh đạo ánh mắt ai thiếu anh vẫn là cái này tính tình nói vài câu lại làm sao vậy cũng thế ngươi là người không biết không tội nhan vô ưu một câu liền phủi sạch xuân hy tội danh lần sau từ bỏ huyền pháp đại một khi phong bế trừ bỏ đặc thù tình huống bằng không không được truyền lại tin tức xuân hy bái tạ may mắn có nhan vô ưu giải vây bằng không phủ tiên môn các tiền bối ra tiếng Chỉ sợ muốn treo chọc phê bình Nàng hiện tại cũng dối dám khó làm Biết rõ chính mình sợ làm hết thảy Không phù hợp tự bảo vệ mình mục đích Bị hại vọng tưởng thần kinh Cũng tấp tấp căng chặt lên Đến từ thượng đầu vấn tâm thành chủ áp lực Áp bách đến nàng không dám hơi động một chút Ta rốt cuộc là làm không được thờ ơ năm mươi 159 huyền pháp đài chỉ biến Hạ Thiên tửa khung lư Lung cái khắp nơi Từ nửa người cao cỏ hoang mà đi qua nhìn lại ánh sáng đom đóm điểm điểm bầu trời đêm cô huyền một vòng câu nguyệt thình lình nhớ tới những lời này tới tùy thanh nham hất hất đầu hạ lệnh mệnh binh lính đốt lửa tạo cơm chính mình tắc mang theo mười mấy thân vệ dọc theo mặt cỏ hướng chỗ cao hành tẩu vài giang ngoại cách đó không xa chuyến đến Ngô quốc binh lính hô hòa thanh nhìn ra xa mấy trăm dặm ngoại mơ hồ có thể thấy được lựa trại hẳn là triệu quốc triệu quốc cùng sở quốc có liên hôn. Nô quốc sở quốc tuy rằng quan hệ xấu hổ, nhưng cùng thuộc về tử dương tông hạ, xem như minh hữu đi. Tùy thanh nham nhàn nhạt thở dài, thầm nghĩ lần này long hổ đấu, rốt cuộc muốn cái cái dạng gì kết cục. Trên danh nghĩa là trước đây 10 tuyển thủ tỉ thí, nhưng thực tế thượng vào huyền pháp đài, ra vào đều là các quốc gia tướng lanh chính mình chủ trương, binh lính thể lực, sức chịu đựng, tốc độ, đều thành quấy nhiễu tỉ thí kết quả nhân tố. Nói đến nói đi. Chính là luận các quốc gia binh tướng cường đại cùng không. Dùng qua cơm, sở quốc bọn lính lạng yên nghỉ ngơi. đại chân trời lộ ra bụng cá trắng, đồng nhiên lọt vào tập kích, hơn nữa là tiền hậu giáp kích. Tùy thanh nham suốt quân phá vây, xa xa nhìn lại, mới phát hiện ngô quốc người đã sớm đi rồi. sấn bóng đêm, không biết khi nào thoát ly chiến trường. Bằng không vài ra ngoại, không thể nào phát hiện không được. Chạy ra lúc sau, thống kê thương vong con số. thế nhưng lại vượt qua 200 người. Tiến vào huyền pháp đài đã nửa tháng, thương vong tổng số tự vượt qua 500, bất luận cái gì chiến quả cũng không có. Đánh ai, như thế nào đánh, mọi người đều ngốc, phản phất ai đều là địch nhân. Thường thường liền toát ra tới công kích một chút. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì công chúa không có nói trước thông báo một tiếng? Chính là, làm hại chúng ta hối hả ngược xuôi, hoàn toàn làm không rõ ai là địch nhân ai là đồng bạn. Đê mê không khí chung, đột nhiên toát ra hai thanh âm. Tùy thanh nham nghe được, giận tím mặt, hạ lệnh đem hai người buộc chặt lên, thật mạnh trách phạt. Còn có ai? Còn có ai? Đứng ra. Ta đảo muốn nhìn, còn có ai dám nghi ngờ. Tùy thanh nham lửa giận hừng hực thiêu đốt, chung quanh người đều phảng phất cảm nhận được thực chất, cũng không dám nữa nhiều lời. Như thế lại lặp lại đi vội hai ngày, mỗi lần gặp được kiến quốc, tấn quốc chờ, giao thủ ném xuống mười mấy cổ thi thể. chạy thoát đi ra ngoài. Bọn lính tuy rằng không dám công khai nói, nhưng sau lưng đều mê hoặc lên, bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì? Bị động bị đánh sao? Hoàng hốt thất vọng là lúc, bầu trời đêm đột nhiên sáng một đạo hoa mị sáng giỏi, mười mấy đạo sao băng giống nhau lộng lẫy kim quang, xuyên thấu qua vòng trời, thẳng tắp chiều bọn họ mà đến. Đại gia sợ ngây người, chơ mắt nhìn kêu mơ hồ thoái quang tất cả đưa đến tùy tướng quân trước mặt. Đây là... Tùy thanh nham lòng bàn tay hội tụ mười mấy đạo phi tin phủ, đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem lúc sau, cao cao dơ lên cánh tay. Công chúa truyền tin. Ngao. Úc. Nga. Đủ loại tiếng gạo, thanh thanh không dứt. Vô luận công chúa ở tin Trung viết cái gì, này đủ để chứng minh, công chúa không có quên bọn họ. Trong lúc nhất thời, sĩ si khí đại trấn. Yến, tấn hai nước đột nhiên phát hiện, vây công sở quốc kế hoạch trở nên có chút khó khăn. phía trước thận trọng từng bước một chút như tằm ăn lên sở quốc binh lính dũng khí tinh khí chẳng qua một đêm phía trước nỗ lực toàn bộ hưởng phí chẳng lẽ thật sự muốn toàn tiêm sao đem sở hưu sở quốc binh lính đều giết sạch không thể chậm trễ nữa đi xuống bại lộ liên bại lộ đi đã từng quan hệ thông gia triệu quốc cũng gia nhập bao vây tiêu trừ đội ngũ ba mặt lực cản sở quốc tùy thanh nham tức khắc cảm giác tứ phía hoàng địch Từ bên kia trốn đều trốn không thoát. Lại một lần, phi tin phủ xuyên thấu qua huyền pháp đài giới hạn, đưa lại đây. Sao bất xảo, đồng thời xuất hiện vài đạo càng sán lạn Phù quang công kích, trực tiếp đem phi tin phủ đánh nát. Chỉ là một đạo âm thầm, không có bất luận cái gì quang hoa thoáng hiện phi tin, cũng xuyên qua giới hạn, thoáng hiện đến tùy thanh nham lòng bàn tay thượng. 36. Thượng. Chiến trận chi gian, 36 có thể đại biểu cái gì? 36 kế. Cái gì thượng? Đương nhiên là đi vì thượng. Hoàn toàn khó coi sở quốc tình cảnh. Đây là ám chỉ bọn họ chỉ có thể tránh đi vì thượng sách. Tùy thanh nam tự hỏi một lát, lập tức hạ lệnh, phi nước đại mà đi. Quả nhiên mới đi rồi 30 phút, liền thấy tiền hậu giáp kích hai nước binh lính vây quanh ban đầu nơi dừng chân. Bọn họ, đây là an định rồi sở quốc ca. Không hiểu huyền pháp đại thượng tầng rốt cuộc ra cái gì vấn đề, nhưng đối công chúa. Không, là gia chủ. Đối bạch ra gia, gia chủ, không có gì hảo không yên tâm. Hoa hay chiến, thắng hay thua, toàn bằng gia chủ phân phó. Tùy thanh nham xuất lĩnh sở quốc binh lính hối hả ngược xôi là lúc, Xuân Hy cũng ở mắt lạnh nhìn đại cao. Chỉ thấy chư quốc liền cuối cùng một tia nội khố đều hái xuống, nô no quốc, nô no quốc thế nhưng phản chiến. Trái lại đào hố cấp sở quốc. Xuân Hy nhịn không được chiều đại anh nhìn thoáng qua, đại anh sắc mặt bất biến. cả người quanh quẩn một khẩu người sống chớ tiến xa cách cảm bên hai phảng phất còn tiếng vọng đại anh không chịu nhận thua nói nhưng trong nháy mắt nàng đã cùng đối địch phương thông đồng làm vậy này thật đúng là thú vị xuân hy nhưng thật ra có thể lý giải loại này tư duy logic nếu không thể chiến thắng vậy gia nhập bọn họ xử chính mình biến thành trong đó một viên như vậy thành quả thắng lợi cũng có thể chia sẻ lý giải thì lý giải Đây là Xuân Hy vĩnh viễn sẽ không làm. Nàng trong thế giới, hắc cùng bạch giới hạn rõ ràng, đi cái dạng gì lộ, đại biểu nàng là cái dạng gì người. Có chút đồ vật có thể thỏa hiệp, có chút đồ vật, tuyệt không. Đại Anh cảm thấy quanh thân người đều đang xem nàng. Nhưng nàng không thèm để ý. Nếu trưởng môn đều không sao cả kết quả như thế nào, như vậy nàng liền tùy hứng làm, lại như thế nào. Dù sao nàng là không thể thua. Huyền pháp đại hạ. Chư quốc đã bắt đầu nhằm vào sở quốc, tiến hành cuối cùng bao vây tiêu trừ. Chỉ cần toàn tiêm sở binh, lần này liền tính kết thúc. Nếu lấy long hổ đấu tỉ thí vì mục đích, sở quốc vì đại biểu đối tượng hẳn là phù tiên môn đệ tử Xuân Hy. Nàng xếp hạng là đếm ngược, lựa chọn nàng làm thảo phạt đối tượng, có thể chứng minh cái gì đâu. Cho nên, này không phải tầm thường tỉ thí, này đây long hổ đấu vì dẫn, thực tế là nhằm vào phù tiên môn. Sắc thực nói là tử dương tông ra bài phủ đầu. Mặt khác tuyển thủ hẳn là đã sớm trong lòng biết rõ ràng, mới có thể phối hợp ở chiến đấu phía trước hạ mệnh lệnh. Sau đó ngồi ở trên đài cao, chờ xem kết quả thôi. Đại anh lược có rồi dám, cuối cùng lựa chọn thắng lợi một phương. Cũng chỉ có Xuân Hy, chút nào vô tri vô luận là đối lập đấu thực chất ý nghĩa, vẫn là giấu giếm huyền cơ. Nàng tâm tính, không chấp nhận được loại này vẻ lũ su nịnh tinh kế. Liên tính biết, lại như thế nào. Nàng mới sẽ không thỏa hiệp nhận thua. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không dùng sở quốc binh lính sinh mệnh, tới thành toàn chính mình. Đến thông chi tùy thanh nam nói cho hắn, tất cả mọi người là địch nhân. Sở hữu. Nhưng phi tin phủ phát không ra đi. Xem trên đài cao ánh mắt mọi người, đặc biệt là vấn tâm thành chủ huy áp tựa ở nói cho nàng, lại có lần sau, tuyệt không thiện bãi cam hưu. Xuân Hy bị hại vọng tưởng thần kinh độ cao khẩn trương, không dám đi khiêu khích thành chủ quân uy. Vậy nên làm sao bây giờ? Ánh mắt ở toàn trường chuyển động một lần, đột nhiên, nàng chú ý tới muộn tiểu trung. Sắc thực nói, là muộn tiểu trung linh khí, ngọc diện tỷ bà. Nay thật là một phen hảo tỷ bà a, phẩm tướng hảo, âm sắc tuyệt đẹp, vẫn là thượng giai linh khí. Không biết này đem tỷ bà đàn tấu lên, có thể hay không đem giai điệu xuyên thấu huyền pháp đài hạn chế đâu. Dù sao cũng phải thử một lần. Xuân Hy cười khanh khách đứng lên, nói lên làm ngồi không thú vị, chủ động phải vì chư vị tiền bối đàn một khúc. Nhan vô ưu kinh ngạc nói, ngươi còn sẽ đàn tấu nhạc cụ sao? Bát âm các người đặc biệt khiếp sợ, tu hành người trong đại đa số đều là nghiên cứu chính mình đại đạo, rất ít phân tâm để cập tâm luật. Mặc dù có, cũng là lấy tới tiêu khiển. Ngươi sẽ cái gì, chúng ta nơi này nhưng thật ra có đàn, tiêu mấy thứ nhạc cụ. Không biết ngươi am hiểu cái gì. Xuân Hy cười xua tay, ta đã thỉnh tiểu bội đi mượn ngọc diện tì bà. Ngọc diện tì bà. kia chính là thượng giai linh khí. Chỉ ra mệnh căn tử, đây cũng là có thể mượn tới. Bát âm các đệ tử nhịn không được cười nhạo. Ai biết tiếng cười còn không có biến mất, tiểu bội đã đem ngọc diện tì bà mượn tới. Sao có thể? Bất quá tạm thời mượn một chút, lại không phải không còn. Lại nói, ta đã đem Xuân Hy phá huyền thức thế chấp. Tiểu bội hừ một tiếng giải thích. Xuân Hy lười đến làm vô ý nghĩa giao phòng, bế lên tỷ bà, trước tiên ở trong lòng lặng im, cùng linh khí bảo cầm câu thông. Từ ngươi chủ nhân nơi đó tạm mượn, chỉ nghĩ thông qua ngươi tuyệt đẹp thanh âm, truyền lại ra tâm ý của ta. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý sao? Cầm vì tâm tiếng động, Ta nguyện ý phát huy ra trình độ tối cao tiêu chuẩn, không có nhục không ngươi cầm hảo. Tỷ bà tranh tranh. âm sắc tựa so ngày thường còn vang dội vài phần. Xuân Hy cảm nhận được ngọc diện tỷ bà đáp lại, cả người đều an ổn, ngồi ngay ngắn, trước khảy hai căn cầm huyền, thanh thanh thấp khóc, ưu ám, ô ếch, theo sau mới chọn cao âm lượng, thanh thúy, cao vút, phảng phất chim hoàng hoành ở trên cây kêu to. Đầu ngón tay luôn đạn, dễ nghe tỷ bà âm như hạt trâu rơi trên mâm ngọc, nghe được có tâm chọn thứ đều tiết tâm tư. Không nói cái khác, này tay tỷ bà, nhưng thật ra không có trở ngại. Ở đây mọi người âm thầm gật đầu. Xuân Hy trước đàn tấu vài đoạn giai điệu, đã thích ứng mới xuyên thấu qua tỉ bà âm thử huyền pháp đài. Đinh đinh đinh. Không hiểu âm vận, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn đến Xuân Hy cứ theo lẽ thường đàn tấu tỉ bà, mà huyền pháp đài hô ứng tựa mà, từng đạo rực rỡ lung linh xứng với nàng tiết tấu. Đây là, chỉ có bát âm các người xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. lấy âm vì phù ngọc diện tì bà phẩm giai rất cao không phải người nào đều có thể khống chế được có thể phát huy nó thực lực xuân hy rõ ràng là một cái liền phiền lòng cũng chưa cảm ứng thành công sao có thể lấy âm vì phù còn kích phát va chạm huyền pháp đài phòng hộ trận đâu kỳ quặc quái gở a bọn họ một bên vội vàng nghe tiếng nhạc một bên phân tích này giai điệu xuất từ chỗ nào người nào cũng bất chấp huyền pháp đài vì cái gì nổi lên khác thường Vấn tâm thành chủ Mỹ mê đôi mắt, huyền pháp đài phòng hộ lực cực cao, chỉ ở sau vấn tâm thành phòng hộ đại trận. Nếu là có thể bị cái tiểu phù sĩ dùng cao giai linh khí công kích thành công, kia hắn cũng làm bậy thành chủ. Đào muốn nhìn, nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không lên tiếng, những người khác cũng chỉ có thể nhẫn mại tâm tư, tính xem này biến. Xuân Hy đãi mọi người phản ứng rơi vào đáy mắt, khỏe miệng hơi hơi một câu, càng thêm dụng tâm đàn tấu tì bà. chỉ thấy nàng đôi tay lưu lại từng đạo tàn ảnh đong đưa không ngừng chỉ gian như hoa sen nở rộ cầm huyền tranh tranh khấu đắc nhân tâm huyền cũng khẩn trương lên nàng cầm huyền chuyển vì trầm thấp mọi người tâm liền thình thịch thình thịch thong thả nhảy nàng đầu ngón tay nhanh chóng dao động mọi người tâm thần phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên hoàng hốt gian phảng phất nhìn đến chém giết chiến trường nhìn kỹ nhưng còn không phải là chém giết hiện trường huyền pháp đại hạ chư quốc liên quân chính nhằm vào sở quốc tiến hành một hồi vây săn liều chết sở quốc người ngoan cường sở quốc người sinh sôi mở một đường máu đao quang kiếm ảnh máu tươi trường lưu bất khuất ý chí còn có phẫn nộ tình cảm đãi một khúc đã tất ngốc lăng nửa ngày phương chậm rãi phun ra một hơi xoa xoa cái chán hãn rõ ràng căn bản không có tham dự chém giết liền phảng phất từ chém giết trận chạy trốn ra tới thân mệt tâm mệt Còn có một loại sống sót sau tai nạn hoàng hốt. Đây là gì khúc? Người nào sở chế? Xuân Hy thu tay, đứng lên hành lễ, khúc danh IT, thập diện mai phục gỡ tờ. Đến nỗi người nào làm chế? Không biết. Xuân Hy cũng là từ người khác nơi đó học được. Thập diện mai phục. vừa lúc đối ứng sở quốc tình cảnh. Mọi người đều cảm giác này khúc phản phất chính là vì hôm nay chế tác, không chỉ có ứng tình hợp với tình hình, nghe xong lúc sau. còn có không cách nào hình dung vui sướng tràn trề. Hào khúc, hào danh, vạn tư thành vỗ tay tán thưởng, lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Xuân Hy, hào tỷ bà. Xuân Hy nhàn nhạt cảm tạ, lại cố ý chiều muộn tiểu điểm thời gian đầu ý bảo. Ít nhiều này ngọc diện tỷ bà, bằng không nàng như thế nào truyền đạt cấp thủy thanh nham thập diện mai phục giai điệu đâu. Không thể dùng phi tin phủ, nay đầu tỷ bà mười đại danh khúc chi nhất, danh dương thiên hạ. Tuy Thanh Nham tự nhiên nghe qua, nghe qua, hắn liền sẽ minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên, Tùy Thanh Nham không hề tìm Ngô Quốc dấu vết, tránh đi mặt khác quốc gia chiến đội, một đường đi vội. Tuy rằng trên đường gặp chém giết không ngừng, nhưng rốt cuộc mang theo một ngàn hơn người sống sót, chiến tổn hại vượt qua hai phần ba, là đánh bại. Nhưng suy xét đến đây là chưa quốc vây công, thế nhưng không có bị toàn tiêm, đã coi như gây gớm. Đến nôi đối địch mặt, liền thể diện Nan Kham Mấy lần sức chiến đấu, tổn thương một chút cũng không ít, nhưng chiến quả không có bắt được, còn làm sở quốc chủ lực chạy thoát. Chủ tướng cũng không bắt giữ thành công. Mặt khác tuyển thủ, đều lâm vào trầm mặc, Dựa theo kết cục, bọn họ, đều thua. Liên hợp lại cũng chưa thắng quá, kia ấn tách ra kết quả xem, không phải thua là cái gì. Đúng lúc này, vạn tư thành phía sau tên kia áo tím nữ tử, đồng nhiên rơi lệ đầy mặt, thần kinh hề hề nở nụ cười. Ngươi, Ngươi là ai? Ngươi không phải ta hoàng tỷ. Ta hoàng tỷ tự giữ là chính cung sở gia, là sở quốc đích công chúa, trước nay khinh thường bực này nhà công vũ cơ chi lưu. Ta nhớ rõ, ta khi còn nhỏ đặc biệt thích tỷ bà, muốn học, nàng xem thường nhìn ta, nói ta không cầu tiến tới, đám mình truy lạc. Hôm nay, nàng có thể đàn một khúc lưu loát tỷ bà. Sao có thể sao? Ngươi là giả, ngươi khẳng định là giả. Áo tím nữ, Nguyên lai là nhạc ninh công chúa, sở quốc vị kia thay thế Thái Bình công chúa xuất giá. Nàng không phải ở nô quốc hoàng cung sao, như thế nào cùng vạn yêu thành vạn tư thành công tử ở bên nhau. Vạn tư thành đối này thực đạm nhiên, trước chút thời gian, nô quốc hoàng đế tặng ta mấy cái cơ thiếp. Cho nên, đương đương công chúa, liền như vậy bị tặng người. Xuân Hy ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú liếc mắt một cái nhạc ninh, ngữ khí bình thản, nói. Ta đã từng gọi người mang ngươi về nước. Về nước? Về nước làm gì? Làm cho người dẫm đạp nhục nhã châm chọc sao? Ha ha ha. Nhạc Ninh che miệng cười to, trên đời này có như vậy tỉ tỉ sao? Chính mình đào hôn, khiến cho muội muội đại giả, nàng theo đuổi tu hành đại đạo, thẳng đến tiên môn mà đi, mà biết muội muội quá đến không tốt, còn ý định nhục nhã. Chương 160: Vấn tâm bổ phụ. Nhạc Ninh hình dung có chút điên cuồng. Nhưng nàng tao nộ thật sự đáng thương. Rõ ràng là cẩm y liền ngọc thực công chúa, đáng tiếc đại tỷ suất giá, rơi vào danh không chính ngôn không.